Sắc đẹp mê hoặc này nhất chiêu cảm thấy thực chơ chén, chính là binh bất hiếm cha A, có tốt như vậy điều kiện không lợi dụng, ngươi cho ta ngốc nhà. Vốn dĩ đuổi theo Âu dương bạch chạy mọi người, lúc này cũng quên mất chuyến này mục đích, tham lam nhìn trước mắt sắc đẹp, mặt thế bên trong nữ nhân thiếu chi lại thiếu, nữ nhân thể chất kém, tồn tại suất thấp, có thể chiến thắng vì rút sống sót cũng chỉ có một bộ phận nhỏ, lại dư lại một ít không có bị cảm nhiễm người thường, có cũng đều làm có tiền tài có quyền lực người cấp bá chiếm đi, nào còn luôn được đến bọn họ. dư lại những cái đó không ai muốn không phải tuổi quá lớn chính là kỳ xấu vô cùng cho nên bị buộc rơi vào đường cùng mặt thế lúc sau nam phong rất là thịnh hành đều nói mỗi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đồng tính luyến ái khuynh hướng kỳ thật đây là chính xác chỉ là bởi vì thế tục nguyên nhân không có biểu hiện ra ngoài mà thôi nhưng là không đại biểu nó liền không tồn tại chỉ là che giấu sò so thâm thôi mà mặt thế lúc sau bởi vì hoàn cảnh biến hóa cùng ảnh hưởng loại này cảm xúc mới bị phóng đại hóa hoàn toàn triển lộ ở thế nhân trước mắt. Cho nên những cái đó không có gì năng khuôn mặt lại lớn lên tốt nam nhân, vì sinh hoạt cũng không thể không bán đứng thân thể của mình, hơn nữa liền tính phản kháng kết quả cũng vẫn là giống nhau, cùng với bị buộc mạnh hơn chịu khổ, còn không bằng tự nguyện nằm đến nam nhân dưới thân thừa hoan, có thể được đến chỗ tốt không nói, cũng không đến mức quá thống khổ. Hơn 20 cá nhân đồng loạt nhìn chằm chằm hoa sen sáu người, nước miếng chảy đầy đất, tưởng lấy nhân số ưu thế buộc bọn họ đi vào khuôn khổ, chính là hắn mụ mụ quên nói cho hắn Đôi khi người nhiều không nhất định lực lượng liền đại, quý ở tinh mà không ở nhiều. Hiển nhiên Hoa Sen 6 người chính là như thế. Tất cả đều là tính phẩm. Lấy một địch trăm, Hoa Sen cái kêu biến thái lấy một địch ngàn cũng đều là có thể đi. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua Mỹ Nam nột. Hoa Sen có hỏa không thể chịu bạch lan phát, chính nghẹn quốc đầu, liền có người hướng nàng họng súng thượng đâm. Là chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nam nhân. Một cái đáng khinh nam không biết sống chết nói. Hoa Sen khép cười một tiếng. Vậy ngươi liền nhiều xem hai mắt đi, về sau đã có thể không có cơ hội nhìn. Một lát liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Đáng khinh nam bị hoa sen tươi cười mê bảy vượng tám tố, còn không biết hắn mạng nhỏ đã mền thượng tử vong nhãn. Hoa sen tươi cười từ cười khe chuyển vì ta cười, tay vừa nhấc một phóng, một cái trong trước mắt, cái kia đáng khinh nam cũng đã thẳng đỉnh đỉnh nằm ở trên mặt đất, không có thống khổ. Thậm chí trước khi chết nguyện vọng đều là tốt đẹp, chỉ nhìn thấy máu tươi từ từ từ hốc mắt giữa dòng da, lộ ra quỷ dị. một đám người còn xem như không có bị tinh trùng thượng não thấy đồng bạn chết lặng yên không một tiếng động biết mấy người này đều không phải dễ chọc thu liễm chứa đầy dục vọng ánh mắt lộ ra ngưng trọng kỳ thật hoa sen vẫn nộ chẳng những nhưng là bởi vì chính mình còn có một cổ mạc danh tức giận từ đáy lòng nảy sinh là bởi vì những người đó trần chủi ánh mắt nhìn chằm chằm bạch lan xem hoa sen liền một trận khó chịu hỏa khí cọ cọ liền lên đây cho nên mới ra tay cũng coi như là giết gà dọa khỉ đi nếu bọn họ còn không thức thời chạy nhanh rời đi nàng không ngại lại khai một lần sắc giới ngươi trường nào thì dối quá, không riêng hoa sen khó chịu, bạch lan cũng tương đương khó chịu. những người đó dùng đáng khinh ánh mắt nhìn chằm chằm hoa sen xem thời điểm hắn liền phi thường khó chịu, hận không thể đem bọn họ trong mắt toàn bộ đào ra húi cầu chỉ là hắn tương đối trầm trụ khí, không có biểu hiện quá rõ ràng mà thôi. mà nạp lan trường phong từ đầu tới đuôi đều hiếp cặp kia đơn phượng nhãn, nhìn trận này trò khôi hài, ngẫu nhiên còn không quên nhìn nhìn bên cạnh phương đông vũ. Có thể là bởi vì hoa sen tản mát ra huy hiếp lực quá cường, này nhóm người lăng là không dám tiến lên, thậm chí đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đang ở không biết như thế nào cho phải thời điểm, trời cho thanh âm vang lên. mụ mũ, mũ. Hoa sen nghe được trời cho thanh âm, từ phẫn nộ trung phục hồi tinh thần lại, bị chính mình vừa rồi phản ứng hoảng sợ, nhất định là bởi vì sỏ tạ chạy đi rồi duyên cớ, đúng đúng, nhất định là cái dạng này, cùng người kia không có một chút quan hệ. Hoa sen không ngừng thôi miên chính mình. mụ mũ. mũ. Ta đã trở về, ta còn mang về tới một cái bằng hữu nga. Trời cho chạy đến hoa sen trước mặt, túm hoa sen ống tay háo cao hưng nói. Bảo bối đã về rồi, chơi vui vẻ sao? Từ có lệ nhi cùng tiểu hồng về sau, trời cho tính cách rộng rãi rất nhiều. Hơn nữa có lệ nhi cùng tiểu hồng bảo hộ, trời cho trên cơ bản là nuôi thả trạng thái. Hoa sen một chút đều không lo lắng hắn sẽ bị khi dễ. Hơn nữa liền tính xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Lấy nàng hiện tại năng lực cũng có thể đủ lập tức xuất hiện ở trời cho trước mặt. Ân. Ta còn mang theo một cái tân bằng hữu trở về đâu? Trời cho thấy Hoa Sen không có chú ý tới hắn mang tân bằng hữu, lại cường điệu một lần. Vừa rồi Hoa Sen bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, nhất thời không chú ý, nghe trời cho nói như vậy, Hoa Sen lúc này mới ngẩng đầu lên, mới vừa nhìn đến cách đó không xa Âu Dương Bạch Khi, Hoa Sen lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hoa là vừa mới tiểu sỏ tạ a, dùng sức hôn một cái trời cho, bà bối, ngươi thật là quá đáng yêu, ta yêu ngươi muốn chết, biết ta vì sỏ tạ phiền não. Thế nhưng liền đem tiểu sỏ tạ cấp mang theo trở về, có nhi tử thật là quá cấp lực. ta cũng ái mụ mụ Trời cho đáp lại. Hoa sen trà đạp một trận trời cho đầu tóc, thẳng đến nàng vừa lòng mới dừng tay. Ai làm bảo bối đầu tóc mềm mại thực hảo sơ đâu, trời cho cũng không phản kháng, phải nói đã thói quen. Chính văn chương 71 ái ngủ sọ tạ. phiền nhân rồi bỏ bị đuổi đi lúc sau, vài người ngồi ở cùng nhau tưởng thảo luận một chút bị trời cho mang về tới Âu Dương Bạch sự tình, đều đối đứa nhỏ này rất cảm thấy hứng thú. Nhiều người như vậy nhìn hắn, nhưng bản nhân lại ngồi ở chỗ kia thẳng áp, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, thực sự có như vậy vậy sao? Hoa sen nhìn chằm chằm vào sỏ tạ xem, Bạch Lan chỉ có thở dài lắc đầu phân, nghĩ thầm về sau vẫn là không cần hài tử, bằng không Hoa sen trong mắt nào còn có chính mình vị trí A. Bạch Lan đại thần ngài suy nghĩ nhiều quá đi, giống như Hoa sen hiện tại còn không phải ngài lao bà đâu. Sỏ tạ A, tên gọi là gì A? Hoa sen vẻ mặt tân cần. Ha âu dương bạch lại đánh một cái đại đại ngáp không có lý hoa sen hoa sen cũng không được trí dùng tay đẩy đẩy âu dương bạch đầu so tạ hỏi ngươi đâu tên cứ gọi là gì so tạ mắt buồn ngủ ngông lung ngẩng đầu có vẻ tương đương nghi hoặc cái này mơ hồ bộ dáng lại làm hoa sen hảo một trận hoa si hoa hảo manh a manh chịu manh chịu a quá cấp lực thiên nột không được không được chảy máu mũi. âu dương bạch mê vong nhìn nhìn bốn phía những người này hắn đều không quen biết hỏi các ngươi là ai a Làm gì đều nhìn chằm chằm chính mình. Thấy hoa sen chỉ lo đến y y đi, Bạch Lan đành phải hỏi, vậy ngươi lại là ai đâu? Lẻ loi một mình, bị người tìm lại được một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hiện tại nhiều người như vậy vây quanh hắn, cũng không gặp hắn sợ hãi, lại còn có vẫn luôn ở ngủ. Ta kêu Âu Dương Bạch, các ngươi nhận thức ta sao? Nếu nhận thức ta nói, liền có thể mang ta về nhà lạ Bạch Lan nhướng mày, họ Âu Dương. Không biết cùng xuất phát căn cứ tư lệnh Âu Dương chính nghĩa có hay không quan hệ đâu. Hiển nhiên Hoa Sen cũng nghe tới rồi Âu Dương bạch tên, cùng bạch lan có đồng dạng tâm tư, từ y y trùng kéo về thần kinh, nhìn Âu Dương bạch hỏi, ngươi họ Âu Dương. Đúng vậy, ha ha. Lại là một cái đại đại ngáp. Vậy ngươi ba bà tên gọi là gì? Âu Dương nghĩ a ngươi nhận thức ta ba bà sao? Nhận thức ta ba bà cũng đúng a dù sao có thể mang ta về nhà là được. Âu Dương nghĩ. Hoa Sen la lên một tiếng, quá không thể tưởng tượng, cái kia thảo người ghét Âu Dương láo nhân. Thế nhưng có như vậy đáng yêu một cái nhi tử, mua cát. Làm sao vậy? Là nhận thức người sao? Bạch Lan xem hoa sen một bộ không thể tin tưởng biểu tình phỏng đoán. Xem như đi. Kỳ thật cùng Âu Dương Nghị tiếp xúc không nhiều lắm, cũng liền ở thượng quan lão nhân kia gặp qua vài lần mặt mà thôi. Hai người là hảo huynh đệ, càng là đối thủ một mất một còn, gặp mặt tất xảo, thứ tốt tất tranh, dù sao chính là như vậy không đối bản hai người, lại làm vài thập niên hảo huynh đệ. Âu Dương nghĩ là đông kinh mặt trời mới mọc căn cứ quân khu tư lệnh, cách bọn họ vị trí hiện tại còn có rất xa khoảng cách đâu. Âu Dương Bạch như thế nào lại muốn tới nơi này, vậy ngươi như thế nào một người đi vào nơi này? Loại này tiểu thiếu ra không nên ở nhà ngốc hưởng phúc sao. Chạy tới A. Âu Dương Bạch đương nhiên nói. Chạy chạy tới. Mạc Nam kêu sợ hãi, này đến có bao nhiêu kinh tủng A. Ngươi có biết hay không? Hắn lúc trước bị ba con lợn rừng truy trải qua hiện giờ còn rõ ràng trước mắt đâu. nhớ tới liền một thân ác hàn ngươi chạy này tới làm gì hoa sen nghĩ hoặc đứa nhỏ này còn rất có thể chạy a hơn nữa âu dương nghĩ lão nhân kia yên tâm con của hắn ra tới sao đây là chỗ nào a ngươi ngươi không biết đây là nào ngươi như thế nào chạy tới nha hoa sen cũng hãn như là xem thấu hoa sen tâm tư giống nhau âu dương bạch ngự không kinh người thế không thôi nói ta nhắm mắt lại chạy ta như thế nào biết đây là chỗ nào a mỗi lần ngủ lên đều sẽ ở bất đồng địa phương Ngươi cho ta nguyện ý à, ta cũng không có biện pháp A Hà à, ha, ha. cảm tình ngươi đây là mộng du nột. Mọi người tập thể tới một cái thác nước hãn. Chính là liền tính là mộng du, kia quái vật lại không biết ngươi là ngủ vẫn là tỉnh, làm theo sẽ công kích người đi, chính là nhìn dáng vẻ của hán, xuyên rất trình tề, mặt cũng thực sạch sẽ, trừ bỏ một đôi vĩnh viễn giống như không mở ra được đôi mắt ở ngoài, hết thể bình thường, này cũng quá quỷ dị đi. Chẳng lẽ liền không có quái vật công kích ngươi sao? Mặc Nam thật sự tò mò. Âu Dương Bạch cho Mạc Nam một cái ngươi là ngu ngốc ánh mắt, ta ngủ rồi ta như thế nào biết. Ách! Đứa nhỏ này quá cường hãn, hồn không được. Có thể không bị quái vật công kích, vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại là bản thân có rất mạnh võ công, sẽ bản năng né tránh quái vật công kích. Một loại khác cũng chỉ có thể cùng dị năng có quan hệ, có lẽ đứa nhỏ này hai người đều có đi. Ha ha Âu Dương Bạch lại đánh một cái thật giải ngáp. Người mấy ngày không ngủ có thể vây thành hình dáng này a? từ thấy đứa nhỏ này liền không gặp hắn thanh tỉnh một lát ta vẫn luôn ở ngủ a nột nhi vậy ngươi như thế nào còn một bộ vây đến không được bộ dáng chính là muốn ngủ a ngươi trừ bỏ ngủ còn sẽ làm điểm cái gì liền không có chuyện gì mới ngủ a có việc làm ai còn ngủ a thiên nột đứa nhỏ này không cứu mặc nam vỗ chán. trời cho lôi kéo tiểu hồng nhảy đến âu dương bạch bên người tiểu bạch ngươi theo chúng ta cùng nhau chơi đi đúng vậy đúng vậy như vậy chúng ta chính là bạn tốt tiểu hồng phụ họa âu dương bạch tố chất tâm lý nhưng thật ra khá tốt nhìn thấy tiểu hồng thời điểm thế nhưng không có dọa đến thét trói thai nghe được tiểu hồng nói chuyện thời điểm thế nhưng cũng chỉ biểu hiện rất tò mò cùng kinh ngạc nga Hảo a âu dương bạch mặt ngoài không có gì phản ứng kỳ thật trong lòng đã nhạc phiên nội tâm ý tưởng là nhàm chán sinh sống mười mấy năm rốt cuộc có hảo ngoạn những người này thoạt nhìn đều thực hảo chơi đâu hơn nữa giống như còn nhận thức nhà mình lao cha Âu Dương Bạch đã 18 tuổi, chính là thoạt nhìn lại giống 15-16 tuổi vị thành niên, đừng nhìn hắn cả ngày cũng chỉ biết ngủ, còn luôn là một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Kỳ thật Âu Dương Bạch là cái không hơn không kém thiên tài, đầu chính là so với ai khác đều thông minh đâu, tất cả mọi người bị hắn bề ngoài cấp lửa gạt. Âu Dương Bạch cũng là từ nhỏ đi học tập cổ võ thuật, Âu Dương ra thế đại đều là quân nhân, từ Âu Dương nghị cùng Âu Dương chính nghĩa hai người liền có thể xem ra tới, Âu Dương Bạch khi còn nhỏ một lần ngẫu nhiên cơ hội. Bị cổ võ thế gia trưởng lão nhìn chúng, do đó thu làm đồ đệ, hắn căn cốt kỳ dai, tu luyện cổ võ thuật phi thường thuận buồm xuôi gió. Người khác một năm hoặc là mấy năm mới có thể đột phá bình cảnh, Âu Dương Bạch một tháng là có thể đủ đột phá, tốc độ tu luyện không thể nói. Không mau, là hắn sư phó đắc ý môn sinh. Bất quá ngày thường Âu Dương Bạch đều rất điệu thấp, rất ít có người biết hắn tu luyện cổ võ thuật, đây cũng là môn phái quy củ không thể trưng dương. Ta đây giới thiệu người nhà của ta cho người nhận thức. Trời cho bắt đầu chỉ vào Hoa Sen giới thiệu nói, đây là ta mụ mụ, mụ mụ nhưng thích ta, hơn nữa mụ mụ rất lợi hại Nga. Trời cho phi thường cường điệu nói Hoa Sen thực thích hắn, là bởi vì hắn xem ra tới Hoa Sen cũng rất thích Âu Dương Bạch, hai tử liền cảm thấy chính mình mụ mụ bị người khắc đoạt, chính là hắn lại cảm thấy chính mình mụ mụ là tốt nhất, cho nên lại thực khoe ra. Sau đó lại chỉ vào Bạch Lan nói, đây là Bạch Lan thúc thúc, tương lai có thể là ta ba ba. Bạch Lan lại như thế này giáo không sai. Những người khác bị trời cho cách nói làm cho tức lời, nạp lan trường phong trực tiếp không hình tượng cười ngã vào phương đông vũ trên người, kỳ thật hắn chính là muốn mượn cơ chiếm nhân ra tiện nghi mà thôi. Hoa sen bị náo loạn cái đỏ thấp mặt, bạch lan nhưng thật ra không có gì, hắn ra mặt dày đâu, hơn nữa đây cũng là hắn hy vọng. Cuối cùng lại đem những người khác theo thứ tự giới thiệu cho Âu Dương Bạch nhận thức, đương nhiên còn có trên vai kia chỉ. Các người muốn đi đâu? Có thể mang ta về nhà sao? Lao cha cùng đại ca lại nên sốt ruột đi. Âu Dương Bạch trí xấu nghĩ. Ngươi không biết như thế nào trở về. Âu Dương Bạch làm ra một bộ ủy khuất biểu tình, ta không quen biết lộ, mỗi lần tỉnh ngủ lúc sau đều ở bất đồng địa phương. kia phía trước ngươi đều là như thế nào trở về. Giống nhau ta chạy đều không phải rất xa, có đôi khi là bị nhận thức người mang về, bằng không chính là bị tìm được mang về. Vẫn là ta cố ý làm cho bọn họ tìm được. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ bị người tìm được hoặc là bị nhận thức người mang về không phải được rồi. nạp lan trường phong không chịu cô đơn treo chọc nói đứa nhỏ này mặt ngoài thoạt nhìn đơn thuần lại mơ hồ nhưng ở kia đơn thuần ra mặt ở dưới là viên tiểu ác ma tâm đâu kia chợt lóe mà qua rảo hoạt ánh mắt nhưng trốn bất quá hắn hổ ly mắt hoa sen trừng mắt nhìn nạp lan trường phong liếc mắt một cái quay đầu lại vẻ mặt ý cười đối với âu dương bạch nói ngươi về sau liền đi theo ta đi Này biến sắc mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh nạp lan trường phong vẻ mặt ủy khuất bổ nhào vào phương đông vũ trong lòng lực làm bộ khóc thút thít Lại bị Phương Đông Vũ vẻ mặt nhàn bỏ cấp ném vào một bên, Nạp Lan Trường Phong lúc này mới xóa xóa ngồi xong, không công bằng, Mạc Nam rõ ràng chính là như vậy đối Mạc Bắc ca. Như thế nào đến ta nơi này liền mặc kệ dùng đâu? Yêu, đại ca, nhân gia Mạc Bắc thâm ái Mạc Nam, giống như Phương Đông Vũ không yêu ngươi đi, hơn nữa nhân gia là cái chính cống thẳng Nam đi. Nạp Lan Trường Phong, mỗi một cái thẳng Nam bị bẻ con phía trước đều nói như vậy, hơn nữa, ni mẹ, ta cũng là cái thẳng Nam được không? Yêu. Ta thấy thế nào ngươi đều giống cái bị áp. Nạp Lan trường phong, Hảo A, tỷ tỷ, Âu Dương Bạch ngọt ngào kêu Hoa Sen một tiếng, tê Hoa Sen trong lòng ngứa ra phao phao, nàng thích nhất đệ đệ có hay không? Vẫn là như vậy manh đệ đệ, có một có. Thân ngoan, tỷ tỷ cho ngươi giới thiệu cái đối tượng đi. Hoa Sen đang khinh nhìn Âu Dương Bạch, ha à, vừa thấy liền biết không phải cái gì chuyện tốt. Âu Dương Bạch có một loại dự cảm bất hảo. Ngươi xem nhà của chúng ta tiểu vũ không riêng khuôn mặt lớn lên soái giáng người cũng thực hảo, tuy rằng đối người ngoài đều lạnh như băng, chính là đối ái nhân khẳng định sẽ như nước ôn nhu, thế nào, không tồi đi. Hoa Sen nói xong lúc sau hiện trường hạn vào ngắn ngủi an tĩnh trạng thái, có điểm kẻ ngắt. Mọi người ở phản ứng lại đây Hoa Sen là đang nói Phương Đông Vũ lúc sau, lập tức liền có ba người phản đối, cái thứ nhất đương nhiên chính là Phương Đông Vũ bản nhân, cái thứ hai đương nhiên cũng là vai chính chi Nhất Âu Dương Bạch, này người thứ ba chính là Nạp Lan Trường Phong. Nạp Lan Trường Phong có vẻ có điểm kích động. Hắn hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, dù sao vừa rồi nghe Hoa Sen nói muốn đem Phương Đông Vũ giới thiệu cho người khác thời điểm, hắn liền khó chịu, như là chính mình sở hữu vật bị người khác tước đoạt. Quan ngươi chuyện gì? Xem náo nhiệt gì thật là, Hoa Sen khó chịu chừng mắt nạp lan trường phong. Nạp lan trường phong chi ô nửa ngày chưa nói ra cái bê tới, buồn bực gai gai tóc, buồn bực ngồi xuống. Chính văn chương 72 chơi trốn tìm phía trước muốn chơi thân thân sao. Bạch Lan đau đầu nhìn hứng thú pha cao Hoa Sen. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liên, bọn họ hai cái là nam nhân. Ta đừng loạn điểm nguyên ương phổ thành không. Nam nhân như thế nào lạc. Mạc Nam cùng Mạc Bắc vẫn là nam nhân đâu. Còn không phải làm theo ái chết đi sống lại, ngọt ngọt nào ngào. Bọn họ không giống nhau. Bọn họ hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đã thói quen bên người có lẫn nhau. Có cái gì không giống nhau, đều là nam nhân. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hoạt 28. Thế nào? Thế nào? Tiểu Vũ, Tiểu Bạch không tồi Nga. Cường công manh chịu, rất có ai a. Chẳng ra gì. Phương Đông Vũ lúc này cũng chứng định rồi. Chính là, một chút đều chẳng ra gì. Nạp lan trường phong ở một bên lẩm bẩm. Hoa sen không phản ứng hắn, không quan hệ, cảm tình là chậm rãi bồi dưỡng, tin tưởng nàng nhất định sẽ thúc đẩy một đôi tốt đẹp nhân duyên, cố lên. Ngươi là từ đâu nhìn ra tới là tốt đẹp nhân duyên. Nhìn Hoa sen rất có tin tưởng bộ dáng, cũng chỉ dư lại lắc đầu phân. Ngươi có cái kia tâm tư đi quan tâm người khác cảm tình vấn đề như thế nào liền không nhiều lắm quan tâm quan tâm chính mình đâu. Ai? Hô nháo trong chốc lát lúc sau thu thập hành trang khởi hành đi trước Đông Kinh mặt trời mới mọc căn cứ đó là tiếp theo trạm mục đích địa đưa Âu Dương Bạch về nhà chỉ là thuận tiện mà thôi. Nay dọc theo đường đi mọi người cuối cùng là kiến thức Âu Dương Bạch việc ngủ thời thời khắc khắc đều ở ngủ ngủ thời điểm ngủ đi đường ở ngủ ngồi thời điểm ngủ ngay cả ăn cơm thời điểm đều là ngủ có tâm thử Âu Dương Bạch công phu. Cho nên ở Âu Dương Bạch ngủ thời điểm, bọn họ thí đồ công kích hắn, chính là đều bị Âu Dương Bạch cấp lắc mình né tránh, thật sự có đủ lợi hại. Tiểu Bạch, ngươi luyện qua cổ võ thuật đi. Hoa sen trộm hỏi Âu Dương Bạch. Âu Dương Bạch kinh ngạc nhìn Hoa sen liếc mắt một cái, không biết nàng là làm sao thấy được, bất quá giống như cũng không có gạt tất yếu, Ân. Vậy ngươi dị năng là cái gì? Tỷ tỷ như thế nào liền như vậy xác định ta có dị năng đâu? Ngày thường hắn nhưng vô dụng quá dị năng. Đoán. bất quá xem ra làm ta đoán đúng rồi đâu. Trên người của ngươi năng lượng dao động chính là tốt nhất chứng minh, những người khác nhìn không ra tới, cũng không đại biểu ta cũng nhìn không ra tới à, chỉ cần có năng lượng dao động, sao có thể tránh được ta cảm quan đâu, trừ phi ngươi tu vi so với ta cao. Ta có thể thông qua không khí thu thập đến rất nhiều tin tức, ở nhất định khoảng cách nội, chỉ cần ta muốn biết, ta là có thể đủ nghe được người khác đối thoại nội dung. Cho nên ngươi cũng là thông qua không khí cảm thụ bên cạnh không khí lưu động. sau đó biết người khác đối với ngươi công kích phương hướng cùng phương thức mới có thể nhanh chóng né tránh đi. Ân, vậy ngươi như vậy có thể ngủ là cùng cái này dị năng có quan hệ lâu, cũng không được đầy đủ là ta ngày thường liền rất thích ngủ, sau đó có dị năng lúc sau tinh thần tiêu hao nhiều liền rất vây, cho nên liền càng thích ngủ. Tinh thần lĩnh vực dị năng xác thật rất tiêu hao tinh lực, ngươi ngủ thời điểm kỳ thật cũng là ở tu luyện đi. Người mệt mỏi thời điểm đều thích dùng ngủ tới bổ sung thể lực. mà Âu Dương Bạch cả ngày đều ở ngủ, mà tinh thần lực bổ sung đồng thời cũng ở liên tục tiêu hao, như vậy biên tiêu hao biên tu luyện phương thức cũng khó trách hắn dị năng cấp bậc tăng lên nhanh. Ân, ngủ thời điểm sẽ thường xuyên dùng dị năng hiểu biết chung quanh tình huống. Người kia mộng du, là thật sự lạp ta ngủ quá thuộc thời điểm liền sẽ mộng du. Âu Dương Bạch ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai, vấn đề này hắn cũng thực phiền não nói. Âu Dương Bạch sờ lỗ thai biểu tình lại manh tới rồi hoa sen. Hảo đáng yêu nga mắt mạo hồng tâm nhìn chằm chằm Âu dương bạch nhìn, giống chỉ sói đói thấy dương dường như. Hảo, ngươi không cần nháo tiểu bạch. Bạch Lan bất đắc dĩ đem hoa sen cấp kéo đến bên người, bắt đầu có điểm hoài nghi chính mình thân là nam nhân mị lực, như thế nào chính là không hấp dẫn nàng đâu. Ai nha, ngươi đừng cử động lạp. Ta đây là ở lẫn nhau hiểu biết ta, có một có. Ngươi ngoan ngoãn, lại không ngoan ta cần phải trừng phạt ngươi. Bạch Lan uy hiếp nói. Hoa sen nếu là cái loại này chịu uy hiếp chủ nói vậy thật là thiên đại chê cười, điển hình ăn mềm không ăn cứng, ngươi dám uy hiếp ta. Mãi mãi cái đại đùi gà, lớn như vậy còn không có ai dám uy hiếp nàng đâu. Liền uy hiếp ngươi thế nào? Thật là không hảo hảo quản giáo quản giáo, liền thật sự muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào trừng phạt ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trừng phạt ta. Trừ bỏ tiện nghi sư phó bên ngoài còn không có người trừng phạt quá ta đâu, Hoa sen châm chọc cười. Bạch Lan thấy hoa sen không ai bị nổi thái độ liền tới khí, xù mặt hỏi hoa sen ngươi xác định nếu không nghe ta nói. Kỳ thật Bạch Lan trong lòng đã nhạc nở hoa rồi. Ngươi là ai nha? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi lời nói? Thật là chết cười, lại không phải ta người nào. Hảo, đây chính là chính ngươi nói. Bạch Lan chưa cho hoa sen cơ hội phản bác, trực tiếp túi đầu phủ lên kia trường tiểu diễm môi mỏng, liếm mút liếm láp. Hoa sen đại nao đương trường liền chết máy, này này, đi mẹ. đây là thần mã tình huống a a a há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó lại bị bạch lan trực tiếp công thành đoạn đất đùa giỡn hoa sen phấn nộn kiểu lưỡi một cổ điện lưu lan khắp hai người thân thể hoa sen bị bạch lan cao siêu hôn ký hôn trời đất thú ám toàn thân tê dại căn bản là quên mất phản kháng hoặc là nói muốn phản kháng cũng không kia năng lực chỉ có thể dùng cận tồn lực lượng nắm chặt bạch lan trước ngực quần áo mới không đến nỗi ném tới trên mặt đất bạch lan vốn dĩ chỉ nghĩ lướt qua tức ăn cho nàng cái trừng phạt thì tốt rồi Chính mình cũng có thể thuận tiện ha ha đậu hủ, cả ngày cũng chỉ có thể xem không thể ăn, hắn cũng là bình thường nam nhân A có một có. Coi như thu điểm lợi tức, chính là hoa sen hương vị thật là thật tốt quá, thẳng làm hắn muốn ngừng mà không được, dùng sức ôm chặt hoa sen thân thể, như là muốn đem nàng xoa tiến trong xương cốt mới bỏ qua, muốn nàng, điên cuồng muốn nàng. Chính là Bạch Lan biết bây giờ còn chưa được, dùng cận tồn lý trí đem kia đẩy người dục hỏa đè ép đi xuống, chậm rãi bung ra hoa sen thân thể, mổ mổ hoa sen đã có chút sưng đỏ môi mỏng kia bên trên còn mang theo chính mình nước miếng, tiểu diễm ước ác, nhịn không được lại hôn hai hạ, nhìn hoa sen còn chìm đắm trong chính mình hôn môi, vừa lòng cười cười. Dùng ngón tay điểm điểm hoa sen đĩnh kiểu cái mũi nhỏ, cười hỏi, tiểu ra hỏa, còn có nghe hay không lời nói. Hoa sen máy móc gật gật đầu, căn bản là không biết nhân ra hỏi cái gì. Biết sai rồi sao? Hoa sen gật đầu. Thích vừa rồi hôn sao? Tiếp tục hướng dẫn. Hoa sen gật đầu. Hai từ A, ngươi đều sắp bị người ta cấp bán lạc. thích ta sao bạch lan cười gian hoa sen gật đầu bạch lan lộ ra thực hiện được tươi cười lúc này hoa sen cũng dần dần thanh tỉnh lại đây thấy bạch lan trên mặt kia còn chưa biến mất tươi cười trong lòng lộn bột một chút như thế nào có loại dự cảm bất hảo yêu hai từ a ngươi trần tướng bạch lan nhìn hoa sen dần dần thanh minh ánh mắt trong mắt ý cười cũng càng lúc càng lớn không biết tiểu gia hỏa sẽ có phản ứng gì hoa sen phát hiện chính mình ở bạch lan trong lòng ngực lúc sau nhớ tới vừa rồi phát sinh sự Mặt tựa như bị nấu con cua, có một chút liền đỏ, thiên nột, vừa rồi chính mình đang làm gì? Bị hôn thế nhưng còn một bộ thực say mê bộ dáng, ném chết người, A, Chính là cảm giác thật sự hảo hảo Nga, bị xoáy ca hôn ra, ngọt ngào, A, Bạch Lan nhìn hoa sen trên mặt giống biến sắc mặt phổ dường như biểu tình, trong chốc lát tức giận trong chốc lát ảo nao trong chốc lát say mê cuối cùng còn vẻ mặt hoa si biểu tình, liền kém chảy nước miếng, Bạch Lan không nhịn, cười lên tiếng. Hoa Sen bị Bạch Lan tiếng cười cấp đánh gậy trong ốc đang ở tiến hành y y, vẻ mặt khó chịu, chán ghét, vừa rồi đều sắp thân tới rồi. Đương ngẩng đầu thấy Bạch Lan phóng đại mặt khi, mới vẻ mặt kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng ở Bạch Lan trong lòng ngực phát hoa si, hơn nữa vừa rồi trong óc y y chủ nhân chính là Bạch Lan bản nhân. Xem ra tiểu gia hỏa còn tưởng lại đến một lần. Bạch Lan không đứng đắn đùa giỡn. Hoa Sen một phen đẩy ra Bạch Lan, mấy cái nháy mắt lóe liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Bạch Lan nhìn không ôm ấp Bất đắc dĩ cười cười, khi nào mới có thể đổi lấy ngươi chủ động, khi nào mới có thể chân chính có được ngươi. Bất quá Bạch Lan không thể không tán dương một chút hoa sen tốc độ, thật mau nha. Ha ha ha ha. Lao đại nàng. Ha ha, nàng quá khôi hài. Mặc Nam nhìn hoa sen chạy trốn bộ dáng, vẻ mặt tướng, thật là quá mức nghiện, ngày thường luôn là bị hoa sen áp bức, cuối cùng là có người có thể trị được nàng. Lan, xem ra ly ngươi suốt đầu ngày không xa đâu. Nạp Lan trưởng phong trêu chọc. Tiểu Liên là thích Bạch Lan, chỉ là nàng chính mình còn không có phát hiện mà thôi. Edgar âm người chịu không nổi a, có một có. Bạch Lan không thể trí không nhướng mày, không làm bất luận cái gì đáp lại. Trời cho thấy Hoa Sen chạy đi rồi, chạy đến Bạch Lan bên người hỏi. Bạch thúc thúc, mụ mụ đi nơi nào? Ân, mụ mụ đi chơi chơi trốn tìm. Thẹn thùng trốn đi, hẳn là không sai biệt lắm đi. Chơi chơi trốn tìm phía trước đều phải chơi thân thân sao? Vừa rồi thấy Bạch thúc thúc cùng mụ mụ rõ ràng là ở thân thân. Ách bạch lan vô ngữ, ngược lại nghĩ đến, mụ mụ thích bạch thúc thúc, bạch thúc thúc cũng thích mụ mụ, cho nên mới thân thân, tựa như mụ mụ ngày thường thân trời cho giống nhau. Nguyên lai like là như thế này, trời cho cũng thích bạch thúc thúc, bạch thúc thúc cũng thích trời cho, bạch lan hôn một cái trời cho cái chán, chính là bạch thúc thúc vừa mới cùng mụ mụ thân thân không phải cái dạng này, rõ ràng chính là thân miệng, chính là a, bạch thúc thúc vừa mới cùng mụ mụ thân chính là miệng. Nạp Lan trường phong đà thanh âm học tiểu hài tử nói chuyện. Bạch Lan bi kịch, hắn tổng không thể cũng thân trời cho miệng đi, hắn nhưng không có luyến đồng tích. Đồng nôn vô kỳ a, cái kia, chờ mụ mụ trở về hỏi mụ mụ. Bạch Lan đem vấn đề ném cho hoa sen, như vậy là được đi, ai nha, thật là quá thông minh. Nga, hảo đi, ta đây đi chơi. Bên kia còn có đành phải chơi sâu không bắt được đâu. Ân, đi thôi, chú ý an toàn. Bạch Lan lau một phen trên đầu hát tuyến, hiện giờ đứa nhỏ này cũng không hảo lừa gà ta. Trả lời hắn chỉ có trời cho sung sướng bóng dáng Bạch Lan lần đầu tiên nghĩ đến Về sau hắn cùng Hoa Sen hải tử Sẽ là bộ dáng gì Bất quá có thể khẳng định chính là kia nhất định Là cái xinh đẹp hải tử Ha ha, có điểm mong đợi đâu Chính văn chương 73 liền phải xem liền phải xem Ta nói Mạc Nam ngươi nhanh lên A Rốt cuộc muốn hay không A Hoa Sen nhìn trong tay bài Thúc giục ngồi nàng nhà trên Mạc Nam Mạc Nam cười hắc hắc, lao đại Muốn bình tĩnh, gấp cái gì nha Lại cấp ngươi cũng không thắng được a. Ngươi nhanh lên. Tiểu tử túi, luôn là chắn nàng bài, tức chết rồi. Hào hào hảo, lập tức. Đuổi nhiều như vậy thiên lộ, hôm nay mọi người đều tương đối lười, đơn giản quyết định liền tại chỗ nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó vài người liền chán ghét chơi điểm cái gì, cuối cùng Mạc Nam đề nghị chơi bài, cho nên sau cá nhân liền đánh lên đủ cấp. Mạc Nam, Mạc Bắc, Nạp Lan Trường phong một đám, Bạch Lan, Hoa Sen, Phương Đông Vũ một đám. Hoa Sen kỳ thật không phải thực sẽ đánh. Chính là nàng quá có thể lại nhảy, mạc nam ngồi nàng nhà trên, nạp lan trường phong là nàng đối diện, mạc nam chắn hoa sen bài, hoa sen liền đá nhân ra, đem mạc bắc đau lòng vẫn luôn dùng chỉ trích ánh mắt nhìn chầm chầm hoa sen, bất quá tất cả đều bị làm lơ, mà nạp lan trường phong đánh hoa sen thời điểm, hoa sen liền uy hiếp nhân ra, tổng kết một câu chính là, hoa sen bài phẩm rất kém cỏi. Bất quá cũng không ai không dám cùng nàng chơi à, hơn nữa dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao. Có như vậy một người ở trong đó quay dối cũng rất có ý tứ. Bốn cái gì? Ngươi làm ta thuận bốn cái mười có thể chết ta. Hoa sen vẫn nộ một chân đá vào mạc nam trên ngông. Lão đại, ta đây không ra bài, trực tiếp làm ngươi đi đầu khoa được không? Mạc nam thực bất đắc dĩ a không đỡ nàng chăn ai nha, thật là. Hảo a Hoa sen ra mặt dày đáp lời. Ha ha bạch lan cùng phương đông vũ thật là làm hoa sen cười chết, mỗi lần đều như vậy, mạc nam kia mông phỏng chừng muốn xưng lên đi. ngươi mạc nam giận mà không dám nói gì ta kháng nghị ta muốn đổi vị trí tiếp tục ngồi ở chỗ này thế nào cũng phải tàn phế không thể ta không đổi nạp lan trường phong cái thứ nhất tỏ thái độ hắn nhưng không nghĩ ngồi cái kia hoàng kim bảo tọa chờ hắn khi nào có chịu ngược khuynh hướng thời điểm có lẽ còn có khả năng suy xét suy xét bạch lan nhún nhún vai nói ta không thể đổi ta muốn ngồi hoa sen nhà trên nói vậy thật là phóng nàng đầu khoa nào bỏ được làm nàng không vui a cuối cùng cũng chỉ thừa phương đông vũ mạc nam đang thương vô cùng nhìn phương đông vũ tiểu vũ ngươi tốt nhất hắn nhìn chằm chằm phương đông vũ vị trí hồi lâu rốt cuộc có cơ hội bởi vì mạc bắc liền ngồi bên cạnh phương đông vũ nhưng thật ra không sao cả cùng lắm thì ở hoa sen đặt chân thời điểm né tránh là được hảo đi cứ như vậy mạc nam cùng phương đông vũ thay đổi vị trí lúc sau tiếp tục chơi cũng không biết là phương đông vũ bài ký hảo đâu vẫn là cố ý nhường hoa sen đâu dù sao chỉ cần là hoa sen có thể thuận tiểu bài Phương Đông Vũ đều bông tha, mà đủ kỹ bài trở lên, liền từ mạc bắc thu thập, hoa sen cũng lấy mạc bắc kia trương người chết mặt vô pháp, chỉ có thể căm giận nhìn chằm chằm ngồi ở mạc bắc bên cạnh cười vẻ mặt sán lạn mạc nam. Chơi một buổi trưa, lưỡng bang nhân mã trên cơ bản là ngang tay, cuối cùng lại là mạc nam đề nghị chơi điểm đại, chơi tiến cống nhiều không thú vị a không bằng ta liền chơi đánh cuộc đi, thắng một phương có thể hướng thua một phương để một cái yêu cầu, mặc kệ là cái gì yêu cầu đều phải vô điều kiện hoàn thành. Mạc Nam mới vừa nói xong nạp Lan trường phong liền nhảy dựng lên, ta muốn đổi vị trí, Lan, chúng ta hai cái đổi vị trí. Như vậy thắng nói liền có thể muốn tiểu vũ hôn, nói không chừng còn có thể. Như thế nào đáng khinh nghĩ như thế nào, ha ha. Bạch Lan ngứng mày, không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, hắn đang có này ý tưởng đâu. Đều ngồi định rồi lúc sau, tân một vòng khiêu chiến tái liền bắt đầu, lần này ai cũng không ngừng ai, đều hy vọng phía chính mình có thể thắng, để bất luận cái gì yêu cầu đều phải đáp ứng ai. cỡ nào có lực hấp dẫn à, một đám đáng khinh ca hoài không thuần mục đích ở cạnh tranh đệ nhất đem là mạc bắc bạch lan phương đông vũ ba người thắng căn cứ vào ba người chỉ có thể để một cái yêu cầu cho nên liền ấn đi khoa trước sau trình tự quyết định có thể để yêu cầu người kia mạc bắc là đầu khoa tự nhiên là hắn có thể để yêu cầu vậy yêu cầu tiểu nam chủ động cùng ta tới 3 phút hôn nồng nhiệt đi mạc bắc sẽ để như vậy yêu cầu cũng là có nguyên nhân đừng nhìn mạc nam cả ngày ánh mặt trời nhiệt tình nhưng là ở mạc bắc trước mặt mạc nam liền cùng hoa cúc đại khuê nữ dường như luôn là thẹn thùng đến không được cho nên mạc nam rất ít chủ động câu dẫn mạc bắc kia phương diện liền càng không cần phải nói dù sao mạc bắc mỗi lần đều thực chủ động làm mạc nam chủ động một lần thật đúng là không dễ dàng đâu có tốt như vậy cơ hội làm gì không cần đúng không mạc nam vừa nghe mặt liền đỏ nhiều người như vậy nhìn đâu bất quá hắn vẫn là nhịn không được hướng mạc bắc ngoài miệng trống ngắm rõ ràng cùng chính mình lớn lên đều là giống nhau Chính là như thế nào vẫn là chịu không nổi dụ hoặc đâu, Mạc Nam nhìn chằm chằm Mạc Bắc môi nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt một bế mặc kệ. Mặc Bắc tiếp được Mạc Nam phát lại đây thân thể, chuẩn xác tiếp được Mạc Nam đưa lên tới môi, 3 phút hôn nồng nhiệt kết thúc, hai người hiển nhiên đều chưa đã thèm, Mặc Bắc phi thường muốn ôm Mạc Nam về phòng đem kế tiếp cũng làm, chính là nếu nói vậy, hắn sẽ bị hoa sen đuổi giết đi, nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống, buổi tối bổ khuyết thêm đi. Lần này ta nhất định phải đi đầu khoa. Nạp Lan Trường Phong hâm mộ đấu kỵ hận nghĩ. Bất quá ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực luôn là tàn khốc. Hảo bài nghiêng về một bên, Mạc Bắc, Phương Đông Vũ, Bạch Lan môi đem đều thắng, Nạp Lan Trường Phong chính là không cơ hội, hắn thực chứng đau a. Hoa Sen, Mạc Nam, Nạp Lan Trường Phong bọn họ liền ngẫu nhiên thắng hai thành, còn làm Mạc Nam không cẩn thận cấp đi rồi một lần đầu khoa, bất quá thứ này phi thường không tiền đồ hướng Mạc Bắc đưa ra muốn phản công, Mặc Bắc chỉ là cao thâm khó đoán cười cười, chưa nói đáp ứng cũng không phản đối, chỉ nói buổi tối lại nói. Mạc Nam tung ta tung tăng còn tưởng rằng Mạc Bắc đáp ứng rồi, liền bởi vì cái này, Mạc Nam lại bị Mạc Bắc giáo dục 3 ngày không xuống dưới giường. Phi thường ngoại ý muốn chính là hoa sen trung gian cũng không cẩn thận đi rồi một lần đầu khoa, thứ này càng không tiền đồ, thế nhưng yêu cầu Mạc Nam, Mạc Bắc cho hắn tới cái hiện trường bản tình yêu động tắc phiến, bị Mạc Bắc một ngụm cự tuyệt, Mạc Bắc nhưng thật ra không sao cả, chính là Mạc Nam là bảo bối của hắn, Mạc Nam thân thể ai cũng không chuẩn xem. Hơn nữa hắn bảo bối động tình khi mê người bộ dáng hắn càng là sẽ không làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Ta muốn chống án Hoa Sen không phục, nói tốt để yêu cầu đều cần thiết vô điều kiện đáp ứng, vì cái gì nàng để liền không được. Chống án không có hiệu quả. Bị Bạch Lan một ngụm cấp bắt bỏ, muốn nhìn nói Bạch Lan không ngại tự mình cùng Hoa Sen trình diễn một hồi chân nhân bản tình yêu động tác phiến tự mình thể hội không phải càng tốt. Ta liền phải xem. Nhân gia vẫn luôn muốn nhìn, chính là vẫn luôn không cơ hội, hiện giờ thật vất vả có cơ hội. thế nhưng còn không cho xem, giảng không nói đạo lý à. Không được. Liền phải xem. Không được. Liền phải xem, liền phải xem. Nói không được liền không được. Liền phải xem, liền phải xem, liền phải xem. xem. ngươi muốn nhìn nhân ra cũng đến diễn nột, đứa nhỏ này thật nhị. Bạch Lan thái độ khác thường, ta cười hỏi Hoa Sen thật muốn xem. ân. Hoa Sen không cần nghĩ ngợi trực tiếp đáp lời. Vậy được rồi. Hoa Sen còn tưởng rằng Bạch Lan đồng ý. chính là bạch lan tiếp theo câu nói trực tiếp làm nàng trong gió hỗn độn ta liền hy sinh một chút mang ngươi tự mình suy diễn một hồi sống đông cung dù sao mạc nam mạc bắc có hắn đều có không thấy được so với bọn hắn hai người kém nói đến sống đông cung hoa sen phản ứng đầu tiên chính là nhớ tới ở mỗi điểm xem xuyên qua tiểu thuyết xuyên qua nữ chủ thông thường đều phải trước xem nam chủ cùng mặt khác nữ nhân biểu diễn sống đông cung hoa sen quét bạch lan hai mắt giống như dáng người không tội a khuôn mặt hảo dáng người bổng Thật là có đương nam chủ tiềm chất ta. Thế nào? Còn vừa lòng sao? Hoa sen nuốt nuốt nước miếng vừa lòng, quá vừa lòng, sao có thể không hài lòng? Chính là, ni mẹ, làm ta xem cùng làm ta diễn kia tuyệt đối không phải một chuyện được không? Nói nữa, nhân ra muốn nhìn chính là bờ lờ A có hay không? Vẫn là huynh đệ ái A có hay không? Cái kia, giả ta, ta liền không cần. Như thế nào không cần, ngươi không phải muốn nhìn sao? Ta miễn phí làm ngươi xem cái đủ. Nếu có thể yêu ta vậy càng tốt. Không không cần, hiện tại không nghĩ nhìn. Hoa sen lại một lần chạy chối chết. Bạch Lan nhìn Hoa sen chạy đi thân ảnh một trận cười khổ. Khi nào chính mình như vậy không đáng giá tiền. Nhiều ít nữ nhân tranh nhau cướp muốn bỏ lên trên chính mình giường đều không được mong muốn. Hiện giờ chính mình đưa tới cửa đi lại bị ghét bỏ. Ha ha. Nạp Lan trường phong một bộ ta lý giải ngươi biểu tình vô vô Bạch Lan bả vai. Huynh đệ, ta tinh thần thượng đồng tình ngươi. Quán thượng như vậy một cái e vì số âm nữ nhân. thật là không dễ dàng a bạch lan xem xét nạp lan trường phong liếc mắt một cái lại nhìn nhìn ngồi ở một bên mặt vô biểu tình phương đông vũ cười vẻ mặt cao thâm khó đoán huynh đệ ta tinh thần thượng cổ vũ ngươi đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới tiểu tử này đối phương đông vũ kia ân cần kính còn trước nay không gặp hắn đối cái nào nữ nhân giống như vậy để bụng quá đâu không tin tình yêu người hiện giờ cũng lâm vào vũng bùng đi ngươi nói cái gì nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì thích nạp lan trường phong biệt mưu lắc lắc cánh tay Hắn còn không có làm rõ ràng chính mình rốt cuộc có phải hay không thật sự yêu Phương Đông Vũ, còn không có quyết định chính mình rốt cuộc muốn hay không đi thích một người nam nhân, này đó giống như đều cách hắn quá xa xôi. Phong, thuộc về chính mình hạnh phúc muốn chặt chẽ bắt lấy, không cần chờ đến mất đi về sau lại đến hối hận. Hắn hy vọng Phong có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc, nếu Phương Đông Vũ là cái kia đúng người, hắn sẽ cổ vũ nạp lan trường Phong đi tranh thủ, mặc kệ quá trình có bao nhiêu khó khăn. Hắn đều không hy vọng Phong về sau đối quyết định của chính mình hối hận. ân ta biết, ta sẽ nghĩ kỹ. Trước kia những cái đó thống khổ là thời điểm nên buông xuống đi. Bạch Lan dùng sức vô vô nạp lan trường Phong bả vai, ngươi quản thế nào, huynh đệ vĩnh viễn đều sẽ duy trì ngươi. Huynh đệ vĩnh viễn là ngươi đường lui, yên tâm về phía trước sống đi. ân nói cảm ơn liền quá làm tiêu đi. Phong, Mạc Nam làm một cái cố lên thủ thế, tỏ vẻ duy trì. Lúc trước chính mình cùng Mặc Bắc còn không phải giống nhau cũng không dám bước ra kia một bước, sợ hai nói ra lúc sau liền huynh đệ cũng chưa đến làm, chỉ có thể mỗi ngày cùng nạp lan trường phong đi phao quán bar, làm bộ tìm nữ nhân, kỳ thật chính mình thấy này đó nữ nhân một chút phản ứng đều không có, nhưng là chỉ cần vừa nhớ tới Mạc Bắc, thân thể dục hỏa tựa như núi lửa bùng nổ giống nhau một phát không thể văn hồi, cuối cùng cũng có thể chính mình đã phải gì. Chính là nhìn xem hiện tại bọn họ, hào hạnh phúc. Chính văn chương 74 Sủng vật nhớ Để trước lời nói, này một chương là bổ ngày hôm qua không càng kia trương, sau đó còn sẽ có một chương. Từ Nam Kinh đến Đông Kinh đường xá không phải thực xa xôi, đều là thành thị văn biển, tương đối phồn hoa, lộ cũng tương đối hảo tẩu, ngẫu nhiên còn có thể đến bờ biển chơi chơi. Khi dễ khi dễ tiểu con cô lạp, vận khí tốt nói có lẽ còn có thể đụng tới rùa biển. Biến dị rùa biển cũng không phải là ngày thường chúng ta nhìn đến như vậy tiểu, nếu có thể may mắn tìm được một cái rùa biển chứng nói, chỉ cần đem nó phu hóa ra tới. kia nó liền sẽ trở thành ngươi chuyên trúc sủng vật, phòng ngự không, phải giống nhau lợi hại. Thành niên rùa biển sẽ không cho người ta đương sủng vật, trừ phi ngươi có cái gì đặc thù phương pháp. Vậy phải nói cách khác, mặt thế có rất nhiều biến dị động vật đều có thể thu làm sủng vật, chỉ là muốn thu phục một con thành niên biến dị động vật đương sủng vật là một kiện phi thường đại công trình, xác suất thành công chỉ có 10%, chiến sủng sát suất thành công liền càng thấp, một phần cơ suất, hơn nữa có thể đương chiến sủng động vật số lượng cũng ít. cho nên có chỉ sùng vật là kiện phi thường phong cách sự tình hoa sen đã có lệ nhi cùng liền dịch bất quá nàng đem chúng nó đương bằng hữu đương đồng bọn mà không phải tác chiến công cụ tùy tiện lấy ra một con liền không phải mặt khác động vật có thể bằng được tiêu căn bản là không ở một cái cấp bậc thượng tiểu bắc ngươi muốn một con cái gì sủng vật mạc nam vẫn là mọi chuyện đều lấy mạc bắc là chủ ta có ngươi là đủ rồi ta lại không phải ngươi sùng vật mạc nam bất mãn bị môi tiểu ngu ngốc ngươi là ta sùng ái nhất người mặc nam còn muốn nói cái gì lại bị nạp lan trường phong tiếng tiêu cấp đánh gãy a a là quy chứng a thật là quy chứng a nạp lan trường phong hưng phấn tê ta nói nó là đương nhiên là được ta sao có thể nhìn lầm hoa sen xú thì nói thật lớn a có nồi như vậy đại sắc thật có đủ đại không nhìn kỹ nói còn tưởng rằng là khối đại thạch đầu đâu hoa sen cũng là cảm giác được có năng lượng dao động mới vì thần thức xem xét một chút phát hiện là cái quy chứng Đổi thành những người khác, căn bản là không có khả năng phát hiện đây là cái quy chứng. Ai ngờ thu làm sùng vật, trưởng thành lực phòng ngự khẳng định là đỉnh cấp. Quy phòng ngự có thể nói là thượng đẳng, phòng ngự hình sùng vật chủ yếu là nhằm vào chủ nhân lực phòng ngự nhược đặc điểm phối trí. Vài người cho nhau nhìn nhìn, dị năng lực phòng ngự nhược liền thuộc Mạc Bắc, hán dị năng lực công kích cường, nhưng là lại không có lực phòng ngự. Nếu có chỉ lực phòng ngự cường sùng vật nói, có thể nói là dạy hoa trên gấm. Mạc Bắc, thế nào? đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng nạp lan trường phong xoa xoa tay một bộ rủ lòng thương bộ dáng ngươi thích ngươi liền lưu lại đi mặc bác nhưng thật ra man không đệ bụng tiểu bắc này quy không tồi nga mạc nam mới vừa còn hỏi mạc bắc nghĩ muốn cái gì súng vật lập tức liền có thích hợp đưa tới cửa tới vận khí thật không phải giống nhau hà hoa mạc bác nếu mày ai sẽ không có việc gì dắt chỉ quy đầy đường đi a hơn nữa này quy tốc độ thật là không dám khen tặng a ta liền từ bỏ đi chờ về sau có vừa lòng lại muốn cũng không muộn a nay quy nhất thích hợp ngươi về sau còn không chừng có thể hay không gặp được chuyện tốt như vậy đâu động vật chứng cùng ấu tể đều là khả ngộ bất khả cầu chính là này quy thật sự không phải chính mình đồ ăn a chính là cái gì a có cái gì hảo chính là thật là nay quy hảo là hảo chính là nó tốc độ cũng quá kia gì đi Phong ngự lại hảo nếu là chỉ trói buộc nói còn không bằng không cần đâu mặc nam vô ngữ nhìn mặc bắc Liên bởi vì cái này Liên như vậy điểm việc nhỏ còn dùng dối dám sao mặc bác gật gật đầu xem mạc nam một bộ ngươi là ngu ngốc biểu tình nghị thẩm ta có nói sai cái gì sao loại chuyện này tìm lão đại a lão đại khẳng định có thể giải quyết đến nay còn không có phát hiện có cái gì nàng giải quyết không được sự tình mặc bác lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chỉ cần có thể giải quyết nó hành động vấn đề ta không ý kiến thinh hoa sen khinh bỉ nhìn mạc nam liếc mắt một cái từ không gian nơi giao dịch đổi lấy một trường khế ước tạm. Ném cho Mạc Bắc nào, lấy máu nhận chủ là được. kia hắn hành động vấn đề liền giải quyết sao? Không nên trách Mạc Bắc kiến thức hạn hẹp, đổi thành bất luận cái gì một người đều không rõ đi. Hoa Sen đành phải cho hắn giải thích, đây là một chương khế ước tạp, đem nó đặt ở chứng thượng lấy máu nhận chủ, bởi vì là chứng tròn nên khế ước trăm phần trăm thành công. Sau khi thành công ngươi liền sẽ có được một cái sùng vật lĩnh vực, ngày thường không cần nó thời điểm liền có thể làm nó ngốc tại trong lĩnh vực, khi nào dùng đến lại triệu hoán là được. nga nay cũng quá huyền huyễn đi giống như đang xem phim khoa học viễn tưởng nga thật là thế giới vô biên việc lạ gì cũng có chính yếu chính là hoa sen cũng quá vật năng thật đúng là không có nàng làm không được sự mặc bác tiến lên cùng quy chứng lấy máu nhận chủ lúc sau lập tức liền sáng lập một cái sùng vật lĩnh vực kỳ thật chính là ý thức hải thử đem quy chứng thu vào trong lĩnh vực còn đừng nói thật khá tốt dùng mặc bác kia trăm năm bất biến băng sơn mặt cũng bò lên trên một tầng ý cười nạp lan trường phong chép tạp ba miệng chỉ có mắt thèm phân Đi dạo một trận bờ biển, nạp lan trường phong cặp mắt đào hoa kia lần đầu tiên không phải dùng để xem nữ nhân, mà là ở bờ biển cẩn thận tìm kiếm xem có thể hay không lại gặp phải một con cái gì gì đó trứng, hảo thu làm sủng vật. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hoạt 29. Mắt thấy lần này bờ biển chi lữ liền phải kết thúc, nạp lan trường phong ai thán một hơi, kéo đạp bả vai một bộ huệ và hiệu sự bộ dáng, ai, xem ra sủng vật của ta vô vọng. Bất quá nạp lan trường phong là ai a, gian trá. Giảo hoạt với nhất thể yêu nghiệt nam, tiêu cực cảm xúc liền một phút đều không có, liền một lần nữa tinh thần phân chấn hừ không thành điều ca, nghĩ thầm, nơi này không có liền đến nơi đó tìm, chính mình khẳng định sẽ thu cái rất lợi hại sủng vật, nhất định so mạc bác sú đen lợi hại, hừ. Hoa sen chỉ ở bờ biển bắt một ít đầu tương đối tiểu nhân con cua, một bộ phận đặt ở trong không gian dưỡng, một bộ phận lưu trữ hiện ăn, trong không gian mặc kệ là loại rau dưa vẫn là dưỡng cá tôm, thời gian lâu rồi sở hàm linh khí liền càng nhiều. Hoa Sen cùng Lệ Nhi còn có liền dịch tan còn hành, chính là người thường ăn chẳng những không có chỗ tốt, còn sẽ bởi vì thân thể thừa nhận không được thuần tịnh cường đại linh khí mà nổ tan xác mà chết, đây là nhất hư tình huống, tình huống hảo một. Chút chính là chịu nghiêm trọng nội thương, thân thể sẽ hấp thu một bộ phận nhỏ linh khí, sau đó chậm rãi chuyển vì đã dùng, lợi và hại luôn là ngang nhau. Hoa Sen cũng không dám lấy đồng bạn sinh mệnh nói giỡn, cho nên cũng chỉ có thể ở trong sinh hoạt chậm rãi tinh lọc bọn họ thân thể, cải thiện bọn họ thể chất. những việc này hoa sen luôn là làm thần không biết quỷ không hay cũng liền tạo thành ngày sau mấy cái không tầm thường người đương nhiên đây là lời phía sau dạo không sai biệt lắm vài người liền rời đi bờ biển tiến vào bờ biển bên cạnh nguyên thủy rừng rậm ở mặt thế nguyên bản không chớp mắt tiểu rừng rậm trải qua tiến hóa cùng biến dị đều sẽ trở thành một cái khủng bố nguyên thủy rừng rậm bởi vì bên trong có biến dị sau các loại hung tàn động vật cùng tăng thi ngẫu nhiên nghe mấy chàng chim hót thanh thúy dây nghe mặt thế cũng bất tận là hung tàn động vật Một ít đáng yêu dịu ngoan tiểu động vật vẫn phải có, giống sóc con như vậy tiểu động vật lại như thế nào biến dị đều vẫn là như vậy đáng yêu, thật dài lông xù xù đuôi to luôn là làm nữ sinh muốn ngừng mà không được. Còn có chim sơn ca a từ từ. Mấy người một bên cười nói một bên hướng rừng rậm thâm nhập đi, Lệ Nhi đột nhiên ở trời cho trên vai đứng lên thân, dụng ý thức cùng hoa sen giao lưu chủ nhân, hảo cường linh khí. Ngoại giới thế nhưng còn có như vậy cường linh khí. Lệ Nhi ở trước mặt mọi người vẫn là kia chỉ đáng yêu bình thường tiểu sủng vật. nó chỉ ở trời cho cùng tiểu hồng trước mặt nói chuyện trước mắt mới thôi lệ nhi có thể nói sự vẫn là cái bí mật hoa sen nghe được lệ nhi nói buông ra thần thức xem xét một chút chung quanh tình huống quả nhiên phát hiện một cái phi thường cường đại mục tiêu vừa định dùng thần thức tiếp tục điều tra thời điểm lại bị đối phương bắn trở về hoa sen che lại ngực áp lực kia một ngụm tâm huyết không làm nó nhổ ra hảo cường lệ nhi phát giác hoa sen tình huống từ trời cho bả vai nhảy đến hoa sen trên vai nôn nóng hỏi chủ nhân ngươi thế nào Hoa sen làm bộ dường như không có việc gì, dùng ý thức nói cho lệ nhi, không có việc gì, không cần lo lắng. Hố cha, thế nhưng như thế chật vật, nếu vừa rồi không phải nàng loé mau, hiện giờ hoa sen đã thành ngốc tử đi, hoa sen âm thầm vô vô ngực, còn nghĩ lại mà sợ. An nhàn thời gian dài như vậy, cảnh giác tâm thế nhưng biến như vậy thấp, làm triệt sư phó đã biết khẳng định lại muốn phạt nàng, còn hảo, lần này coi như cho chính mình một cái giáo hấn. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Lệ Nhi có thể cảm giác đến này nhất định là cái linh vật, nếu có thể vì đã sử dụng, kia nhất định là một đại trợ lực. Xem, khẳng định muốn xem, bị thương chính mình chẳng lẽ còn có thể cứ như vậy buông tha nó không thành, qua đi nhìn xem. Bạch Lan chú ý tới Lệ Nhi vừa rồi động tác cùng Hoa Sen phản ứng, còn có kia mấy không thể thấy những mày, cảm giác nhất định là đã xảy ra chuyện gì, Toại hỏi, liên, làm sao vậy? A, Hoa Sen sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bạch Lan sẽ chú ý tới chính mình. Rõ ràng chính mình che giấu thực hảo Phát sinh chuyện gì Thấy Hoa Sen phản ứng Bạch Lan nhăn lại anh mi, Càng thêm xác định nhất định là phát sinh chuyện gì Hoa Sen từ ngây người chung phản ứng lại đây Vội xua tay Nga Không có việc gì Chính là phát hiện một cái thú vị đồ vật Mặt khác mấy người cũng nghe đến Hoa Sen nói sôi nổi đầu tới tầm mắt Bọn họ như thế nào không phát hiện cái gì thú vị đồ vật đâu Chúng ta qua đi nhìn xem đi Hoa Sen chịu đựng ngực đau đớn Rất có hứng thú kêu lên Bạch Lan không nói gì thêm, chỉ là cau mày đuổi kịp hoa sen bước chân. Vốn dĩ cho rằng liền ở phụ cận, chính là mấy người đi rồi hơn 20 phút mới vừa tới cái kia đồ vật sở tại, này vẫn là bọn họ nhanh hơn cước trình tốc độ, tới rồi lúc sau nạp Lan trưởng phong mấy người tìm vài vòng cũng không phát hiện có thú vị đồ vật, thẳng hô hô cha. Kết giới. Vừa rồi đem chính mình thần thức đạn trở về thế nhưng là cái này kết giới. Có ý tứ. Chủ nhân, nó hơi thở thực không ổn định, hình như là bị thương. Lệ nhi bản thân chính là cái linh vật thủy tổ, tuy rằng nó địa vị cao quý, nhưng là đối linh vật vẫn là có một loại vô hình thân thiết cảm, giống như là tha hương ngộ cố chi giống nhau. Hoa sen buồn cười thiên nột, bị thương lúc sau bố kết giới đều như thế cường đại, kia nó không bị thương thời điểm đến có bao nhiêu cường đại a? Không dám tưởng tượng vừa rồi nếu là ở nó toàn thịnh trạng thái hạ hoa sen sẽ là cái gì hậu quả. Chính văn chương 75 tình thương của mẹ tháng thiên, tuy rằng hoa sen cũng sẽ bố trí kết giới. Chính là cùng trước mắt cái này kết giới so sánh nói, kia thật là gặp sư phụ, căn bản không đáng nhắc tới. Lệ nhi, ngươi có thể phá giải sao? Hoa sen thức thời lựa chọn không ra tay. Có thể. Nhưng là nó lại không thể cường phá. Kia mau phá cái này kết giới, chúng ta vào xem rốt cuộc là cái thứ gì. Nàng đối bên trong cái kia đồ vật càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không được. Lệ nhi quyết đoán cự tuyệt. Hoa sen nghi hoặc nhìn lệ nhi liếc mắt một cái, làm sao vậy? Lệ Nhi chính trọng giải thích nói, đây là dùng sinh mệnh bố bảo hộ kết giới, nếu mạnh mẽ đột phá nói bố giới giả sẽ cùng kết giới cùng nhau biến mất. Loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành cách làm chỉ có ở bảo hộ quan trọng đồ vật, bị bất đắc dĩ khi mới có thể sử dụng. Đến tột cùng là thứ gì làm nó không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh cũng muốn bảo hộ. Hoa sen hảo ngoạn tâm lúc này cũng trở nên ngưng trọng, kia muốn thế nào mới có thể đi vào. Trừ phi bố giới giả tự mình mở ra kết giới phong chúng ta đi vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoa sen ôm thử một lần tâm thái hỏi, lệ nhi ngươi có thể cùng nó lấy được liên hệ sao? Ta thử xem. Hy vọng có thể thành công. Bạch Lan vẫn luôn đứng ở hoa sen phía sau, nhìn nàng biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, sau lại trở nên nôn nóng, chính là hắn nhìn hoa sen nhìn phương hướng, trừ bỏ bình thường thụ ở ngoài cái gì cũng không có, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, nơi đó nhất định có thứ gì, chỉ là bọn hắn nhìn không tới mà thôi. Lão đại, ngươi mạc nam giống giận chạy tới, vừa muốn cùng Hoa Sen lên án công khai có phải hay không bị chơi, lại bị bạch lan cấp ngăn cản xuống dưới. Hư vậy vây tay ý bảo hắn an tĩnh, hắn tưởng Hoa Sen lúc này khẳng định không hy vọng bị quấy rời đi. Mặc Nam hiểu ý, thành thật đứng ở một bên, lúc này mới phát hiện Hoa Sen trên mặt biểu tình, là chỉ có phát sinh chuyện trọng yếu phi thường khi mới có biểu tình, xua xua tay làm những người khác cũng lại đây, đồng dạng an tĩnh đứng ở một bên chờ. Phát sinh chuyện gì? Như thế nào một đám biểu tình đều như vậy nghiêm túc? Hơn nữa đều nhìn chằm chằm phía trước nhìn cái gì? Bên kia có cái gì sao? Chứ bỏ thủ cũng không khác a nạp lan trường phong tỏ mò khắp nơi nhìn xem. Hẳn là kết giới đi. Cho nên mới nhìn không tới bên trong đồ vật, mặc nam đi theo hoa sen bên người thời gian tương đối lâu, cho nên cũng thấy hoa sen bố quá đủ loại kết giới. Kết giới? Nhưng thật ra nghe qua có kết giới sư này vừa nói, chỉ là ở trong đời sống hiện thực cũng không có gặp qua. ân cái này hẳn là thuộc về che giấu kết giới đi. Kết giới bên trong người có thể thấy rõ bên ngoài hết thảy, bên ngoài người lại nhìn không thấy kết giới tình huống, mà người bình thường căn bản là phát hiện không được kết giới, cũng chỉ có hoa sen cái loại này cường đại đến biến thái nhân tài sẽ thấy đi. Đây là tiểu liên nói thú vị đồ vật. Thú vị đồ vật hẳn là kết giới bên trong đồ vật đi, mặc nam như thế nghĩ, lại không có nói nữa, sự thật là cái gì một hồi sẽ biết. Nạp lan trường phong thấy không ai để ý đến hắn, điểu môi cũng an tĩnh đứng ở một bên. Lệ nhi, thế nào? Thấy Lệ Nhi vẫn là không phản ứng, Hoa Sen không ở hỏi, nàng biết Lệ Nhi đang ở dùng nó phương pháp cùng cái kia đổ vật giao thiệp. Lại một lát sau, "Chủ nhân, có thể, chúng ta mau vào đi." Nói xong này một câu sau, Lệ Nhi có vẻ có chút nôn nóng, dẫn đầu từ Hoa Sen trên vai trực tiếp nhảy vào kết giới, biến mất ở mọi người trước mặt. Hoa Sen thấy Lệ Nhi đi vào, cũng phản ứng lại đây, mới vừa bán ra một chân, đã bị người cấp kéo lại, ngã vào một cái rộng lớn ôm ấp. Hoa Sen có chút tức muốn hộc máu. Ai nha? Mẹ nó, không biết ra thực cấp sao? Quay đầu ánh vào mi mắt chính là kia trương quen thuộc làm nàng tim đập nhanh mặt, lúc này mới nhớ tới bên người còn có nhiều người như vậy đâu, hoa sen nháy mắt có vẻ có chút xấu hổ. Bạch Lan nhìn hoa sen xấu hổ biểu tình, liền biết cái này tiểu mơ hồ vừa rồi khẳng định là một sốt ruột, liền đem bọn họ cấp quyến mất, làm bộ tức giận nói, như thế nào? Nhớ tới còn có chúng ta. Cái cái gì? Không biết ngươi đang nói cái gì? Hoa sen trang mơ hồ. Bạch Lan cũng không cùng nàng rong dài, vừa rồi lệ nhi ở bọn họ trước mắt biến mất bọn họ nhưng đều là rõ như ban ngày, nghĩ đến hẳn là rất cấp bách đi, trực tiếp hỏi, người muốn đi đâu? Kinh Bạch Lan như vậy vừa nhắc nhở, hoa sen mới nhớ tới hiện tại cũng không phải là trang mơ hồ thời điểm, còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu, đảo qua trên mặt xấu hổ biểu tình, chúng ta đi mau. Kéo Bạch Lan tay liền hướng kết giới đi đến. Những người khác bị nàng làm cho không thể hiểu được, bất quá cũng không nói thêm cái gì, theo sát là được rồi. Bạch Lan nhìn hoa sen lôi kéo hắn tay, khỏe miệng nết lên một mặt đẹp độ cung, đây là liên lần đầu tiên như vậy chủ động lôi kéo hắn đâu, cảm giác phi thường không tồi. Lệ nhi đã giao thiệp hảo, cho nên bọn họ tiến vào kết giới thực thuận lợi, chỉ là bọn hắn đều bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ ở, trong ngoài cảnh tượng hoàn toàn không giống nhau. Kết giới là một vị tiểu sơn, từ trên đỉnh núi chạy xuống một đoạn thác nước, thẳng đến dưới chân núi tiểu hồ, hồ không phải rất lớn, chỉ thấy một cái toàn thân ngân bạch cự mãng bàn ở giữa hồ. Đầu đáp ở bên hồ trên đất bằng, cùng Lệ Nhi mặt đối mặt, như là ở giao lưu cái gì. Bên hồ trên cỏ nở khắp đủ loại tiểu hoa, hoa sen lôi kéo bạch lan chạy đến Lệ Nhi bên cạnh, thấy Lệ Nhi khóc đầy mặt nước mắt, không cấm trong lòng cũng có chút nắm khẩn, buông ra bạch lan tay, ngồi xổm xuống thân mình, đem Lệ Nhi ôm vào trong lòng ngực, vuốt nó đầu nhỏ không tiếng động an ủi. "Chủ nhân, làm sao bây giờ?" Tiểu Ngân muốn chết. "Ô ô." Lệ Nhi khóc hảo thương tâm. "Sao lại thế này?" Trầm rãi nói. Hoa sen đau lòng nhìn thoáng qua ghé vào một bên tiểu ngân. Tiểu ngân có điều cảm trở về hoa sen một cái thân thiện ánh mắt. Tiểu ngân, tiểu ngân phải làm mụ mụ, ô ô. Hoa sen nghĩ hoặc, phải làm mụ mụ không phải chuyện tốt sao, tiểu ngân đương mụ mụ không hảo sao. Hảo, chính là bởi vì tiểu ngân mang thai, cho nên độ thiên kiếp thời điểm, chịu kiếp phạt so nguyên bản kiếp số muốn trọng rất nhiều, cho nên tiểu ngân vì bảo hộ nho nhỏ bạc, bị thiên kiếp lôi đả thương. Lệ nhi chi chi ô ô đem tình huống nói một lần. xà bảo bảo ở mụ mụ trong bụng hấp thu cơ thể mẹ năng lượng trưởng thành nếu không có năng lượng liền sẽ tử vong tiểu ngân độ kiếp khi không nghĩ tới kiếp số sẽ gấp bội cho nên năng lượng không đủ dùng cuối cùng vì bảo hộ chính mình hài tử nó đem sở hữu năng lượng đều tụ tập ở trong bụng cung xà bảo bảo hấp thu cuối cùng lại dùng chính mình sinh mệnh bày cái này kết giới phải biết rằng tiểu ngân có thể giữ được nho nhỏ bạc còn có thể kiên trì đến bây giờ đã là phi thường ghê gớm sự tình đây là tình thương của mẹ lực lượng đi Vì chính mình hài tử có thể đua thượng tánh mạng, vì bảo hộ chính mình hài tử, có thể kích phát ra vô hạn tiềm năng. Vậy không có cách nào giúp nó sao? Hoa sen cũng bị tiểu ngân vĩ đại tình thương của mẹ cảm động. Đã không có, ô oh, ô, oh. bởi vì thời gian lâu lắm, cho nên tiểu ngân năng lượng đã mau dùng xong rồi. Hơn nữa nho nhỏ bạc cũng không đến sinh sáng ngày, tiểu ngân hy vọng chúng ta có thể giúp nó chiếu cố nho nhỏ bạc, ô oh, ô. Oh. Lệ nhi biên khóc biên nói tiểu ngân yêu cầu. Nho nhỏ bạc không đến sinh sáng ngày. chúng ta như thế nào giúp nó chiếu cố đâu tiểu ngân sẽ dùng cuối cùng sức lực đem nho nhỏ bạc dục sinh ra tới chỉ cần đem nho nhỏ bạc phóng tới linh khí sung túc địa phương làm nó hấp thu linh khí là được hiện giờ cũng chỉ có thể hoa sen có thể giúp được nó đi trong không gian linh khí phi thường sung túc cũng đủ nho nhỏ hấp thu trưởng thành hoa sen ôm lệ nhi đi đến tiểu ngân trước mặt vớt nó ngân bạch đầu tiểu ngân liền như vậy an tĩnh nhậm hoa sen nuốt nó tưởng đáp lại hoa sen chính là nó thật sự không có sức lực ngươi yên tâm chúng ta sẽ giúp ngươi đem bảo bảo nuôi nâng lớn lên, ta thể sẽ hảo hảo chiếu cố nho nhỏ bạc, sẽ không làm nó chịu khi dễ. thiện lương nhân loại, cảm ơn ngươi, bảo bảo lớn lên lúc sau sẽ nguyện trung thành với ngươi. tiểu ngân suy yếu thanh âm vang ở hoa sen trong ngõ, ngươi là một vị vĩ đại mẫu thân, bảo bảo lớn lên lúc sau, ta sẽ nói cho nó, nó mẫu thân là cỡ nào vĩ đại. hoa sen cái mũi đau xót, nước mắt đôi đầy hốc mắt, cảm ơn, ta chỉ là hy vọng ta hài tử có thể vui sướng trưởng thành. con có, ta chết về sau, ta nội đán liền về ngươi, hy vọng có thể giúp được ngươi, ngươi phải dùng nhanh nhất tốc độ lấy đi, bằng không thân thể của ta sẽ cùng kết giới cùng nhau biến mất. Tiểu Ngân nói xong này đoạn lời nói lúc sau, tinh thần có vẻ càng thêm đê mê. Hảo, ngươi đừng nói nữa. Hoa sen hơi mang khóc nước nở ngăn lại Tiểu Ngân, trừ bỏ sư phó ngảy dỗ hoa sen sẽ khóc bên ngoài, này hình như là hoa sen lần đầu tiên vì chuyện khác rớt nước mắt. Lệ Nhi liền khóc càng hung. Tu luyện đến như thế cảnh giới cỡ nào không dễ dàng, đáng giận thiên kiếp lại muốn đem này hết thể nỗ lực đều hóa thành bậc nước. Ta thời gian không nhiều lắm, ta muốn nhanh đưa bảo bảo sinh ra tới, chậm ta sợ không còn kịp rồi. Tiểu ngân suy yếu thanh âm lại vang lên. Hoa sen lau một phen hai mắt đấm lệ, chúng ta muốn như thế nào giúp ngươi. Chỉ cần ở ta đem bảo bảo sinh ra tới sau, đem nó đặt ở linh khí sung túc địa phương là được. Dư lại cũng chỉ có thể dựa ta chính mình. Hảo, ta đã biết, ngươi muốn cố lên Nga. hoa sen thanh âm khóc đều có chút run rẩy người muốn cố lên lệ nhi ô, ô ô vì tiểu ngân cố lên ta sẽ tiểu ngân nói xong lúc sau cố sức đem đầu nâng lên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng bản thân mình chậm rãi giãn ra khai lộ ra tròn vo cái bụng đó là nó hao hết sinh mệnh sở bảo hộ hài tử cũng chỉ thấy tiểu ngân khổng lồ ngân bạch thân hình phát ra lóa mắt ngân quang thứ những người khác đều không thể không dùng tay che đậy chính là hoa sen lại ôm lệ nhi đi tới hồ nước canh giữ ở tiểu ngân bên cạnh chờ đợi nho nhỏ bạc sinh ra cũng may đệ nhất thời khắc đem nho nhỏ bạc đưa đến trong không gian theo tiểu ngân từng tiếng gào giống ngân quang càng ngày càng cường hoa sen cùng lệ nhi tâm đều nhắc tới cổ họng rằng có hơn một phút mới dần dần ảm đạm một viên ngân bạch trứng ở tiểu ngân thân thể ngã xuống kia một khắc thuận lợi sinh ra tới hoa sen sợ có điều sơ suất cũng không dám cọ sát trước tiên liền đem trứng đưa đến không gian đã chuẩn bị tốt tụ linh trong chấn. sau đó mới chạy đến tiểu ngân trước mắt tiểu ngân người đương mụ mụ lâu Nho nhỏ bạc thật xinh đẹp thực khỏe mạnh nga. Tiểu ngân nhược không thể thấy hô hấp làm hoa sen cùng lệ nhi lại một lần ướt hai mắt. Tiểu ngân, ta sẽ hảo hảo chiếu cô nho nhỏ bạc, ngươi yên tâm đi. Lệ nhi lời thề son sắt nói, ta còn sẽ giao nó rất nhiều bản lĩnh, sẽ không làm nó gặp được cùng ngươi đồng dạng tao ngộ. Cảm ơn các ngươi, mau mau đem ta nội nội đán lấy đi. Bằng không liền phải biến mất, tiểu ngân đức quăng thật vất vả mới nói xong này một câu. Hoa sen khóc lóc nói, ta không cần, ta không cần. nàng sao lại có thể như vậy tàn nhẫn lấy đi nó suốt đời thành quả cho dù chết kia cũng nên là của nó nàng căn bản không có quyền có được mau a coi như là người giúp ta chiếu cố bảo bảo thù lao tiểu ngân nôn nóng thúc giục ta không cần ta không cần hoa sen dùng sức lắc đầu chủ nhân ngươi liền nhận lấy đi đây cũng là tiểu ngân một mảnh tâm ý bằng không nó sẽ bất an hoa sen nghe xong lệ nhi nói nhìn tiểu ngân lộ ra chờ đợi ánh mắt đành phải quyết tâm đem tiểu ngân nội đáng cấp lấy ra tới Tiểu Ngân hạn mức cao nhất cũng đã tới rồi, kết giới theo Tiểu Ngân chết đi mà băng đạp, Tiểu Ngân thân thể cũng dần dần hóa thành từng viên cho bùi phiêu tán ở trong không khí. Hoa sen thấy Tiểu Ngân đi thời khắc đó, trên bầu trời xuất hiện một cái Mỹ lệ nữ tử, một đầu tóc bạc, hướng tới Hoa sen lộ ra vui mừng gương mặt tươi cười, sau đó biến mất không thấy. Hoa sen tưởng, cái kêu Mỹ lệ nữ tử chính là Tiểu Ngân đi. Thật xinh đẹp. Thấy nó an tâm đi rồi, Hoa sen lau sạch nước mắt, ngẩng đầu đối với Tiểu Ngân biến mất phương hướng. Lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Văn văn minh thiên liền phải thượng giá. Nay hẳn là cuối cùng một chương miễn phí chương. Còn hy vọng thân nhóm tiếp tục duy trì. Kế tiếp nội dung sẽ càng thêm xuất sắc. kính thỉnh chờ mong. Tay đánh TXT chương 76 quỷ thôn. Chương 76 quỷ thôn. Bạch Lan bọn họ từ đầu tới đuôi đều đứng ở một bên không nói gì. Bọn họ không biết hoa sen cùng cái kia mãng xà chi gian đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy hoa sen khóc thực thương tâm. Bạch Lan tâm đều nắm khẩn. Hắn muốn tiến lên đi gắt gao ôm cái kia khóc thành lệ nhân tiểu gia hỏa, chính là hắn biết hắn không thể, hắn hiện tại yêu cầu làm cũng chỉ có chờ đợi, chờ hoa sen giải quyết xong cự mãng sự, chờ nàng chính mình lại đây. Hơn nữa bạch lan tâm lý nhiều hơn bao nhiêu vẫn là có chút đen, cái kia phá xả có cái gì tốt, tiểu gia hỏa cũng chưa vì hắn đã khóc đâu, này phá xả thế nhưng làm tiểu gia hỏa khóc như vậy thương tâm, toan, thực toan, phi thường toan. Mạc Nam dùng sức xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm lúc sau. Mới không thể tưởng tượng nói, ước mua ca lần đầu tiên thấy lao đại khóc ai. Còn khóc như vậy thương tâm, cái kêu biên thái ngày thường chỉ có để cho người khác khóc phần, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng đối với một cái cự mãng khóc như thế thương tâm. mặc bác vô vô mạc nam vai, ý bảo hắn an tĩnh, cái này đầu đất, không nhìn thấy lan sắc mặt thực xú sao, từ này là nói đến hoa sen khóc thời điểm, kia càng là hắc không thể lại đen, cẩn thận nghe nghe còn có thể nghe đến rất cường liệt giống vị đâu, thật là, cùng điều xà ăn cái gì giống nha. Mặc bác đây là điển hình đứng nói chuyện không eo đau, phát sinh ở người khác trên người, chính mình vĩnh viễn thể hội không đến cái loại này tâm tình, chờ đến phiên chính hắn thời điểm, mặc nam chỉ là đối nhân ra cười cười, hắn ngay cả giết nhân ra tâm đều có. Mấy người an tĩnh nhìn sự tình từ phát sinh đến kết thúc, bất quá vài phút thời gian, lại cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng, thẳng đến sau lại nạp lan trường phong còn thường xuyên lấy chuyện này cứu hoa sen đâu, ai làm thấy hoa sen khóc không dễ dàng đâu. Hoa sen vô vô gương mặt, thu thập hảo tâm tình Ôm Lệ Nhi đi đến mọi người bên người, đi thôi. Cũng mặc kệ những người khác, cất bước về phía trước đi đến. Bởi vì tiểu ngân cùng kết giới đều biến mất, cho nên chung quanh hoàn cảnh lại khôi phục thành rừng rậm bộ dáng. Vài người đi theo hoa sen phía sau cũng về phía trước đi đến. Lệ Nhi bởi vì tiểu ngân sự tình đã kích quá lớn, quá mức thương tâm, vẫn luôn không có tinh thần. Trời cho lo lắng hỏi, mụ mụ, Lệ Nhi làm sao vậy? Không phải là sinh bệnh đi. Hoa sen sờ sờ trời cho đầu, Lệ Nhi tâm tình không tốt. Ngươi đậu đầu hắn vui vẻ một chút, nói không chừng nó thì tốt rồi đâu. Trời cho nghiêng đầu như là ở nghiêm túc muốn thế nào đậu lệ nhi vui vẻ, cuối cùng từ trong túi lấy ra một cây kẹo que, đưa tới lệ nhi bên miệng, phi thường nghiêm túc nói, lệ nhi, cho ngươi ta yêu nhất kẹo que, ngươi không cần không vui. Ngươi không vui ta cũng sẽ không vui. Lệ nhi kéo đạp lỗ thai, ngằng đầu nhìn trời cho liếc mắt một cái, nghĩ thầm đúng vậy, ta còn có bằng hữu, còn có chủ nhân đâu, lại còn có có nho nhỏ bạc. Nháy mắt suy nghĩ cẩn thận lúc sau, lệ nhi từ hoa sen trong lòng ngực nhảy đến trời cho trên vai, thân mật cọ trời cho gương mặt. Hoa sen vui mừng cười cười, nàng thật đúng là sợ ra hỏa này vẫn luôn cứ như vậy tinh thần xa suốt đi xuống đâu. Trời cho thấy lệ nhi khôi phục như thường, cao hứng nói, lệ nhi, chúng ta đi chơi đi. Hoa sen nhìn bọn họ chạy đi thân ảnh, khoe miệng cũng gợi lên nhẹ nhàng ý cười. Tỉ tỉ, chúng ta mau đến quỷ thôn. Âu Dương Bạch cái này bị đại gia nhất trí xem nhẹ người đột nhiên toát ra tới nói câu lời nói, thật đúng là làm người chấn kinh không nhỏ. Ngươi là quỷ A đi đường không có thanh âm. Mạc Nam vô vô chính mình tiểu tâm can, hù chết hù chết. Chứ bỏ mạc bắc ở ngoài, không ai để ý đến hắn. Quỷ thôn. nay cái gì thôn A, thế nhưng khởi như vậy kinh tủng tên. Âu Dương Bạch nhìn ra đại gia nghi vấn, giải thích nói thôn này vốn dĩ không gọi quỷ thôn, mặc thế lúc sau, trong thôn người đều đã chết. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, chỉ cần là trải qua cái kia thôn người đều sẽ không thể hiểu được biến mất. Thời gian lâu rồi liền không ai dám tới gần cái kia thôn, Sau lại đại gia liền cấp thôn này đặt tên kêu quỷ thôn. Chẳng lẽ cũng chưa người đi cha sao? Mặc kệ mặc kệ cũng không phải biện pháp tốt nhất. Có, quân khu người hoài nghi là tang thi làng quái, từng phái người đi điều tra quá, chính là đi người cũng đồng dạng biến mất, vài lần kết quả đều giống nhau, hy sinh không ít binh lính, lại một chút mặt mày cũng chưa điều tra ra, cuối cùng vô pháp. chỉ có thể làm đại gia rời xa cái kia thôn này điếu nổi lên đại gia lòng hiếu kỳ mạc nam từ mạc bắc trong lòng ngực nhô đầu ra hỏi liền không có người phát hiện cái gì dị thường sao từng có một cái lính đánh thuê tiểu đội vào nhầm thôn có một người may mắn trốn thoát chính là bởi vì chịu kích thích quá lớn thường xuyên điên điên khùng khùng kêu có quỷ á gì đó ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm liền nói trong thôn có một tòa dùng xương cốt xếp thành sơn mọi người nghe xong lúc sau đều nhữ mày xếp thành sơn kia đến bao nhiêu người xương cốt ta Phương Đông Vũ phá lệ phát biểu một chút ý kiến, hẳn là sẽ ẩn thân tăng thi đi. Bằng không chẳng lẽ làm hắn tin tưởng thật là cái gọi là quỷ làm sao? Ta cũng là như vậy tưởng. Hoa sen tán đồng nói. Sẽ ẩn thân tăng thi. Nạp lan trường phong kinh ngạc cảm thán, này khả năng sao? Không có gì không có khả năng, chúng ta đều có đủ loại dị năng, tăng thi như thế nào liền không thể có. Chỉ là có chút dị năng hy hi hữu hiếm thấy, mới có thể không bị người nghĩ đến mà thôi. Cũng là... Nạp lan trường phong nhìn phương đông vũ liếc mắt một cái, trong lòng tự hào nghĩ, vẫn là nhà ta tiểu vũ thông minh, như vậy đều có thể nghĩ đến. Kia phải làm sao bây giờ a? Ẩn thân lúc sau đều nhìn không tới nó, liền càng miễn bàn giết. Hoa sen khỏe miệng lộ ra một cái tà ác độ cùng, chúng ta đây liền cùng hắn tới chơi chơi chơi trốn tìm trò chơi đi. Xem ai chơi qua ai? Mặc nam thấy hoa sen biểu tình không cấm đánh cái dùng mình, kia chó má tang thi muốn suối quẩy. Được rồi mấy ngày lộ trình. Mọi người đều có chút mệt mỏi, vì ngày mai chơi trò chơi có thể chơi tận hứng, đại gia nhất trí cho rằng hôm nay buổi tối hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi mới được, cho nên mọi người liền ở ven đường đáp nổi lên lều trại, ăn qua cơm chiều lúc sau, liền đều ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, đều tinh thần phân chấn bỏ dậy, đơn giản ăn điểm cơm sáng, liền hướng quỷ thôn xuất phát. Đi rồi 15 phút thời gian, liền đến quỷ thôn cửa thôn, ánh vào mi mắt chính là, quỷ thôn bị đám xương bao phủ, loáng thoáng xem không rõ Thật là có điểm quỷ thôn bộ dáng. Đây là quỷ thôn. Hoa sen hỏi Âu Dương Bạch. Âu Dương Bạch như mày, phía trước không phải như thế, ân bất quá trước kia không có như vậy. Như vậy, quỷ dị. Đối, chính là quỷ dị, âm trầm trầm cho người ta một loại không thoải mái cảm giác. Hoa sen bút cằm, nàng cũng có loại không tốt cảm giác, tầng này đám xương rất giống bắt quái trận pháp, chính là tang thi cũng sẽ trận pháp sao. Nhưng nếu không phải, kia lại như thế nào giải thích đâu. Lệ nhi. có cái gì phát hiện sao? chủ nhân có cao cấp năng lượng. lệ nhi vẻ mặt hướng tới nhìn trầm trầm thôn, liền kém chảy nước miếng. cao cấp năng lượng a, kia chính là cao cấp năng lượng. từ mặt thế tới nay hoa sen còn chưa từng nghe lệ nhi nói qua cao cấp năng lượng đâu, nó luôn là ghét bỏ những cái đó một vài giai năng tinh cấp thấp, ba bốn giai nó lại nói bình thường. miễn cưỡng nói là trung đẳng, lần này thế nhưng nói cao cấp, xem nó vẻ mặt cơ khát biểu tình, liền biết cái này cao cấp năng lượng chất lượng khẳng định thực hảo. Hoa sen do dự, rốt cuộc muốn hay không đi vào. Phía trước bị tiểu ngân kết rơi bắn ngược nội thương còn không có khôi phục đâu. Hiện giờ nàng không thể dùng nội lực, chỉ có thể miễn cưỡng dùng dùng dị năng. Nói như vậy nếu gặp được nguy hiểm, nàng căn bản không có năm chắc có thể bảo vệ tốt đại gia. Lệ nhi, chỉ có một cao cấp năng lượng sao? Chỉ có một nói, bọn họ vài người hẳn là có thể ứng phó đi. Trước nay không gặp được quá cao cấp, không rõ ràng lắm chúng nó thực lực, bất quá mấy người bọn họ năng lực nhưng không yếu. Chỉ cần một cái cao dai tăng thi nàng tin tưởng căn bản không phải vấn đề. Một cái, hai cái, ba cái. Ai nha, vài cái đâu. Lệ nhi đếm không hết lạc. Là ngươi sẽ không số đi, ngươi cái con số ngu ngốc vượt qua ba cái liền sẽ không số lệ nhi quân. Cái gì? Vượt qua ba cái. Hoa sen không cẩn thận cấp giống lên. Cái gì vượt qua ba cái? Bạch Lan quay đầu nghi hoặc hỏi cả kinh một trá hoa sen. Hoa sen cũng không nghĩ dầu dếm, toại nghiêm túc nói. Trong thôn có cao dài tăng thi, mấy giai Bạch Lan biết hoa sen theo như lời cao dài tăng thi không phải bọn họ ngày thường nói ngũ giai lục giai cao dài tăng thi, bằng không hoa sen cũng sẽ không lớn như vậy phản ứng. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn ba 30. Hoa sen lắc lắc đầu, không biết. Tóm lại rất cao là được rồi, có lẽ đã vượt qua bọn họ tiếp thu phạm vi đi. Lão đại, chúng ta đây còn có vào hay không? Nếu lúc trước hoa sen còn ở do dự, kia hiện tại nàng phi thường xác định, Không đi. Đi làm gì? Đi tìm chết sao? Nàng con không có sống đủ đâu. Đi trước căn cứ đi. Bọn họ yêu cầu hiểu biết một ít mới nhất tình huống, chờ nàng khôi phục lại đến chơi cũng không muộn. Nga. Nơi này ly đông kinh mặt trời mới mọc căn cứ còn có 50 hơn dặm lộ trình, bọn họ nhanh hơn tốc độ lên đường, trời tối phía trước hẳn là là có thể đủ tới. Quyết định lúc sau cũng không cọ sát, hoa sen thật sâu nhìn thoáng qua quỷ thôn, phi thường hôi thái lang tới một câu, ta còn sẽ trở về. Liền rơi đi. Giữa chưa nghỉ ngơi một giờ, bổ sung thể lực, mọi người quả thực trước khi trời tối thẳng đến mặt trời mới mọc căn cứ. Đi nhà ta đi. Âu Dương Bạch hảo tâm kiến nghị, nói như thế nào hắn cũng coi như là nửa cái tiểu địa chủ đi. Hảo A. Bọn họ vốn dĩ chính là như vậy tính toán, tìm phong ở thần mã đau chứng nhất có một có. Âu Dương Bạch đầy đầu hắc tuyến, trong lòng lại ở nói thầm, ngươi cũng đáp ứng quá nhanh đi, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới ta chỉ là đang nói lời khách sao sao. Tưởng quy tưởng, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật mang theo mọi người, bên ngông quẩn cuộn hướng tới nhà mình đi cũng. Âu Dương Nghị nghe nói nhà mình bảo bối tiểu nhi tử đã trở lại, kích động lão lệ tung hành. đứa nhỏ này thật làm người nhọc lòng, động bất động liền chơi mất tích. hắn kia viên lão trái tim thật đúng là chịu không nổi như vậy lăn lộn a, trong lòng kích động về kích động, trên mặt lại biểu hiện gợn sóng bất kinh. Chỉ là cặp kia không chịu khống chế hai mắt, luôn là nhịn không được phiêu hướng cửa. Lao cha, lão ca, ta đã trở về. Âu Dương Bạch thật xa liền teo, liền sợ người khác không biết hắn đã trở lại. Nhị thiếu gia, ngươi nhưng đã trở lại, đem lão gia cùng đại thiếu gia đều vội muốn chết. Quản gia bộ dáng trung niên đại thúc ở cổng lớn đón Âu Dương Bạch. Ai nha, an ba bá, ta này không phải đã trở lại sao? Chẳng qua lần này thời gian có điểm lâu mà thôi sao? Âu Dương Bạch liễu môi nói. Hảo hảo, trở về liền hảo, mau vào đi thôi. Lão gia ở nhà đâu? Đại thiếu gia đi ra ngoài tìm ngươi còn không có trở về đâu. Nay tiểu tổ tông mỗi lần một mất tích, đại thiếu gia liền cùng điên rồi dường như mãn thế giới tìm. Nay tiểu tổ tông không trở lại, liền ăn không ngon ngủ không tốt. Chính là lại luyến tiếp đánh luyến tiếp mắng, đại thiếu gia kia chính là đau âu dương bạch đau đến trong xương cốt, điển hình đệ khống. Tay đánh TXT chương 77 bắc bắp, nàng lại khi dễ ta. Chương 77 bắc bắc, nàng lại khi dễ ta. Còn nhớ rõ kia một thời gian đại gia nhất trí hoài nghi đại thiếu gia đối nhị thiếu gia cảm tình không phải thân tình mà là tình yêu. Chính là cuối cùng cũng không tìm được đáp án, chỉ là cuối cùng mọi người bị Âu Dương thần thoá mạ một đốn, cũng liền như vậy đi qua, về sau liền rốt cuộc không ai dám nhắc tới, chậm rãi đại gia cũng đều thói quen Âu Dương thần đối Âu Dương Bạch quá căng thẳng, hơn nữa nhìn ngày thường trầm ổn, làm việc sấm rền gió cuốn Âu Dương thần lộ ra hoảng loạn, buồn bực. Biểu tình cũng đính hảo loạn Âu Dương nghị xem Âu Dương Bạch vào cửa, làm bộ làm tịch cầm quyển sách nhìn lên. Lão ba, ta đã trở về. Âu Dương Bạch vào cửa thấy ngồi ở phòng khách. Âu Dương Nghị lại nói một lần, ân. Âu Dương Nghị liền đầu cũng chưa nâng, tầm mắt còn ở thư thượng, ứng phó lên tiếng, kỳ thật trong lòng kia khối đại thạch đầu ở thấy Âu Dương Bạch bình an không có việc gì thời điểm cũng đã lặng yên buông xuống, thấy bảo bối nhi tử cao hứng đều còn không kịp đâu, nào còn có tâm tư đọc sách, nếu không phải hắn nói muốn trước mặt người khác bảo trì tốt đẹp hình tượng, hắn đã sớm nhào lên đi ôm Âu Dương Bạch. Âu Dương Bạch đối nhà mình lão ba phản ứng đã thói quen, chết sĩ diện. khổ thân vừa định lên lầu đi đổi kiện quần áo phiết ở Âu Dương Nghị trong tay thư trong lòng xấu xác cười Hảo Tâm nhắc nhở nói lao Ba ngươi thư lấy phản Tiểu Dạng cùng ta trang thâm trầm cái này đi Âu Dương nghị nghe được câu Dương Bạch nói theo bản năng đi xem trong tay thư cũng không phải là lấy phản sao một cái run run thiếu chút nữa không cầm chắc Âu Dương nghị náo loạn cái đỏ thấp mặt bất quá hưng hòa nhã hát xem không lớn ra tới cố tình chấn định khụ một tiếng nói ta cố ý Như vậy đọc sách có trợ giúp rèn luyện tư duy năng lực. Âu Dương Bạch bụng đều mau cười đến thắt, trên mặt lại biểu hiện bình tĩnh. Nga, vậy ngươi chậm dài xem đi, ta đi lên thay quần áo. Sau đó liền chạy lên lầu đi, nhanh chóng đóng lại phòng môn, như là phía sau có lang truy giống nhau. Sau đó trong phòng liền truyền đến Âu Dương Bạch phóng đãng tiếng cười, bị Âu Dương nghị toàn bộ nghe vào trong thai. Hoa sen bọn họ nghe được Âu Dương nghị thế nhưng nói ra như vậy mù biện tử, cũng đã ở nghẹn cười. Cái này nghe được trên lầu Âu Dương Bạch không thêm che giấu tiếng cười sau, một đám cũng chưa nhịn xuống, mà một tiếng cười lên tiếng. Âu Dương Nghị lúc này mới phát hiện Hoa Sen bọn họ, vừa rồi lực chú ý toàn đặt ở Âu Dương Bạch trên người, căn bản là không nhìn thấy còn có người ngoài ở đây, thật là mất mặt ném đến chảo hòa quốc đi. Ai nha, cười chết ta, rèn luyện tư duy năng lực, mệt ngươi nghĩ ra được, ha ha. Như thế nào phía trước không phát hiện Âu Dương láo nhân như thế hảo chơi đâu. Âu Dương Nghị tìm Thanh Em nhìn lại, nay vừa thấy không quan trọng, thế nhưng thấy người quen, không xác định cứ gọi một tiếng, tiểu liên. Ân hử, Âu Dương lão Nhân, đã lâu không thấy A. Hoa sen thật vất vả mới ngừng cười, không thể cười thật quá đáng, Âu Dương lão Nhân chính là cái lòng dạ hẹp hỏi, mang thù đâu. Thật đúng là tiểu liên A. Âu Dương Nghị cao hứng miệng đều liệt đến nhị sau đi, hôm nay thật là song hỉ lâm môn nột, đầu tiên là bảo bối nhi tử đã trở lại, lại là tới cái tiểu phúc tinh. Hoa sen từ trong không gian lấy ra một hồ không gian rượu ném cho Âu Dương Nghị, nào. Âu Dương Nghị vừa thấy liền càng là mặt mày hớn hở, vội vàng lấy lại đây trang gần không gian túi, liền sợ bị người đoạt đi rồi, vẫn là tiểu liên hiểu chuyện. Nhìn thoáng qua còn ở đứng những người đó, đây đều là người bằng hữu. Mỗi người thoạt nhìn đều bất phạm nột. Hoa sen nhất nhất vì bọn họ giới thiệu, sau đó liền ngồi ở bên nhau lao một lát việc nhà, nói nói như thế nào gặp được Âu Dương Bạch, thẳng đến đi vào nơi này phát sinh một chút sự tình. đặc biệt nói một chút quỷ thôn tình huống nghe xong lúc sau âu dương nghị biểu hiện phi thường ngưng trọng hắn cũng nghe cấp dưới báo cáo quá quỷ thôn tình huống chẳng qua không ai dám tới gần cho nên cụ thể tình huống cũng không phải rất rõ ràng không nghĩ tới đã như thế nghiêm trọng tiểu liên có biện pháp nào phá giải quỷ thôn bí mật sao nghe thượng quan bác nói đứa nhỏ này bản lĩnh lớn đâu quỷ thôn tình huống hoa sen cũng là phi thường tò mò chờ thân thể khôi phục nàng khẳng định là muốn đi sông vào một lần chẳng qua không phải hiện tại hoa sen mặt không đỏ tim không đập nói không có âu dương nghị mãn hàm hy vọng ánh mắt tức khắc cảm đạm xuống dưới chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào giải quyết sao cái này cho ma quỷ thôn chính là hại chết hắn không ít tinh anh binh lính đâu cũng không phải không có cách nào hoa sen vẫn là không đành lòng xem một cái lao nhân kia thất ý biểu tình âu dương nghị vừa nghe nguyên bản ảm đạm ánh mắt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng ta liền biết tiểu liên nhất định sẽ có biện pháp hoa sen bất đắc dĩ thở dài Giống như lại cho chính mình tìm kiện chuyện phiền thoái đâu, bất quá tính, dù sao chính mình đều là muốn đi, ta trước nghỉ ngơi mấy ngày, quá một thời gian rồi nói sau. Hẳn là hẳn là, đuổi thời gian dài như vậy lộ, đều mệt mỏi đi, hôm nay buổi tối ta làm phòng bếp chuẩn bị cơm chiều cho các ngươi đón gió tẩy trần. Nói xong lúc sau liền đối đứng ở hắn phía sau An bà nói, lao An, làm tẩu tử hảo hảo chuẩn bị. Đã biết, lao ra. An bà tên là An Thạch, tuổi trẻ thời điểm là cái bất lương thiếu niên. cả ngày ở trong xã hội lăn lê bò liết có một lần bất hạnh bị kẻ thù đổi giết các huynh đệ đều đã chết hắn thân chung hai thương vốn dĩ cho rằng chính mình chết chắc rồi không thành tưởng bị đi ngang qua âu dương nghị cấp cứu trở về một cái tiện mệnh từ nay về sau hắn liền nhận âu dương nghị là chủ cả đời vì phó để báo đáp ân cứu mạng kỳ thật cũng coi như là cho chính mình một cái chấm dứt âu dương nghị lấy an thạch đương huynh đệ trước nay không đem hắn đương người hầu đối đãi chính là an thạch tính tình quật âu dương nghị vô pháp cũng liền từ hắn lại sau lại an thạch may mắn gặp hiện tại thê tử vương tú hoa hai người tình đầu ý hợp nghề hà vương tú hoa có không dựng chứng vẫn luôn không đáp ứng an thạch cầu hôn ở âu dương nghị hỗ trợ hạ hai người cuối cùng mới hỉ kết liên lý âu dương nghị phu nhân ở sinh hạ âu dương bạch lúc sau không lâu liền qua đời cho nên vương tú hoa cũng liền đi theo an thạch cùng nhau hầu hạ âu dương nghị tam phụ tử không phải thân nhân lại thắng qua thân nhân vương tú hoa từ nhỏ nhìn âu dương bạch lớn lên đem hắn đương chính mình nhi tử chiếu cố Âu Dương nghĩ xem An Thạch vợ chồng cũng không có con cái, khiến cho Âu Dương Bạch nhận bọn họ làm cha nuôi mẹ nuôi, chính là trước mặt ngoại nhân An Thạch kiên quyết yêu cầu Âu Dương Bạch đều. Hắn An Bá, sau lại thói quen Âu Dương Bạch cũng liền không lại kêu lên hắn cha nuôi, nhưng là cảm tình lại sẽ không bị một cái xương hô sở ảnh hưởng. Âu Dương Bạch từ nhỏ không có mẫu thân, đối vương Tú Hoa cũng là phi thường thân cận, cùng chính mình mẫu thân giống nhau. Âu Dương Bạch có đau chính mình mẹ nuôi, còn có hai cái sủng hắn ba ba. càng có một cái coi hắn như mạng ca ca âu dương bạch có thể nói là ở mọi người sùng ái hạ lớn lên không chịu quá nửa điểm vì khuất nhưng là âu dương bạch lại không có trở thành hoàn toàn không có sự chỗ phú nhị lại ngược lại từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời thông minh lanh lợi còn học một thân hảo bản lĩnh làm âu dương nghĩ bọn họ rất là kiêu ngạo đại thiếu gia đã về rồi ân âu dương thần huệ phải hiệu siêu đáp lời hôm nay vẫn là không tìm được hắn đáng yêu đệ đệ hắn có thể có tinh thần sao hôm nay trong nhà có khách nhân đại thiếu gia đi trước rửa mặt trải đầu một chút đi an bá nhìn âu dương thần một thân chật vật nhắc nhở nói hảo đã biết cứ việc âu dương thần đối cái gì khách nhân không có hứng thú chính là tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn không thể không đánh lên tinh thần bằng không âu dương nghị hỏa khí chính là không nhỏ đâu đúng rồi đại thiếu gia tiểu thiếu gia an bá nói còn chưa nói xong âu dương thần liền cấp đánh gãy hắn cho rằng an bá là muốn hỏi hắn đánh tới không có đâu thủ dũ nói còn không có tìm được sau đó liền xoay người lên lầu đi An Bá nhìn Âu Dương Thần bóng dáng, nói thầm, ta tưởng nói chính là tiểu thiếu gia đã trở lại. Bất quá tính, trong chốc lát đại thiếu gia thấy tiểu thiếu gia thời điểm, biểu tình nhất định sẽ thực xuất sắc, An Bá gian trá cười cười lúc sau, liền đi phòng bếp giúp lao bà nấu cơm đi. Âu Dương Bạch vừa lúc ở Âu Dương Thần vào phòng lúc sau ra tới, hai người đi ngang qua nhau, bỏ lỡ gặp mặt cơ hội. Âu Dương Thần về phòng tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, suy sút nằm ở trên giường, nghĩ nhà hắn thân ái đệ đệ, chính thương tâm đâu. mà trong phòng khách lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác. ở An Tẩu đi chuẩn bị cơm chiều thời điểm, Mặc Nam liền đi phòng bếp dò xét một chút tình huống, hắn đương nhiên không phải đi hỗ trợ, Mặc Nam cái này đồ tham ăn, chỉ để ý thức ăn, hắn là đi xem An Tẩu đều chuẩn bị cái gì cơm chiều, trong chốc lát hắn liền thất vọng đã trở lại, nịnh nọ chạy đến Hoa Sen trước mặt, lao đại, ngươi xem chúng ta tới nhiều người như vậy, cũng không hảo khiến cho Âu Dương Tư lệnh tiêu pha không phải, ta cũng đến lấy điểm đồ vật ra tới tỏ vẻ tỏ vẻ a. Mạc Nam về điểm này tiểu tâm tư sao có thể tránh được hoa sen hỏa nhãn kim tinh, lập tức sẽ biết hắn muốn làm gì, bất quá vẫn là trang làm hồ đồ nói, cho a, Tới thời điểm liền cấp Âu dương lão nhân một bầu rượu đâu. Mạc Nam Hát tuyến, ai nha, một bầu rượu như thế nào có thể tỏ vẻ ra chúng ta tâm ý đâu, ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy, kia đến ăn nhiều ít cơm nột. Cái này tổng nên minh bạch chưa, ta nói chính là ăn, ăn. Hoa sen lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nga, kia trong chốc lát người ăn ít điểm. mặc nam một cái không xong ngã ở trên mặt đất trên đầu toát ra vài cái giếng hảo ta nói không phải ý tứ này lạp những người khác xem mặc nam sốt ruột lại vào ngữ biểu tình bụng đều mau cười chịu chịu ta biết ta minh bạch ngươi không ăn đúng không hoa sen vẻ mặt ta thực thưởng thức ngươi biểu tình chính là nàng nghẹn cười nghẹn hảo vất vả a có một có mặc nam tâm một hành ta ý tứ là ngươi muốn bắt chút ăn ra tới a phòng bếp liền như vậy vài loại đồ ăn hắn không cần ăn lạc, hắn muốn ăn ngon ăn ngon mọi người rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được đều ha ha nở nụ cười mạc nam lúc này mới phát hiện chính mình bị chơi đỏ lên mặt căm giận nhìn chằm chằm hoa sen luôn là khi dễ ta thử. mạc nam ở mọi người tầm mắt hạ bổ nhào vào mạc bắc trong lòng ngực bác bắc nàng lại khi dễ ta sau đó lại nghĩ đến vừa rồi giống như mạc bắc cũng đang xem hắn ra cứu lại đẩy ra mạc bắc vẻ mặt lên án nhìn chằm chằm mạc bắc vừa rồi ngươi thế nhưng không giúp ta chán ghét bắc bác. mạc bắc xem mạc nam vẻ mặt ủy khuất Trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái, tự trách mình làm gì muốn mê luyến tiểu nam vẻ mặt đáng yêu mà không giúp hắn đâu. Cái này hảo đi, tiểu nam sinh khí, mặc bắc vì chính mình ai thán một tiếng. Xả quá mạc nam thân mình, gắt gao ôm hắn, luôn là lấy hắn không có cách nào. Ai cũng không có thấy lúc này mạc nam trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Ừ, tiểu dạng, ra kỹ thuật diễn đều có thể lấy ca. Tay đánh TXT chương 78 hỏi thế gian, tình ái là chi? Chương 78 hỏi thế gian. tình ái là chi kỳ thật hoa sen vốn là tính toán lấy ra chút mới mẻ rau dưa trái cây linh tinh ra tôi ăn chính là có trêu đùa mạc nam cơ hội cũng không thể buông tha không phải bất chi bất giác một giờ liền như vậy đi qua Ăn cơm lâu an tẩu ra tới hô một tiếng ta đi lên gọi ca ca âu dương thần từ trở về lúc sau liền không xuống dưới quá âu dương bạch cuối cùng không quên hắn còn cái ca ca tiểu thiếu ra ta đi kêu đại thiếu ra đi an ba cấp âu dương bạch xử cái ánh mắt ý tứ là cho đại thiếu ra một kinh hỷ âu dương bạch cũng vui dạo rực đáp ứng rồi những người khác đều tùy âu dương nghĩ đến bàn ăn trước ngồi xong mặc nam nhìn chằm chằm một bàn ăn ngon đôi mắt đều rời không ra nước miếng chảy ròng. lúc này âu dương thần cùng an bá cũng từ trên lầu xuống dưới âu dương bạch hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm âu dương thần hoàn toàn không có ngày thường ngủ không tỉnh bộ dáng âu dương thần như là cảm giác được âu dương bạch nhìn chăm chú ngẩng đầu đối diện thượng âu dương bạch cười cong hai mắt ngây người một chút Còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, phi thường ấu chí xoa xoa đôi mắt, lại xem, Âu Dương Bạch còn ở, chỉ là tươi cười tựa hồ lại lớn rất nhiều. ca Âu Dương Bạch Thúy Thanh Thanh gọi, Âu Dương Thần lúc này mới tin tưởng kia thật là hắn ngày đêm tơ tưởng đệ đệ. Tiểu Bạch. Nghe ra tới Âu Dương Thần Thanh âm có chút run rẩy. Vốn đang lo lắng hắn nhiều như vậy thiên ở bên ngoài ăn không chịu khổ, có thể hay không bị thương, hiện tại thấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Âu Dương Thần một lòng cuối cùng là bỏ vào trong bụng. Bất quá hắn vẫn là kích động tiến lên lay Âu Dương Bạch thân mình, ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem kiểm tra trên người hắn có hay không thương a, gây không ốm a linh tinh, Âu Dương Thần biên kiểm tra, trong miệng còn biên lẩm bẩm, ở bên ngoài có hay không gặp được nguy hiểm a, có hay không ăn được à, có hay không ngủ ngon à, có hay không bị khi dễ à, nếu có lời nói, ca làm tốt ngươi báo thủ. Không có làm, ca, ta còn giao thật nhiều bằng hữu đâu, ta cho ngươi giới thiệu. lôi kéo Âu Dương Thần tay hai người ngồi ở cùng nhau, vì hắn giới thiệu Hoa Sen đám người. Đối mặt bọn họ thời điểm Âu Dương Thần là một cái nho nhã lễ độ, tình cảm đạm mạc người, nhưng chỉ cần vừa thấy Âu Dương Bạch, kia biểu tình lập tức liền biến thực ôn nhu, nói chuyện đều nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. ăn cơm thời điểm, Âu Dương Thần sẽ vì Âu Dương Bạch chọn xương cá, vì hắn kẹp hắn thích ăn đồ ăn, chỉ cần là Âu Dương Bạch không thích ăn, hoặc là ăn thừa, tất cả đều kẹp đến hắn trong chén làm hắn tiêu diệt rớt hắn cũng không chê. vô cùng cao hứng vì âu dương bạch giải quyết nan đề còn vẻ mặt một hạnh phúc biểu tình hoa sen mấy người thật đúng là kiến thức tới rồi âu dương thần đối âu dương bạch đệ không trung cực biểu hiện đều lộ ra không thể tin tưởng biểu tình nhưng thật ra mạc nam vẻ mặt hâm mộ còn thường thường quay đầu xem ngồi hắn một bên mặc bắc trong ánh mắt rõ ràng viết ngươi xem nhân ra hảo hạnh phúc nga hảo ngọt ngào nga mặc bắc chỉ có bất đắc dĩ phần, nghĩ thầm ngươi trong chén thịt cá là ai cho ngươi chọn tôm là ai cho ngươi lột cánh gà là ai cho ngươi kẹp Còn có ta trong chén rau thơm là ai nhặt ra tới. Chỉ biết hâm mộ người khác, lại thấy chính mình cũng bị người khác hâm mộ. Thật là đang ở Phúc Trung không biết Phúc A. Không biết có thể hay không đem bọn họ cũng tác hợp đến cùng nhau đâu. Phúc Hát Thụ, Đệ Không Công. Giống như không tồi A, hoa sen lại ở trong lòng vô hạn y y. Một bữa cơm ăn khách và chủ Tân hoan Âu Dương nghị cấp hoa sen mấy người an bài hảo phòng. Mọi người đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ở mặt trời mới mọc qua mấy ngày thanh nhàn nhật tử. hoa sen thương cũng hoàn toàn khôi phục mỗi ngày không phải buổi trời cho cùng lệ nhi chơi chính là ở trong căn cứ hạt chuyển động mà bạch lan vĩnh viễn đều ở một bên yên lặng làm bạn như là muốn dùng loại này phương pháp chậm rãi dung tiến hoa sen sinh mệnh giống nhau hôm nay hoa sen cùng bạch lan bồi trời cho ở trong phòng khách chơi nhảy cơ nhảy âu dương nghị một bộ muốn nói lại thôi biểu tình hắn không nói hoa sen cũng không hỏi xem hắn có thể nhận đến bao lâu cuối cùng vẫn là âu dương nghị không nhìn xuống xoa xoa tay ngồi ở một bên nói Tiểu Liên, bồi trời cho chơi trò chơi nột. Ân, Thấy hoa sen không quá lớn phản ứng, Âu Dương Nghị tiếp tục nói, Tiểu Liên nột, cái kia ở ánh sáng mặt trời căn cứ tiệm thuốc khai còn Hảo đi. Âu Dương Nghị biết rõ cố hỏi. Ân, còn Hảo. Như cũng là nhàn nhạt đáp lại. Hảo Liên Hảo, bất quá ta cảm thấy a quang khai một cái cửa hàng không có gì phát triển tiền cảnh. Âu Dương Nghị tuần tự tiệm tiến hướng dẫn. Nga. Phải không? Hoa sen mướn mày. phòng đoán Âu Dương Nghị rốt cuộc có cái gì mục đích? Người tưởng à, hiện tại hoàn cảnh như vậy phức tạp, các căn cứ gian cự ly lại xa, người khác tưởng mua đều mua không được à, có phải hay không? Hoa sen nghĩ nghĩ, mới nói nói, ân, xác thật là. Bất quá ta cũng không trông cậy vào khai tiệm thuốc làm giàu à, kia chỉ là tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ rơi mới khai. Âu Dương Nghị cũng không biết Hoa sen khai tiệm thuốc là vì nhân dân phục vụ tiếp tục nói, cho nên à, vì lâu dài ích lợi, ngươi nên ở mỗi cái căn cứ đều khai mấy nhà chuối cửa hàng. Đây mới là Âu Dương Nghị cuối cùng mục đích. Kỳ thật là thượng quan bác cả ngày cùng hắn khoe ra, nói hắn căn cứ có bao nhiêu phồn hoa, dĩ năng giả trình độ có bao nhiêu cao a linh tinh, kia có thể không hào sao? Có cái BT tiệm thuốc, dĩ năng giả đương nhiên đều vui đi, cho nên hắn liền kế từ tâm tới, cộng lại làm hoa sen cũng ở chỗ này khai cái tiệm thuốc, này không phải xuất hiện trong lòng cảnh tượng. Vốn dĩ hoa sen xác thật cũng không để trong lòng, kia đều là phiền toái đại biểu. Bất quá nghe Âu Dương Nghị như vậy vừa nói, hơn nữa phía trước nàng liền tưởng lại khai ra cửa hàng tiện lợi, hoa sen không cấm cũng có chút tâm động, nếu khai, vậy làm ra dáng ra hình không phải càng tốt sao, không bằng liền trực tiếp khai ra cửa hàng bách hóa, tức bán dược phẩm, rau dưa trái cây, lại bán vật dụng hàng ngày, hơn nữa giống như Âu Dương Nghị đề nghị cũng không tồi, các đại căn cứ khai chuối cửa, hàng, thực phong cách ra có hay không? Nghĩ vậy Hoa Sen bất giác trước mắt sáng ngời, liền như vậy định rồi. Đến nỗi ma không phiền toái thân mã, kia đều là mây bay Vui mừng nhất không gì hơn Âu Dương Nghị Mong ngôi sao mong ánh trăng, cuối cùng mong đến nguyện vọng trở thành sự thật Vũ bộ ngực bảo đảm nói, tiểu liên, khai cửa hàng tìm phòng ở sự liền giao cho ta Bảo đảm cho ngươi tìm tốt nhất Hoa sen cũng vui vẻ tiếp thu Vậy giao cho ngươi, tốt nhất tìm lớn một chút Ta quyết định muốn khai một nhà cửa hàng bách hóa Trừ bỏ dược phẩm ở ngoài, còn có rau dưa trái cây cùng với vật dụng hàng ngày vốn dĩ hoa sen quyết định khai tiệm thuốc câu dương nghị liền đủ hưng phấn không nghĩ tới hoa sen còn có mặt khác tính toán này nếu là đem cửa hàng bách hoa khai lên kia mặt trời mới mọc căn cứ chính là đệ nhất ra à trong lòng không cấm nghĩ làm thượng quan bác kia lão già thúi lại khoe ra lúc này thế nào cũng phải tức chết hắn không thành thành liền giao cho ta đi sau đó liền gấp không chờ nổi đi ra ngoài không cần tưởng cũng biết khẳng định là tìm người làm chuyện này đi quyết định khai cửa hàng lúc sau liền có thật nhiều sự yêu cầu giải quyết Hoa sen cũng vô tâm tư chơi cờ, khiến cho trời cho chính mình đi chơi. Hoa sen nằm ở trên sofa mặt ủ mày chau, này khai cửa hàng dễ dàng, xem cửa hàng khó nột, ánh sáng mặt trời căn cứ có cha mẹ ngồi trợ, bên này lại không thân nhân, tổng không thể chính mình tại đây xem cửa hàng đi. Đó là khẳng định không được, chính là kia tìm ai đâu. Liên, có chuyện gì nói ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi đâu. Bạch Lan xem hoa sen mày thắt bộ dáng, tưởng hắn là có cái gì phiền lòng sự, hỏi. Ngươi nói tìm ai tới xem cửa hàng đâu? Người quen không có, người xa lạ lại không yên tâm. Liên việc này a? Bạch Lan còn tưởng rằng là chuyện gì đem hoa sen sầu thành như vậy đâu. Ngươi có biện pháp? Hoa Sen kinh hỉ hỏi. Bạch Lan cũng không đi loanh quanh, này còn không đơn giản, ngươi đem cửa hàng bản cấp Âu Dương tư lệnh, làm hắn tìm người quản lý, ngươi chỉ phụ trách định giá tốt cung cấp hàng hóa, sau đó từ giữa chịu thành không phải được rồi, ngươi giải quyết phiền thoái, hắn còn đạt được lợi nhuận. đơn giản như vậy cùng có lợi quan hệ cái này đầu đất còn dùng phiên não đôi giống ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu thật buồn hoa sen còn dùng tay chụp hai phía dưới đứa nhỏ này cũng không sợ đánh choáng váng ta đây đến hảo hảo cộng lại cộng lại là nhị bát chia làm đâu vẫn là tam thất phân đâu ai nha xem ra khai cửa hàng đương lão bản cảm giác thực không tồi a không cần xuất lực liền có thu vào yêu ngươi này không phải vô nghĩa sao ngươi này đều tương đương với chủ tịch đệ nhất quyết sách người nột. ngươi cảm giác lại không tốt kia ai cảm giác mới hảo bạch lan buồn cười nhìn hoa sen ở kia tính kế cái này tiểu phú bà còn để ý chút tiền ấy sao chỉ sợ toàn thế giới người tiền thêm lên cũng không nàng tài sản nhiều đi bất đắc gì ỉn đột nhiên bạch lan nhớ tới thuộc hạ hướng hắn hội báo sự tình lại đối hoa sen nói liên góc xó xỉnh nhà đấu giá gần nhất thiếu hóa ngươi xem ngươi kia có hay không mới lạ ngọn ý đưa điểm qua đi a nhà đấu giá không phải đều đóng cửa sao Bạch Lan nhìn ra hoa sen nghi hoặc, giải thích nói, tiểu đấu đất, thật vất vả khai lên có thể nói quan liền quan sao, trước khi rời đi ta đã an bài người xem bãi. Hơn nữa làm sinh động, thu vào cũng thực khả quan, chỉ là gần nhất có chút thiếu hóa. Hoa, Lan, ngươi hảo đáng yêu Nga. Hoa sen nhất thời đắc ý vinh báo, nào lên đi ôm Bạch Lan liền mánh hôn một cái, phải biết rằng lúc trước bất đắc di tắt đi nhà đấu giá thời điểm nàng còn hảo một trận thịt đau đầu. Hoa sen như thế nhiệt tình hành động làm bạch lan hảo một trận tâm thần nội ngạo, đây là liên lần đầu tiên chủ động hôn chính mình đâu. Đương hoa sen ý thức được chính mình làm cái gì muốn chạy trốn thời điểm, bạch lan sao có thể cho nàng cơ hội này, một tay khoanh lại hoa sen eo thon, áp hướng chính mình, một tay kéo hoa sen cái hót, dán lên chính mình ngôi, cấp hoa sen tới một cái lâu dài ướt hôn, thẳng hôn hoa sen không thở nổi mới không thể không buông ra nàng. Hoa sen cả người vô lực treo ở bạch lan trên người, mồm to thở phì phò. Vui đầu ở Bạch Lan trước ngực, giống chỉ đà điểu dường như, lừa mình dối người cho rằng người khác đều nhìn không thấy nàng. Hoa sen thực ảo não, giống như càng ngày càng thích bị Bạch Lan hôn môi, ôm cảm giác, luôn là vô pháp kháng cự, thực thoải mái, thực ăn ứ, dường như trời sinh nên như thế, chính là chính mình rõ ràng nói tốt muốn rời xa hán. Nếu tình yêu là ngươi nói muốn liền phải, nói không cần liền không cần, kia trên thế giới này như thế nào còn sẽ có như vậy nhiều người, vì tình yêu chấp nhất, thương tâm. Dựa như bọn họ hai người kêu ly kỳ cảnh trong mơ, lại làm sao không phải ở biểu thị cái gì đâu, kiếp trước kiếp này lại có ai có thể phân thanh những cái đó ái hận tình sầu. Chỉ nói một câu, hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Tay đánh TXT chương 79 lại sấm quỷ thôn. Chương 79 lại sấm quỷ thôn. Ngày hôm sau âu Dương Nghị liền đem khai cửa hàng phòng ở tìm hảo, hơn nữa quét tức sạch sẽ, Hoa Sen nói tốt chuẩn bị ba ngày sau khai trường, tên là Góc Xó Sình Bách hoa Điếm. Này 3 ngày hoa sen luôn là ở buổi tối mọi người đều ngủ lúc sau, đến bách hoa điếm, đem yêu cầu bán ra hàng hóa dọn xong, sau đó lại từ trong không gian hái được mấy cái không gian hộp đường kho hàng dùng, bảo hiểm lại thực dụng, đối trái cây rau dưa còn giữ tươi, như vậy nàng liền có thể lập tức tồn thật nhiều. Tôn kho, không cần lo lắng đoạn hóa tình huống. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, góc xó xình bách hoa điếm liền chính thức ở mặt trời mới mọc căn cứ khai trương. đến lúc đó Âu Dương Nghị còn mời mặt trời mới mọc căn cứ nổi danh mấy cái doanh binh đoàn đoàn trưởng tham gia khai trường điện lễ mục đích không cần nói cũng biết ngày sau nhiều hơn chiếu ứng bách hóa điếm an toàn vấn đề có quân khu cùng mấy đại doanh binh đoàn cộng đồng hộ tống còn có ai dám đến gây chuyện kia không phải tìm chết sao? bất quá này cũng không phải là đến không tương ứng doanh binh đoàn viên ở bách hóa điếm mua sắm khi được hưởng giảm giá 20% ưu đãi đây chính là cao cấp vip đặc huệ giới bình thường vip có chín chiếc ưu đãi Cao cấp VIP giảm giá 20%, kim cương tạp cao tới giảm 30% ưu đãi. bất quá vậy không phải người thường có thể có được. Tổng cộng mới thi phát hành 10 chương kim cương tạp, Âu Dương Nghị đều đương nhân tình, đưa cho những cái đó có uy tín danh dự nhân vật. Góc xó xỉnh bách hóa điếm khai trương khiến cho cực đại doanh động, dược phẩm tự không cần phải nói, liền những cái đó giao dưa củ quả liền đủ để cho người điên cuồng. cho nên vì người bảo lãnh người đều có thể mua được, cho nên góc xó xỉnh bách hóa điếm có quy định. mỗi người một ngày chỉ có thể định lượng mua sắm một lần dự phòng những cái đó có tâm người tạo thành đoạt chống không trạng thái hơn nữa góc xóa sình bách hóa điếm còn có hạng nhất nhân tính hóa quy định người thường chỉ cần đến quân khu làm một chương bình dân tạm ở bổn tiệm mua sắm liền có thể được hưởng giảm 50% ưu đãi này một quy định một công bố liền khiến cho bình dân nhóm mánh liệt ủng hộ có chút dị năng giả trong lòng tuy bất mãn lại cũng không dám nói thêm cái gì người tổng không thể trong lòng không cân bằng liền không mua bách hóa điếm đồ vật đi Đó là tuyệt đối không có khả năng. Tổng thể tới nói góc xó xỉnh bách hóa điếm khai trương là viên mãn, lúc sau Âu Dương Nghị còn hảo một cái hướng về phía trước gọc phỉ xì ổ hấy bù khoe ra, khí thượng quan bác thổi dâu trứng mắt, cùng Âu Dương Nghị treo điện thoại lúc sau, lập tức liền liên hệ Hoa Sen, nói làm Hoa Sen cũng trở về khai một nhà bách hóa điếm, bằng không liền không để ý tới Hoa Sen. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn 31 Hoa sen là vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi nói ngươi như vậy đại niên kỷ, ngươi hấu không gấu trĩ. Còn học hài tử dường như không để ý tới người, hơn nữa hoa sen vốn dĩ cũng liền tính toán mỗi cái căn cứ đều khai một nhà bách hoa điếm, tạo phúc nhân loại sao, xem nàng nhiều vĩ đại. Khuyên can mãi hoa sen mới đáp ứng thượng quan bác vội song bên này sự lúc sau liền lập tức trở về. Bách Hoa điếm sự làm tốt lúc sau, hoa sen liền cộng lại nên đi quỷ thôn bái phòng một chút, thời gian lâu rồi, còn không biết có thể gặp phải chuyện gì tới đâu. Hoa Sen đề nghị, chúng ta ngày mai đi quỷ thôn chơi chơi đi. Bạch Lan trực giác sẽ có nguy hiểm, cho nên cau mày hỏi, nhất định phải đi sao? Hắn là không hy vọng Hoa Sen đi. Đương nhiên, có tốt như vậy chơi sự tình như thế nào có thể thiếu nàng đâu. Đều chuẩn bị tốt. Nếu muốn đi phải đem chuẩn bị công tác cấp làm tốt. Ân, có cái gì hảo chuẩn bị a? Như vậy tùy ngươi đi. Dù sao hắn phản đối cũng không hiệu. Đều không có gì nghỉ đi. Không có liền trở về ngủ. Sáng mai xuất phát, Hoa Sen chưa cho mọi người phản ứng cơ hội, nói xong liền chạy. Mọi người một trận vô ngữ, này đều người nào nột. Lan, chúng ta yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Nạp Lan Trường Phong cảm thấy quỷ thôn một hàng tất bất bình thản. Phái 20 cái ám vệ, tùy cơ ứng biến đi. Bạch Lan Tổng cảm thấy kia quỷ thôn không đơn giản. Nạp Lan Trường Phong sửng sốt, xem ra Lan đối tiểu liên thật là động tình đã thâm, ám vệ vốn là thiếu, ngày thường giống nhau đều bất động dùng ám vệ. Chỉ có ở nguy hiểm cho thời khắc mới có thể xuất động ám vệ, này liền như là một người át chủ bài, càng ít người biết càng tốt. mặc Nam đúng lúc xen muốn nói, Lan, ta xem ngươi vẫn là đừng làm cho ám vệ đi theo. Lấy Lao Đại nhảy bén trình độ, này đó ám vệ hành tung căn bản chính là công khai bí mật, hơn nữa Lao Đại khẳng định sẽ không thích loại cảm giác này. Làm sao vậy? Lao Đại nếu quyết định ra tay, kia nàng liền sẽ đua toàn lực bảo hộ bên người nàng người, ở nàng biết có nguy hiểm thời điểm, nàng sẽ suy xét đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. nếu là làm ám vệ đi theo sẽ quấy dày nàng kế hoạch mà nay đó ám vệ cũng không ở nàng kế hoạch trong vòng lão đại sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh kia làm sao bây giờ tổng không thể người nào đều không mang theo tin tưởng nàng là cho nàng tốt nhất duy trì chính là nghe ta chuẩn không sai ngươi nếu là không nghe ta hết thể tự gánh lấy hậu quả a đến lúc đó chọc lão đại thượng hỏa xem ngươi như thế nào hống bạch lan trờ mặc ta đang ngẫm lại Cái gọi là cường giả tôn nghiêm, đó là nửa điểm đều không dung người khác xâm phạm, Bạch Lan biết hoa sen cũng có nàng tôn nghiêm. Mạc Nam nhún nhún bay, lôi kéo Mạc bắt tay, hai người về phòng ôn tồn đi. Thế nào? Còn phái không phái ám vệ? Nạp Lan trường phong hỏi. Bạch Lan buồn bực gãi gãi tóc, tính, đến lúc đó rồi nói sau. Liên tính liều mạng hắn cũng sẽ bảo vệ tốt hoa sen. Hào đi, ra đây đi ngủ. Nạp Lan trường phong đánh một cái thật giải ngáp. Ân. Độc lưu Bạch Lan một người ngồi ở phòng khách nghĩ tâm sự. Một đêm không nói chuyện. Quỷ thôn như cũng là lần trước nhìn thấy dáng vẻ kia, bị đám xương bao phủ, tăng thêm một phân thần bí. Lần này tới người chỉ có Hoa Sen, Bạch Lan, Nạp Lan Trường Phong, Phương Đông Vũ, Mạc Nam cùng Mạc Bắc sáu người. Âu Dương nghĩ nói làm Âu Dương thần mang những người này tới hỗ trợ. Hoa Sen đều cự tuyệt, người nhiều là trói buộc, nếu có thể nói nàng tình nguyện mang theo lệ nhi một mình tới sông vào một lần. Lão Đại, thế nào? Trực tiếp đi vào sao? Mạc Nam nhịn không được hỏi, nay đều ở thôn ngoại đứng có nửa giờ, cũng không biết Hoa Sen đến tuột cùng đang xem cái gì. Lại đợi chút. Trong chốc lát thái dương liền dâng lên tới, Hoa Sen trực giác nói cho nàng bên trong đồ vật hẳn là thực sợ hai ánh mặt trời. Mạc Nam đành phải lui trở lại mạc bắc bên người, tiếp tục chờ. đương dương quăng nghiêng nghiêng sái xuống dưới thời điểm, Hoa Sen rốt cuộc động, đi thôi, đi vào lúc sau tốt nhất đều tay nắm tay, để ngừa đi rời ra. Làm sao vậy? Này sương mù có cổ quái sao? Ta cũng không xác định, thoạt nhìn giống sương mù trận pháp. Hoa sen dầu di nói, lúc trước đi theo sư phó học nghệ thời điểm, cái gì đều học, chính là không học trận pháp, Đạo không phải an triệt không dạy cho hoa sen, mà là hoa sen này đầu heo nàng chết sống học không được, cuối cùng cũng cũng chỉ có thể từ bỏ. Kêu nghe ngươi. Bạch Lan vô cùng cao hưng kéo qua hoa sen tay. Ngươi làm gì? Hoa sen bị Bạch Lan đột nhiên hành động hoảng sợ. Bạch Lan ủy khuất nói. Không phải ngươi vừa rồi nói làm đại gia tay cầm tay sao? Anh Hoa Sen bất quá ngược lại lại rảo biện nói, ta là nói đi vào lúc sau. Hiện tại còn không có đi vào đâu. Chờ đi vào liền chậm. Bạch Lan lại kéo qua Hoa Sen tay gắt gao nắm lấy không thả lỏng. Hoa Sen quăng hai hạ không ném ra, cũng mặc cho Bạch Lan lôi kéo, nghĩ thẩm cũng không kém này hai bước khoảng cách. Những người khác cũng đều theo thứ tự tay nắm tay. đương Hoa Sen bước vào trong sương mù lúc sau, liền càng thêm xác định đây là một cái trận pháp. tuy rằng nàng sẽ không trận pháp nhưng là không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo đi đường sao hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít quỷ thôn cái này trận pháp chỉ là một cái đơn giản nhất mê ảo trận người trong tiềm thức đều sẽ theo đường đi khẳng định sẽ không thấy rõ ràng là huyền nhai còn nhảy xuống đi nhảy xuống đó là ngốc tử mà mê ảo trận chính là dùng ảo thuật chế tạo một ít giả tin tức mê hoặc mọi người tầm mắt đem ban đầu lộ dùng mặt khác sự vật thay thế mà ngươi cảm thấy ngươi đã đi rồi rất xa kỳ thật ngươi lại còn tại chỗ đặc bộ Căn bản là không nhúc ních quá. Phá giải loại này trận pháp duy nhất phương pháp chính là không cần đôi mắt, bởi vì đôi mắt nhìn đến tất cả đều là gặp người. Đại gia nhắm mắt lại. Đi qua quỷ thôn bên ngoài một đoạn này lộ, bên trong hẳn là liền có thể thấy. Nhắm mắt lại làm gì? Như cũng là mạc nam vấn đề. Đi đường. hoa sen lạnh lùng đáp. Mạc nam trên đầu hoa hạ ba hàng hắc tuyến, hắn rất muốn hỏi làm gì muốn nhắm mắt lại đi đường. Vốn dĩ xương mù liền rất đại, nhắm mắt lại nhưng đi như thế nào lộ a chính là hắn không xin hỏi. Nạp lan trường phong thấy mạc nam an ca, ở một bên hảo tâm tình treo chọc nói, làm ngươi bế ngươi liền bế, nào như vậy chút vấn đề. Mạc nam vừa nghe không làm, lão đại hắn không dám trọng, nạp lan trường phong hắn còn không dám sao, lập tức phản bắt nói, chết cái điên, ngươi lặp lại lần nữa. Nạp lan trường phong thiếu tấu trả lời, lời hay không nói lần thứ hai. Ngươi cho rằng ta sẽ thượng ngươi đường, tiểu dạng, ngươi không dám nói đi. Mạc nam khiêu khích. Ta là không cùng ngươi giống nhau so đo. Ngươi mạc nam lời nói còn chưa nói xong, đã bị hoa sen cấp đánh gãy. Được rồi, đừng xảo. Có phiền hay không nột. Đều chạy nhanh nhắm mắt lại, tới gần một chút, về phía trước đi. Lần này không ai dám nói nữa, đều nghe lời nhắm mắt lại, một cái lôi kéo một cái xếp thành hàng. Nhắm mắt lại lúc sau, mặt khắc cảm quan liền sẽ mẫn cảm rất nhiều. Hoa sen ngũ cảm vốn là nhạy bén, lần này càng là đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở này bên trên, nghe chung quanh động tĩnh. biên về phía trước sờ soạn. khởi điểm đi lên thực không thuận lợi không phải phía sau đụng vào phía trước chính là cái này quấy cái kia một chút ngẫu nhiên lộ còn bất bình nhưng ngả lảo đảo chậm rãi đại gia ăn ý cũng đều huấn luyện ra nắm chắc hảo tiết ấu cuối cùng là đi còn tương đối thuận lợi không ở phát sinh đâm xe té ngã như vậy sự đi không sai biệt lắm có đoạn khoảng cách hoa sen ngừng một chút nói mặc nam mở to mắt nhìn xem chúng ta đi ra không những người khác đều không cần chấn mắt nga Mạc Nam dầu dĩ lên tiếng, vì cái gì mỗi lần đều là ta. Ai chỉ nghe Mạc Nam một tiếng hô to, những người khác đều không hẹn mà cùng mở to mắt nhìn về phía Mạc Nam, xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có hoa sen như cũ nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh không khí lưu động, cũng không có cái gì dị thường, không khỏi những mày hỏi, phát sinh chuyện gì. Những người khác mở to mắt lúc sau cái gì cũng không thấy được, chung quanh vẫn là sương mù, còn tưởng rằng là Mạc Nam cố ý chơi bảo, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bạch lan đáp. không có việc gì ở mạc nam phía sau mạc bắc thấy hắn chỉ là dương hoảng sợ đôi mắt không có bất luận cái gì phản ứng lo lắng hỏi tiểu nam ngươi làm sao vậy hắn vừa rồi chính là cảm giác được mạc nam hoảng sợ không phải gạt người tiểu nam tiểu nam mạc bắc vỗ mạc nam mặt y đồ làm hắn thanh tỉnh hoa sen nghe mạc bắc sốt ruột thanh âm hỏi mạc bắc mạc nam làm sao vậy không biết một chút phản ứng đều không có mạc bác hoảng loạn đáp hoa sen mi nhăn càng khẩn Ra tiếng nhắc nhở nói, trước đừng hoàng hốt, ngươi cùng vũ giá mạc nam, chúng ta tiếp tục đi, chờ sau khi ra ngoài lại nói. mặc bác vô pháp, hiện tại cũng nhìn không ra cái gì tới, đành phải cùng phương đông vũ hai người giá mạc nam, tiếp tục về phía trước đi. Mà trong bóng đêm lại có một đôi tán lục quang đôi mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ, lúc này phát ra hắc hắc cười gian thanh. Tay đánh TXT -T chương 80 ta trước thượng, các ngươi hiểm hộ ta. Chương 80 ta trước thượng, các ngươi hiểm hộ ta. Sáu người lại đi phía trước đi rồi thật dài một đoạn đường, có mạc nam giáo hấn, Hoa Sen lần này chính mình mở to mắt xem xét tình huống, chính là kết quả là, bọn họ còn ở trong sương ngủ. Chẳng lẽ như vậy không được? Hoa Sen không thể không hoài nghi chính mình phương pháp. Làm sao bây giờ? Lại đi một đoạn thử xem. Hoa Sen càng không tin tả. sau khi quyết định lại tiếp tục về phía trước đi. Liên, không cần cấp, từ từ tới. Bạch Lan cảm giác được Hoa Sen nóng nảy cảm xúc dùng sức cầm tay nàng. An ủi nói. Hoa sen cảm thụ được từ bạch lan lòng bàn tay truyền đến độ ấm, nóng nảy tâm tình lập tức bình định rồi xuống dưới. Dùng sức gật gật đầu, ân. Hai người khỏe miệng đồng thời gợi lên đẹp độ cung. Lần này hoa sen quyết định đi xa một chút, một đường sóc nảy, hoa sen cuối cùng là nghe thấy được không giống nhau không khí, trong lòng vui vẻ, lập tức mở to mắt xem xét, quả nhiên, ra tới. Những người khác vừa nghe hoa sen kinh hỉ thanh âm, cũng đều sôi nổi mở mắt, thôn trang này tựa vào núi mà kiến. Thôn sau là tầng tầng núi cao, hơn nữa thôn này có cái đặc điểm, mỗi gian phòng ở trước đều loại thụ, mà hiện giờ cao thụ cho vót, nối thành một mảnh, đem nguyên bản phòng ở đều chôn ở thân cây gian, đảo hình thành một đạo không tồi phong cảnh tuyến. Bất quá Mạc Bắc nhưng không này thời gian dỗi ngắm phong cảnh, hán chuyện thứ nhất chính là xem Mạc Nam thế nào. Tiểu Nam, Tiểu Nam, tỉnh tỉnh, ngươi không cần làm ta sợ. Luôn luôn trầm ổn Mạc Bắc ở đối mặt Mạc Nam khi cũng mất bình tĩnh. Ta nhìn xem. Hoa sen chạy nhanh chạy tới xem xét. Càng xem càng kinh hãi, nhiếp hồn thuật. Sao có thể là nhiếp hồn thuật? Sư phó không phải nói cái kia chủng tộc đã hủy diệt sao? Sao có thể? Chẳng lẽ? Hoa sen không dám tin tưởng mở to hai mắt, chẳng lẽ mà thế lại làm cho bọn họ sống lại? Ý nghĩ như vậy ở hoa sen trong đầu chợt lóe mà qua, hoa sen lắc mạnh đầu, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể đâu? Chính là Mạc Nam tình huống lại bãi tại nơi này làm Hoa Sen không thể không tin tưởng cái này hoang đường ý tưởng. Thế nào? Bạch Lan thấy Hoa Sen vẻ mặt phức tạp biểu tình, lo lắng hỏi. Mạc Bắc cũng ngẩng đầu, kỳ vọng nhìn Hoa Sen. Thấy Hoa Sen lắc đầu, Mạc Bắc một lòng nháy mắt liền đã chết, mặt trắng bệnh trắng bệnh, chỉ có đôi tay còn chất phác ôm Mạc Nam cứng đờ thân thể. Tại sao lại như vậy? Nạp Lan trường phong không thể tin được lúc trước còn tung tăng nhảy nhót cùng chính mình đùa giỡn huynh đệ. Liền như vậy một lát sau liền không có Bạch Lan ánh mắt cũng có chút tảm đạm Không tin hỏi Hoa Sen Một chút biện pháp đều không có sao Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ lấy phương thức này Mất đi chính mình huynh đệ Hoa Sen nhìn vài người phản ứng Mới biết được bọn họ hiểu lầm nàng ý tứ Tuy rằng cứu Mạc Nam không phải kiện dễ dàng sự Nhưng là không đại biểu không có cách nào Vội vàng giải thích nói Mạc Nam không chết Chỉ là tình huống thực không xong mặc Bác nghe được Hoa Sen nói Mạc Nam không chết Mặt sám như cho tàn mặt mới khôi phục một tia sinh khí, ôm Mạc Nam hai tay lại khẩn vài phần, run rẩy thân thể tỏ vẻ ra hắn cỡ nào để ý trong lòng được người, người, một hàng thanh lệ ở mạc bắc túi đầu đồng thời chậm rãi chạy xuống dưới. Mạc Nam sự chờ chúng ta trở về lại nghiên cứu. Hoa sen nghiêm túc nói, hiện tại cũng không phải là nói cái này thời điểm, bọn họ còn ở địch nhân đại bản doanh đâu. kia Mạc Nam làm sao bây giờ? Đặt ở này không an toàn, khá vậy tổng không thể vẫn luôn dọn đi. ở mọi người mặt ủ mày cho thời điểm phương đông vũ đột nhiên nói tiểu liên không phải có không gian trang bị sao đúng vậy liên không gian túi có thể phóng sao này quýnh lên đều đem cái này cấp quyến mất hẳn là có thể đi hoa sen cũng không buông tha đại người sống a nàng nào biết tuy rằng mạc nam hiện tại căn bản không tính cái người sống đã không có linh hồn thân thể xem như người sống sao thử xem đi ân nếu không được cũng chỉ có thể phóng tới huyết ngọc trong không gian Hoa sen lấy ra không gian túi. Nạp lan trường phong thấy mạc Bắc ôm mạc nam thân thể bất động, khuyên nhủ tiểu Bắc, trước đem tiểu nam phong đứng lên đi, như vậy mang theo hắn nguy hiểm. Nhìn mạc Bắc thương tâm bộ dáng, nạp lan trường phong tâm lý cũng không chịu nổi, chính là tiểu liên vừa rồi không phải nói sao, có biện pháp cứu. Mạc Bắc đem chôn ở mạc nam trong lòng ngực đầu nâng lên, mạc nam trước ngực và táo đã bị nước mắt tâm ước, mạc Bắc lúc này ánh mắt kiên định mà sắp bén, trong mắt tràn ngập nồng hậu tức giận. hoa sen cùng bạch lan lôi kéo không gian túi đem túi khẩu xà đại phương đông vũ cùng nạp lan trường phong đem mạc nam nâng lên còn hảo thật sự có thể phóng gần đi mặc bắc lưu luyến nhìn mạc nam cuối cùng liếc mắt một cái hắn thể sẽ làm thương tổn tiểu nam ra hỏa sống không bằng chết đem mạc nam bảo quản hảo lúc sau mấy người liền thương lượng tác chiến phương án cùng không biết chi tiết cường địch giao chiến chỉ có thể dùng trí thắng được cho nên hoa sen đã sớm làm hảo chuẩn bị cho mỗi người đã phát một tổ ẩn thân nước thuốc mỗi tổ chín mươi chi Giống trong trò chơi dược phẩm giống nhau, có thể trồng lên, mỗi chi nước thuốc gần thân thời gian là 2 giờ, cũng đủ bọn họ dùng. Hơn nữa dùng cái này, nước thuốc lúc sau chỉ đối địch nhân hữu hiệu, đội viên gian vẫn là có thể thấy đối phương. Hơn nữa ở thời điểm chiến đấu cũng sẽ không hiện hình, cao cấp nước. Thuốc chính là không giống nhau, hiệu quả chuẩn cờ giờ Đừng hỏi ta nước thuốc là như thế nào phân chia đội viên cùng địch nhân, người vĩnh viễn cũng không cần có đáp án, chỉ là, như vậy không hảo sao. Yêu chính là như vậy tùy tính. Nghĩ đến cái gì viết cái gì. Lúc này, Hoa Sen cũng lặng lẽ đem Tiểu Hồng phong ra, Tiểu Hồng cũng uống ẩn thân nước thuốc, địch nhân ngay từ đầu liền biết bọn họ có bao nhiêu người, như vậy Tiểu Hồng công kích liền sẽ xuất kỳ bất ý, làm địch nhân khó lòng phong bị. Hơn nữa Hoa Sen còn có lệ nhi cái này cường đại hậu thuẫn, bất quá không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Hoa Sen sẽ không làm lệ nhi ra tay, lệ nhi là nàng cuối cùng át chủ bài, nàng sẽ không dễ dàng để cho người khác biết. Hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Đừng quên địch nhân cũng là sẽ ẩn thân, liền địch nhân ở đâu cũng không biết, có lẽ địch nhân vẫn luôn ẩn thân đi theo bọn họ bên người cũng nói không chừng đâu. Ta kêu 1-2-3, đại gia đồng thời uống dược, sau đó nhanh chóng rời đi tại chỗ. Không thể làm địch nhân nắm giữ bọn họ hành tung, đây là bước đầu tiên. ân 1, 2, 3 mấy người đồng thời uống xong nước thuốc, cũng bằng mau tốc độ rời đi tại chỗ, hướng bốn phía khuyết tán. Dấu ở chỗ tối người không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. thấy bọn họ ở chính mình mí mắt phía dưới biến mất không thấy tức khắc tức giận hướng hoa sen bọn họ ban đầu đứng địa phương công kích tiếc nuối chính là hoa sen bọn họ đã không ở nơi đó bất quá nhưng thật ra làm hoa sen bọn họ xác định địch nhân phương vị chầm dài hướng địch nhân tới gần đến gần mới thấy rõ địch nhân bộ dáng dùng đại đại màu đen áo choàng đem thân thể toàn bộ gắn vào áo choàng hạ chỉ mơ hồ có thể thấy cặp kia ưu lục đôi mắt tản ra âm trầm quan mang đây là thứ gì a nạp lan trường phong ghét bỏ phẩy phẩy cái mũi trước không khí Không riêng Nạp Lan Trường Phong, mặt khác mấy người cũng đều như mày, quá xú. Bọn họ chi gian có mười mễ khoảng cách, chính là từ cái kia đổ vật trên người phát ra tanh hôi vị lại như thế rõ ràng. Có thể là Nạp Lan Trường Phong vừa rồi động tác làm cái kia đồ vật đã nhận ra bọn họ tồn tại, cảnh giác lui về phía sau hai bước lúc sau giấu đi thân hình. Hiển nhiên Nạp Lan Trường Phong biết là chính mình vừa rồi động tác bị địch nhân phát hiện, không đợi người khác trách cứ, Nạp Lan Trường Phong liền chủ động thừa nhận sai lầm. Hoa sen đành phải hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái từ bỏ. Nếu không phải vừa rồi đã làm Tiểu Hồng truy tung cái kia đồ vật, Hoa sen thế nào cũng phải đem nạp lan trường phong tấu một đốn. Bạch lan bất đắc dĩ, hiện tại làm sao bây giờ? Thật vất vả đem hắn dẫn ra tới, hiện tại lại ném. Tiểu Hồng đã đi theo hắn. Tiểu Hồng chỉ cần đem trong miệng hút dùng sợi tơ liền đến người kia trên người, mặc kệ hắn chạy đến nào, đều có thể đem hắn trảo ra tới. Nạp lan trường phong vừa nghe Tiểu Hồng đã đi theo, thở dài nhẹ nhõm một hơi. bằng không trở về lúc sau chính mình bất tử cũng đến rất tầng ra hoa sen cái kêu biến thái chỉnh người biện pháp mặc nam chính là dùng tự mình trải qua cho hắn suy diễn một hồi huyết giáo huấn phương đông vũ nhìn nạp làn trường phong thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình còn hữu dụng tay lau mồ hôi động tác thỉnh tham chiếu cờ cờ biểu tình lãnh lạnh khoe miệng không cấm dơ lên một mặt đẹp mỉm cười có lẽ liền chính hắn cũng chưa phát hiện chủ nhân tả phía trước có địch nhân tới gần lệ nhi đúng lúc nhắc nhở nói hoa sen thực chứng đau nơi này quái vật Nàng một cái đều tìm tòi không đến, cũng không biết là quái cùng bậc quá cao, đem tự thân cấp ngụy trang quá hảo, vẫn là nàng năng lực quá yếu, dù sao mặc kệ hoa sen như thế nào cha, chính là nửa điểm năng lượng dao động cũng không cảm giác được. Thở dài một tiếng, mặc kệ thế nào còn có lệ nhi ngồi trận, nhắc tới tinh thần nhắc nhở đại gia, tả phía trước có địch nhân tới gần, chú ý cảnh giới. Bày ra chiến đấu tư thế, tùy thời đấu võ. Mặc kệ như thế nào ẩn hình, chỉ cần ngươi có động tác, không khí liền sẽ lưu động. Chỉ cần Hoa Sen tinh lực tập trung nàng có thể thông qua dòng khí lưu động tới phán đoán người khác động tác, mà lúc này bọn họ là yên lặng tuy rằng vài người khác hô hấp ảnh hưởng, nhưng là Hoa Sen vẫn là tìm được địch nhân thân ảnh. Chạm vào Hoa Sen đầu tiên phát động công kích, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là chính mình công kích thế nhưng sẽ bị chặn lại tới. hào Cường Xem ra này đó quái thật sự không phải giống nhau tang thi có thể bằng được. Quái thân hình ở đã chịu Hoa Sen công kích sau hiện ra tới, cùng vừa rồi kia chỉ giả dạng giống nhau. Nhưng là này chỉ cùng vừa rồi kia chỉ không phải cùng chỉ, bởi vì tiểu hồng còn đi theo phía trước kia chỉ đâu, đó chính là nói đây là đệ nhị chỉ đổ thừa. Hi hi hi kia con quái vật phát ra khó nghe tiếng cười. Hoa sen cũng không rong dài, đối đồng bạn nói câu ta trước thượng, các ngươi hiểm hộ ta. liền vọt đi lên. Những người khác ở một bên khẩn trương nhìn, chuẩn bị tùy thời chi viện. Hoa sen không dám chậm trễ, lấy ra thật bản lĩnh cùng quái vật lộn, hoa sen mỗi đề một thành công lực, kia quái cũng tùy theo cường một phân. Hiện giờ thế nhưng cũng đánh chẳng phân biệt trên dưới, Hoa Sen không nghĩ không sợ lãng phí thời gian cùng thể lực, như vậy đối chính mình phi thường bất lợi, vì về sau chiến đấu chính mình không đến mức quá bị động, Hoa Sen quyết đoán lấy ra chính mình lão bằng hưu, U Minh Kiếm. Đây là mạ thế lúc sau lần đầu tiên chân chính sử dụng U Minh Kiếm chiến đấu, lực lượng ngang nhau đối thủ, khơi dậy Hoa Sen hiếu thắng tâm. Có U Minh Kiếm thêm thành, một bộ U Minh Kiếm pháp bị Hoa Sen vũ giống như lúc, thế cục thẳng ngược lại thượng, kia quái trên người thường dần dần nhiều lên. ứng phó cũng càng ngày càng cố hết sức rất nhiều lần đều muốn chạy trốn lại bị hoa sen ngăn cản xuống dưới kia quái thấy chạy trốn không thành hiển nhiên cũng có chút nổi giận hướng tới không chung gạo một tiếng lúc sau lại cùng hoa sen đánh thành một đoàn không tốt nó ở kêu giúp đỡ bạch lan cảnh giác không đúng hướng tới hoa sen hô to liên tốc chiến tốc tháng một cái đều như vậy khó đối phó nếu là lại đến mấy cái kia còn lợi hại hoa sen hiểu ý thủ hạ động tác lại nhanh vài phần Kia quái từng bước lui về phía sau, một cái né tránh không kịp bị hoa sen sinh sôi cắt bỏ đầu, ngã xuống đất bỏ mình. Tay đánh tê hích xỉ tê trương 81 huyết vu tộc. Trương 81 huyết vu tộc. Chủ nhân, mau bỏ đi. Lệ nhi nôn nóng thanh âm vang lên. Hoa sen không nói hai lời, một cái nháy mắt lóe rút về đồng bạn bên người, rời xa hiện trường. Sau đó liền thấy, chết kia con quái vật bên cạnh hiện ra ba cái đồng dạng giả dạng quái, ba con quái thấy đồng bạn đã chết, thống khổ kêu rên. Chấn hoa sen bọn họ lỗ thai sinh đau, hoa sen đành phải làm cái cách đâm kết giới, lúc này mới miễn tao tàn phá. Hiện giờ đã xuất hiện năm con quái, lệ nhi, trừ bỏ này đó còn có mặt khác quái sao. Lệ nhi không trả lời hoa sen vấn đề, lại ở ai thắng A, ta cao cấp năng lượng. Cứ như vậy không có. Làm sao vậy? Hoa sen nghi hoặc nhìn về phía quái bên kia, mới kinh ngạc phát hiện, không xong, vừa rồi quên đem năng tinh lấy ra. Hiện tại cũng không còn kịp rồi. Kia ba con quái đang ở hút kia chỉ đổ thừa năng lượng. Chờ bọn họ hút xong lúc sau, hoa sen rõ ràng cảm giác được bọn họ lại cường không ít. Xem ra bọn họ là thông qua hút người khác năng lượng tới tăng trưởng chính mình công lực. Nói như vậy, chết những người đó toàn bộ cho bọn hắn đương đồ ăn, đáng, giận. kia ba con quái hút xong năng lượng lúc sau liền rời đi, chung quanh lại khôi phục can tĩnh. Kế tiếp lại như thế nào làm? Đi tìm kêu một con quái sao? Vừa rồi đánh bậy đánh bạ gặp phải một con, đã rút dây động rừng. Kế tiếp đã có thể không tốt như vậy vật khí. Ân, có mục tiêu tổng so không mục tiêu cường, một con một con tiêu diệt, bọn họ có rất nhiều thời gian bồi bọn họ chơi đi xuống. Dọc theo Tiểu Hồng chỉ dẫn, luân quanh lòng vòng, đi tới một gian phòng ở trước, màu son, cửa gỗ nửa tệ, mặt trên thậm chí còn có bị tang thi chảo qua dấu vết. Hoa Sen dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy, cửa gỗ phát ra kéo kẹt tiếng vang, mấy người đều ngừng thở, đợi vài phút thấy không có gì động tĩnh, mới chậm rãi tiềm đi vào. Trong viện lung tung rối loạn. Mấy người đều thật cẩn thận dẫm lên đất chống đi, sợ làm ra tiếng vang, kinh động bên trong quái vật. tiểu hồng tại nội môn bên trong chở, thấy hoa sen tới, hưng phấn thẳng gây tay. Bọn họ không dám nói lời nào, cho nên hoa sen đều là dụng ý thức cùng tiểu hồng giao lưu, tiểu hồng, thế nào? Cái kia quái đâu? Chủ nhân, hắn tránh ở trong động đâu? Trong động. Đây đều là bình thường nhà ở, từ đâu ra động A? Ân, ở bên trong. Thấy hoa sen không tin. Lôi kéo hoa sen cánh tay liền hướng trong túm, còn thường thường chép miệng. Tiểu hồng chỉ có ở ăn đồ ngon thời điểm mới có cái này tật xấu, ở chỗ này nào có tiểu hồng thích ăn đồ vật nha. Hoa sen tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng là cũng không quá để ý. Tới rồi nhất phòng trong, tiểu hồng chỉ vào trên mặt đất động, nhưng còn không phải là cái động sao. Nguyên lai là nông thôn người đều ở nhà đào một cái hầm, hảo gửi qua mùa đông khi không dễ chứa đựng rau dưa dùng, từng đợt tanh tuổi từ phía dưới chuyển đến. Tiểu hồng khoe ra nói liền ở bên trong này. Một bộ ta không lừa ngươi đi biểu tình. Hoa sen vô ngữ mắt trợn trắng. Bạch Lan cau mày nói, có thể hay không có cha A. Theo kia quái vật bản lĩnh, không có khả năng đến bây giờ còn không có phát hiện bọn họ. Hoa sen cũng chính kỳ quái đâu, nghĩ thầm chẳng lẽ này quái ở ngủ chưa. Bị chính mình cái này ý tưởng chọc cho vui vẻ, tưởng cái gì nột. Bất quá ngược lại lại tưởng tượng tiểu hồng vừa rồi biểu hiện, chẳng lẽ. Hoa sen dò hỏi dường như nhìn tiểu hồng. Tiểu hồng giống cái làm sai sự hài tử, túi đầu. Trong miệng còn ở nói thầm, nhìn không thấy, nhìn không thấy, nhìn không thấy. Mau nói, đây là có chuyện gì? Nếu vừa rồi là hoài nghi, hiện tại hoa sen liền phi thường khẳng định là tiểu hồng dở cho quỷ. Tiểu hồng ngượng ngùng, thanh âm như mũi tiểu, chính là, cái kia, cái kia. Cái nào? Tiểu hồng sâu một câu, không ai nghe hiểu nó nói gì đó. Nói rõ ràng. Bị ta ăn Tiểu hồng cũng thực bị khuất, nó bất quá là nhất thời thêm ăn, không nhịn xuống mà thôi. Mọi người bị Tiểu Hồng đáp án cấp đả kích tới rồi, như vậy cường hãn một cái quái vật, liền đơn giản như vậy đã bị ngươi ăn. Ni mẹ, quá hố cha có một có. Tiểu Hồng thấy mọi người một bộ muốn ăn nó biểu tình, chạy nhanh bãi xuống tay giải thích nói, ta không đều ăn luôn à. Ý tứ là còn để lại một chút cho các ngươi đâu, xem ta thật tốt. Hoa sen chỉ có hoa hát tuyến phân, ngươi như thế nào ăn? Lại không có đánh nhau dấu vết, đứa nhỏ này hiện giờ ăn vụng tài nghệ thật là càng ngày càng thuần thuộc rồi. Ta liền đi theo nó à, nhìn không được liền hút một ngụm, nghĩ hút một chút sẽ không bị ngươi phát hiện. Chính là, chính là ngươi liền một ngụm tiếp theo một ngụm, không dứt đúng không? Hoa sen tiếp nhận tiểu hồng nói giúp nó nói xong. ân, kia còn không phải bởi vì ăn quá ngon. Hoa sen mắt trợn trắng, một bộ ta bại cho ngươi biểu tình, nàng liền biết là như thế này, cùng mặc nam giống nhau là cái đồ tham ăn, chỉ cần có ăn ngon liền chịu không nổi dụ hoặc. Ngươi đừng nhìn nó xú xú, ăn lên nhưng thơm. còn ba kỷ ba kỷ miệng, chứng minh xác thật ăn ngon. Vô nghĩa, có thể không thể ăn sao, này đó quái đều là hút người khác huyết cùng dị năng duy trì sinh mệnh, chính hợp tiểu hồng ăn uống, thật muốn lời nói, bọn họ còn tính nửa cái đồng loại đâu. Đáng tiếc một cái cao dai năng tinh, thật là xuất sư bất lợi a Lần này liền tính, tái phạm ta liền đoạn ngươi một tháng đồ ăn. Hoa sen uy hiếp nói, tiểu hồng nghe hoa sen không so đo, cao hứng đáp lời, là, chủ nhân, lại giải quyết một cái phiền. Hoa sen cũng không biết nên khóc hay nên cười, bạch bận việc một đại tràng, thí cũng chưa vớt được một cái. Mặc thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hoạt 32. Cuối cùng vẫn là mạc bắc đi xuống đem kia chỉ đổ thừa hoàn toàn giải quyết rớt, bởi vì này chỉ đổ thừa chính là thương tổn mạc nam kia một con, lấy về một viên xanh thảm sắc nắm tay lớn nhỏ năng tinh. Thật đúng là đừng nói, tuy rằng năng lượng bị tiểu hồng hút một đại bộ phận, nhưng liền còn sót lại điểm này cũng so bình thường năng tinh cường. Chúng ta có thể hay không cho rằng hầm chính là bọn họ ẩn thân mà. Nếu có này một cái manh mối nói, kế tiếp hẳn là liền dễ làm rất nhiều đi. Chính là nhiều như vậy phòng ở, chẳng lẽ muốn một gian một gian tìm sao? Kia không được mẹ chết. Bạch Lan vô tội nhìn Hoa Sen, này không phải cũng không có mặt khác biện pháp sao? Hắc hắc Hoa Sen âm chắc chắc cười, kia biểu tình muốn nhiều đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh, làm những người khác đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Đây là Hoa Sen ra siêu điểm tử khi nhất cụ đại biểu tính biểu tình. Bạch Lan nhịn không được hỏi, ngươi lại muốn làm sao? cứ như vậy đáng khinh. Nếu bọn họ không ra, chúng ta đây liền đành phải buộc bọn họ ra tới lâu. Như thế nào bức? Hắc hắc, ngươi nói chúng ta đem này đó phòng ở đều tạc, bọn họ sẽ thế nào? Tổng sẽ không dưới nền đất hạ đẳng chết đi, còn không phải đến ngoan ngoãn ra tới. Như vậy không hảo đi. Ngẫm lại cái kia trường hợp, nạp Lan trường phong liền một thân ác hàn. Đúng vậy, Liên, chúng ta không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu, vạn nhất đều ra tới. Chúng ta không đối phó được làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? nay cũng không được, kia cũng không được. Hoa sen bực bội gai gai tóc, ni mẹ, phiền toái thần mạ ghét nhất. Ta cảm thấy vẫn là một gian một gian lục soát tương đối bảo hiểm. Dù sao bọn họ lại không đổi, thôn này cũng liền một ngàn nhiều hộ nhân ra. Một ngày hai ngày không được, giăm ba bữa tổng đủ rồi đi. Chúng ta có thời gian từ từ tới, chính là mạc nam chờ không kịp A. Hoa sen chán ghét loại này vô lực cảm giác. Cái gì? Tiểu Nam làm sao vậy? Mạc Bắc vừa nghe về Mạc Nam lập tức liền tạc mau, dùng sức bắt lấy hoa sen hai vai, Mạc Nam hai chữ hiện giờ với hắn mà nói chính là mẫn cảm tử. Mạc Bắc tay kính rất đại, tuy là hoa sen như vậy cường hãn người cũng không miễn như mày, nàng chính là sợ Mạc Bắc một xúc động, làm ra cái gì không trải qua tự hỏi sự, mới vẫn luôn không nói cho bọn họ. Bạch Lan thấy hoa sen như mày, biết có thể là Mạc Bắc không khống chế lực đạo, tiểu Bắc, buông tay, người bắt đau liền. Chính là Mạc Bắc hiện tại nào còn cố thượng này đó, hồng mắt, phe phẩy hoa sen thân thể, quắc, ngươi nói à, tiểu nam rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu nam ngàn vạn không cần có việc, nếu tiểu nam có việc nói, hắn cũng sẽ không sống một mình. Mặc Bắc, trước buông ra tiểu liên. Nạp lan trưởng phong thấy Mạc Bắc quá kích động, cũng tiến lên quên nhủ Đúng vậy, Mạc Bắc, trước bình tĩnh một chút, nghe tiểu liên chậm rãi nói. Phương Đông Vũ nói, Mạc Bắc suy suốt buông đôi tay, tự rêu cười cười, bình tĩnh. Ngươi kêu ta như thế nào bình tĩnh? Tiểu nam sinh tử chưa biết, hắn như thế nào có thể bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, yêu nhất người còn tại sinh tử tuyến thượng du tẩu, cái loại này khống chế không được cảm giác, cái loại này lo lắng hãi hùng cảm giác, cái loại này tùy thời đều có khả năng mất đi cảm, thật sự thực vô lực, nếu đổi làm là ngươi, phỏng chừng ngươi cũng bình tĩnh không được đi. Mạc Bắc, ngươi trước đừng kích động, chỉ cần ở 24 giờ trong vòng tìm được mạc nam linh hồn, ta liền bảo hắn không có việc gì. Cho nên hoa sen mới như vậy cấp, bằng không nàng sao có thể biết rõ địch nhân rất mạnh, còn hổ khẩu bát hổ cần đâu. 24 giờ nội tìm được tiểu nam linh hồn. ân, tiểu nam là chúng bọn họ nhiếp hồn thuật, linh hồn bị mạnh mẽ lôi đi, chỉ cần ở 24 giờ trong vòng tìm được để cạnh nhau hồi bản thể. Sau đó ở trong vòng 3 ngày làm linh hồn cùng rủ tỷ dung hợp, mạc nam liền không có việc gì. Chỉ cần tìm được mạc nam linh hồn, liền tính dung hợp đan lại như thế nào khó được, nàng cũng nhất định sẽ lộn tới. Tìm, ta đi tìm, đi nơi nào tìm, đi nơi nào tìm a, Mặc bác ôm đầu, giống cái rồi nhặn không đầu dường như loạn chuyển, hoàn toàn rối loạn đúng mực. Bạch Lan nhìn mắt Hoa Sen phức tạp ánh mắt, nói, hẳn là không ngừng này đó đi. Nếu chỉ là cao giai tăng thi, cũng không có khả năng sẽ nhiếp hồn thuật loại đồ vật này đi. Hoa Sen Linh Mày, nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là khi còn nhỏ nghe sư phó của ta nói qua, mấy trăm năm trước có một chủng tộc tiêu huyết vũ tộc. là quỷ hút máu chi nhánh bởi vì bọn họ sinh tồn phương thức quá tàn nhẫn cho nên bị chính thống quỷ hút máu vương tộc đuổi đi bọn họ ngày thường liền trà trộn ở thế giới nhân loại lấy máu tươi vì thực sợ hai ánh mặt trời là ban đêm hành động giống loài bọn họ nhất đắc ý hạng nhất bản lĩnh chính là nhiếp hồn thuật thông qua hút người khác linh hồn tới lớn mạnh linh hồn của chính mình cũng là vì nguyên nhân này sau lại bị diệt tộc chậm rãi cũng đã bị thế nhân phai nhạt giống nghe chuyện xưa giống nhau chính là càng nghe càng làm nhân tâm kinh Thông qua hấp thu người khác linh hồn tới lớn mạnh chính mình, kia đến cỡ nào tàn nhẫn, Bạch Lan suy đoán nói, hiện giờ bọn họ lại lần nữa xuất hiện, là cùng mặt thế có quan hệ lâu. Ta cũng là nghĩ như vậy, bọn họ giống như chỉ là lấy tang thi hình thức sống lại. Bảo lưu lại vốn có năng lực, hơn nữa còn có được tang thi năng lực. Có nhiếp hồn thuật, lại còn có sẽ ẩn tàng thân hình, khó trách sẽ như vậy thần không biết quỷ không hay khiến cho người biến mất. Tay đánh TXT chương 82 tuyệt chỗ phùng sinh. chương 82 tuyệt chỗ phùng sinh. Đó chính là nói, mạc nam linh hồn đã bị hắn căn ướt. Chuẩn xác mà nói, hiện tại chỉ là gợi nuôi ở thân thể hắn, chỉ cần ở 24 giờ trong vòng tìm được liền sẽ không bị quái hòa hợp đã có. kia mạc nam liền có được cứu trợ, sợ chỉ sợ bọn họ tìm không thấy. Chính là, tiểu hồng cùng này chỉ đổ thừa, còn không phải là vừa rồi thương tổn mạc nam kia chỉ sao. Đúng vậy hoa sen như mày, chính là mạc nam linh hồn cũng không tại đây chỉ đổ thừa trong cơ thể. Này lại như thế nào giải thích? Hoa sen nghĩ sở hữu khả năng vấn đề, đột nhiên, đúng rồi, tiểu hồng, ngươi vừa rồi đi theo nó thời điểm, nó có hay không đi qua địa phương nào? Tiểu hồng cắn ngón tay hủy khuất tưởng nói, nó vừa rồi quang nghĩ biện pháp thức ăn đi, không chú ý này chỉ đổ thừa đều đi nơi nào. Chính là nó không dám nột, nó đều có thể đoán trước đến chính mình nói như thế lúc sau hậu quả kia tuyệt đối là phi thường thê thảm. Hoa sen thấy tiểu hồng quang ở kia đứng sững sờ không nói lời nào, thúc giục nói. ngươi nói là nói a tiểu hồng nỗ lực hồi tưởng vừa rồi này chỉ đổ thừa rốt cuộc là đi qua nơi nào chính là nó thật sự không nhớ rõ a có hay không ngẩng đầu nhìn hoa sen liếc mắt một cái sau đó không tự giác liền về phía sau lui hai bước nhược được nói chủ nhân cái kia cái kia ta không nhớ rõ tĩnh mịch trầm mặc hai giây lúc sau là gầm lên giận dữ ni mẹ thật muốn hủy đi ngươi này đôi lạn xương cốt ngươi nói muốn ngươi cái này đổ tham ăn rốt cuộc có ích lợi gì a chuyên môn tới khí ta đi Ngươi cho ta hảo hảo tưởng, khi nào nhớ tới khi nào trở về tìm ta, nghĩ không ra ngươi cũng đừng đã trở lại. Phế vật, hoa sen thật là khí điên rồi, cuối cùng một tia hy vọng cũng không có. Đúng vậy. Tiểu Hồng Thành Thành thật thật đáp lời. Tiểu Nam, ta Tiểu Nam, ta đi ra ngoài tìm, đào ba thước đất ta cũng phải tìm đến Tiểu Nam. Mạc Bác Hùng Hổ liền phải đi ra ngoài, lại bị Bạch Lan ngăn cản xuống dưới. Mạc Bác, ngươi làm gì? Ngày thường như vậy bình tĩnh một người. Như thế nào một gặp được cùng Mạc Nam có quan hệ sự tình liền hoàn toàn rối loạn một tấc vương đâu. Mạc Bác không màng bạch lan cản trở ngạnh muốn đi ra ngoài, ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn đi tìm tiểu Nam. Ở chỗ này ngưng lại mỗi một phút, đều làm hắn sợ hãi. Bang! Hoa sen hung hăng cho Mạc Bác một cái tát, những người khác đều kinh ngạc nhìn nàng. Mạc Bác quay đầu phẫn nộ nhìn Hoa sen, cắn chặt đôi môi. Bang! Lại là một cái tát, Hoa sen không lưu tình chút nào, nàng chính là muốn đánh tỉnh hắn. Mạc Bác khỏe miệng đã bị đánh ra huyết, những người khác đều khẩn trương nhìn hai người. Mạc Bác nắm chặt nắm tay, quật cường lại lần nữa quay đầu, giận chứng mắt Hoa Sen. Hắn đối Hoa Sen vẫn là có bán nghiệm, nếu không phải Hoa Sen, Mạc Nam cũng sẽ không đi vào cái này địa phương quỷ quái. Nếu không phải Hoa Sen là Mạc Nam mở to mắt, Mạc Nam liền sẽ không đến bây giờ còn sinh tử không rõ, nếu không phải Hoa Sen. Chính là hắn không có quên Hoa Sen là Mạc Nam ân nhân cứu mạng, hắn cũng không có quên Hoa Sen giúp quá hắn nhiều ít, nếu không phải bởi vì này đó. Có lẽ hắn đã đuối Hoa Sen nắm tay tương hướng về phía đi, chỉ là nguyên bản phẫn nộ trong ánh mắt hiện lên một mặt đau đớn. Bang! Hoa Sen biểu tình nhàn nhạt lại cho Mạc Bắc một cái tát, nếu ngươi nhìn kỹ nói, sẽ nhìn đến Hoa Sen khỏe miệng ẩn nhẫn nhỏ đến khó phát hiện thị huyết. Hoa Sen không phải không biết Mạc Bắc tâm tư, nàng cũng thực tự trách, nàng sẽ làm này đó quái vật trả giá ưng, co đại giới, chỉ là hiện tại không phải buồn bực thời điểm. Phi! Mạc Bắc hướng một bên phỉ nhổ máu loãng, mặt đã bị đánh sưng lên. bất quá hắn không thèm để ý hắn như cũ gán hận chừng mắt hoa sen bất quá vốn dĩ hỗn độn đầu giống như thanh tỉnh không ít bạch lan nhìn mạc bắc dần dần thanh minh ánh mắt một viên huyền tâm cuối cùng thoáng buông xuống một chút hơi hơi tiến lên một bước không giấu vết đem hoa sen chắn phía sau cái này tiểu tổ tông thật đúng là không cho chính mình bất lo tuy rằng không gặp mạc bắc đánh quá nữ nhân cũng không nhất định có thể chiếm được hoa sen tiện nghi nhưng hiện tại dưới loại tình huống này bảo không chuẩn mạc bắc một cái xúc động liền thật động khởi tay tới hắn không nghĩ xem hoa sen bị thương Càng. Không nghĩ nhìn đến bọn họ hai người động thủ. Tiểu Bắc, không riêng ngươi một người lo lắng tiểu nam, hắn cũng là chúng ta huynh đệ, chúng ta giống nhau lo lắng hắn an nguy, hiện tại chính yếu chính là chúng ta nếu muốn biện pháp mau chóng tìm được tiểu nam linh hồn. ân Mạc Bắc cùng Bạch Lan đối diện thật lâu sau, mới thật mạnh ân một tiếng. Đều yên tĩnh lúc sau, không khí giống như có chút xấu hổ, nạp lan trưởng phong cởi gượng hai tiếng muốn nói cái gì đó, lại bị hoa sen một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Nạp lan trường phong đành phải sờ sờ cái mũi, xóa xóa nhắm lại miệng, hắn thực vô tội có được không? Nhưng thật ra phương đông vũ nghiêm trang đối mạc bác nói, tiểu liên cũng là vì ngươi hảo. Cho nên ngươi đừng để ở trong lòng. Mặc bác nghe được phương đông vũ nói, nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn bạch lan phía sau hoa sen, ơn. Tuy rằng biết, chính là hắn vẫn là sẽ để ý, ít nhất ở cứu trở về mạc nam phía trước hắn thuyết phục không được chính mình không đi hận hoa sen. Hảo hảo, chúng ta chạy nhanh tới nghĩ cách. Hiện tại cứu Mạc Nam quan trọng, mặt khác chờ chúng ta trở về lúc sau lại nói. Bạch Lan đúng lúc đánh vỡ an tĩnh. Nạp Lan Trường Phong đầu tiên phát biểu ý kiến, nếu Mạc Nam cũng không có bị lấy đi hắn linh hồn này chỉ đổ thừa ăn luôn, như vậy ta cảm thấy bọn họ khẳng định có một cái thủ lĩnh nhân vật, ta tưởng Mạc Nam khẳng định là bị đưa đến cái kia thủ lĩnh trong tay. TV thượng không đều như vậy diễn sao? Tiểu đệ đoạt đồ vật lúc sau đều phải nộp lên cấp lao đại. Nghe Nạp Lan Trường Phong như vậy vừa nói, mọi người trước mắt sáng ngời. Ân, không bài trừ cái này khả năng, chính là chúng ta muốn tới nơi nào mới có thể tìm được cái này thủ lĩnh. Nếu là thủ lĩnh, kia khẳng định không phải nói có thể tìm được là có thể tìm được. Mới vừa bốc cháy lên hy vọng, lại bị Bạch Lan Nghi vấn cấp nháy mắt dập tắt, vấn đề lại về tới nguyên điểm. Đúng vậy, muốn tới nơi nào mới có thể tìm được đâu. Mọi người đều ở mình tư khổ tưởng, hy vọng có thể lý ra chút manh mối. Hoa sen đôi mắt vừa chuyển, nếu là thủ lĩnh, kia hẳn là rất mạnh đi. Lệ Nhi Ngươi có thể hay không tìm được mạnh nhất kia một con? Hoa sen thử tính hỏi. Đương nhiên có thể. Tuy rằng bọn họ cấp bậc rất cao, có thể che giấu chính mình năng lực, chính là năng tinh năng lượng dao động lại là thế nào cũng không thay đổi được. Loại này chút tài mọn đối lệ nhi tới nói, quả thực liền giống như bị thai trống chung Hoa sen vui vẻ, thật vậy chăng? kia mau mang chúng ta đi. Nhân sinh thật là nơi trốn tràn ngập kinh hỉ, nay có phải hay không đã kêu tuyệt chỗ phùng sinh? Đi! Ta biết bọn họ thủ lĩnh ở đâu. Ai? Ngươi làm sao mà biết được? Vừa rồi đều còn mặt ủ mày trao đâu, nhanh như vậy sẽ biết. Hoa sen không nghĩ đem lệ nhi nói ra, vừa vặn thiết đến một bên tiểu hồng, liền thuận thế nói, tiểu hồng, vừa rồi tiểu hồng nhớ tới. Không cho mọi người phản ứng cơ hội, hoa sen liền đạp đi ra ngoài, đi mau lạp, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Mặc bác cái thứ nhất theo đi lên, hắn cũng mặc kệ hoa sen là làm sao mà biết được, chỉ cần có thể tìm được mặc nam là được. Những người khác cũng không đi so đo nhiều như vậy, dù sao hoa sen bí mật có rất nhiều, nếu bọn họ thật muốn từng bước từng bước đi nghiên cứu nói, kia còn không bằng gọi bọn hắn đi tìm chết. Ở trong thôn nhanh chóng xuyên qua, theo lệ nhi chỉ dẫn, đi vào thôn đông bắc rắc nhất bên ngoài một chỗ phòng ở, nơi này địa thế tương đối tới nói là thôn này tối cao chỗ, phòng sau lâm chính là Sơn. Là nơi này sao? Hẳn là. Liên tính hoa sen tin tưởng lệ nhi, nhưng cũng không thể đem nói quá khẳng định. Trực tiếp xông vào sao? Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng chưa đế, một cái thủ lĩnh có bao nhiêu lợi hại bọn họ không biết, nhưng là làm một cái thủ lĩnh bên người không mấy cái trông cửa tiểu đệ, thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Bên trong ít nhất có 5 con quái. Hoa Sen suy đoán nói, bởi vì Lệ Nhi cái này ngu xuẩn, vượt qua ba con hắn liền sẽ không số, làm Hoa Sen rất là đau đầu, cho nên Hoa Sen phân tích một chút bước đầu suy đoán có 5 con. Cái gì? 5 con? Mặt khác mấy người khiếp sợ mở to hai mắt. Ân bước đầu phán đoán một con thủ lĩnh cùng bốn cái thủ vệ chúng ta đây muốn như thế nào làm xem ra phải hảo hảo nghiên cứu một chút tác chiến phương án kia chỉ thủ lĩnh giao cho ta mặt khác tiểu vũ một con tiểu vũ dị năng là quang minh hệ cùng bọn họ tương khắc ứng phó lên hẳn là thực dễ dàng Mặc bác một con mặc bác dị năng là hắc cám hệ theo chân bọn họ cùng hệ sẽ không dễ dàng đã chịu thương tổn tin tưởng mạc bắc có thể ứng phó đến tới lan cùng phong đối phó một con giải quyết xong lúc sau liền đi chợ giúp những người khác còn có một con liền giao cho tiểu hồng hoa sen phân tích mỗi người tình huống phân công nhiệm vụ tiên nếu không ngừng năm con làm sao bây giờ bạch lan chỉ ra trọng điểm đúng vậy vạn nhất không ngừng năm con làm sao bây giờ năm con cũng chỉ bất quá là suy đoán mà thôi quản không được như vậy nhiều tùy cơ ứng biến đi bất chi bất giác thiên đã bắt đầu tối sầm tới rồi ban đêm bọn họ năng lực sẽ gấp bội cho nên bọn họ không có bao nhiêu thời gian lãng phí hảo Bọn họ cũng minh bạch Hoa Sen lo lắng, nếu Mạc Nam thật xảy ra chuyện gì nói, Hoa Sen sẽ cả đời không an tâm đi. Tay chân nhẹ nhàng tiềm đi vào, nội môn địa phương đứng hai chỉ đổ thừa, cho nhau đưa mắt ra hiệu. Phương Đông Vũ cùng Tiểu Hồng liền hướng tới kia hai chỉ đổ thừa đi, bên ngoài một có động tĩnh, tất sẽ kinh động bên trong quái. Bọn họ thân hình có thể che giấu, nhưng là dị năng lại che giấu không được. Phương Đông Vũ quang mang vạn trượng cùng Tiểu Hồng địa ngục hỏa diễm, không chút nào bùn xỉn liền hướng tới hai chỉ đổ thừa mà đi. Quả nhiên bên ngoài một đấu võ, liền từ bên trong lại chạy ra hai chỉ đổ thừa, Bạch Lan, Nạp Lan Trường Phong, còn có mạc Bắc hiểu ý, cũng đón đi lên, Hoa Sen liền xưng cơ hội này thẳng đảo Hoàng Long. Vì để ngừa bọn họ gọi đồng bạn, Hoa Sen tại đây gian phòng cộng thêm 10 tầng kết giới, này đã là nàng cực hạ. Vốn tưởng rằng hầm hạ sẽ như phía trước kia chỉ đổ thừa giống nhau chuyển ra ghê tẩm tanh hôi vị, nhưng ra ngoài Hoa Sen ngoài ý liệu chính là nơi này phi thường sạch sẽ, thế nhưng còn có thể nghe đến từng trận thanh hương. Hoa sen nắm u minh kiếm trong lòng thập phần thấp vọng, nàng còn chưa từng có như thế khẩn trương quá đâu, thật cẩn thận từng bước một xuống phía dưới đi tới. Hầm rất lớn, hẳn là bị bọn họ một lần nữa đào qua, bằng không người thường ra không có khả năng ở phòng ở phía dưới đào lớn như vậy cái động, không an toàn, không chừng ngày nào đó liền đợt đâu. Hầm Thư cầm u chỉ có ngẫu nhiên mấy viên cùng loại với giả minh châu giống nhau đồ vật phát ra mỏng manh quan mang, có vẻ phi thường quỷ dị, lại hướng trong đi liền thấy được khắp nơi đều có trăng bóng thi cốt. Hoa sen cảm thấy một trận trái tim băng giá, này đến chết bao nhiêu người nột. Tay đánh TXT chương 83. Chương 83. Lại hướng trong đi, hầm chỗ sâu nhất có cái đài cao, mặt trên bảy một phen ghế dựa, mặt trên ngồi hẳn là chính là này đó quái thủ lĩnh, ở hắn bên cạnh còn đứng hai cái thủ vệ, hầm ánh sáng vốn là nhược, lúc này hầm lại không có một chút thanh âm, như không phải hoa sen nhãn lược hảo, thật đúng là phát hiện không được bên kia có ba cái người. Hoa sen vẫn là tính sai. so ban đầu kế hoạch nhiều hai chỉ đổ thừa, hiện giờ làm nàng một người đối phó này ba con quái, nàng thật đúng là không có một chút nắm chắc, cho nên lúc này Hoa Sen cần phải làm là kéo dài thời gian, cùng các bạn nhóm giải quyết xong bên kia quái, liền có thể tới giúp nàng. ở Hoa Sen nghĩ như thế nào kéo dài thời gian thời điểm, một cái hơi mang khản khản thanh âm vang lên, ha ha, có khách tới chơi, thứ tại hạ chiêu đãi không chu toàn. Hoa Sen rất muốn mắng to một câu, ni mẹ, còn tưởng như thế nào chiêu đãi chú đáo. Bất quá lúc này cũng không phải là nàng chơi tính tình thời điểm, nếu hắn muốn khách sáo khách sáo, kia hoa sen cũng đến phối hợp không phải, tiền bối nói quá lời, là vạn bối nhóm tùy tiện tới chơi, quái dày tiền bối, mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng, không khỏi ta chờ so đo. Ha ha, vô phóng, nếu đi tới nơi này, đó chính là duyên phở. Tuy rằng lời này nói rất có lễ, chính là ở hoa sen nghe tới hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, ngươi là không có việc gì, nhưng ta có việc à. bị thương ta huynh đệ liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị bất quá hoa sen trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài nhưng thật ra nhiều vài phần tùy ý cùng lười biếng dường như nơi này không phải đầm rồng hang hổ như cũ phong khinh vân đạm nói tiền bối nói chính là ta chờ tiểu bối cũng là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này cũng không phải cố ý quấy rầy tiền bối tĩnh dưỡng trận tròn mắt nói dối này một bộ hoa sen xem như làm vô cùng nhuẩn nhuyễn nói cái gì quấy rầy không quấy dày nếu tới tổng không đến mức tay không mà đến đi Thủ lĩnh quái rõ ràng từ lúc bắt đầu liền không tính toán buông tha các nàng. Tiểu bối ngu dốt, không biết tiền bối muốn điểm cái gì. Cũng không phải cái gì khó được đổ vật. Thủ linh nói gỡ nói một nửa lưu một nửa, cố ý điều hoa sen ăn uống. Bất quá hoa sen là người nào nột, không nói đoán được thập phần, cũng đoán được tám chín phần 10, bất quá nàng hiện tại còn cần thiết nhẫn, biết rõ cố hỏi nói, Nga. Không biết tiền bối theo như lời vật gì. Thủ linh không chút để ý nói, bất quá là mượn ngươi điểm huyết mà thôi. Nói vậy không khó đi. Ha ha, tiền bối nói đùa. Bất quá, van bối nhưng thật ra có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiền bối có thể thành toàn. Nga. Nói đến nghe một chút. Nói vậy tiền bối cũng sẽ không khó xử ta chờ vô chi tiểu bối, vô tình xâm nhập nơi này thời điểm, ta một cái bằng hữu bị ngài thủ hạ cấp bị thương, còn thỉnh tiền bối có thể đem này linh hồn trả lại. Hoa sen nói lời này thời điểm, vẫn luôn cúi đầu, mà ở nói cuối cùng một câu thời điểm, ngẩng đầu. ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên đài cao thủ linh quái thủ linh quái khả năng cũng không nghĩ tới hoa sen sẽ như thế trực tiếp sửng sốt một chút theo sau nói yêu cầu này thứ tại hạ bất lực ngược lại liền giận chừng nói bất quá nếu ngươi đã biết rồi vậy đem ngươi linh hồn cũng cống hiến xuất hiện đi ha ha, lão quái vật sợ là sợ ngươi nhận không nổi hoa sen khiêu khích nói thua người không thua trận hoa sen khí thế không chút nào nhược với thủ linh quái còn có càng tốt hơn giá thức Thủ linh quái hiển nhiên bị hoa sen cấp chọc giận, đại a một tiếng động thủ. Hai bên thủ vệ liền đồng loạt chiều hoa sen công lại đây. Hoa sen đảo qua vừa rồi lười nhác, rút kiếm đón đi lên. Nhất thời cũng đánh không thể bung keo, bất quá rốt cuộc này đó quái đều rất mạnh, hoa sen lấy một trọi hai vẫn là có chút miễn cưỡng. Cùng thủ linh quái đàm lời nói trong lúc, đã vì chính mình tranh thủ thời gian, những người khác cũng không phụ sở vọng, rốt cuộc đem bên ngoài bốn con quái giải quyết, tiến đến chi viện hoa sen. Thủ lĩnh quái thấy tình huống không ổn, đại gào một tiếng muốn kêu chi viện, chính là lại bị hoa sen kết giới cấp ngăn cản xuống dưới, bất quá cách đâm kết giới cũng theo tiếng nát ba tầng, hoa sen ngược một buồn, liền hộp ra một ngụm máu tươi. Bạch Lan thấy hoa sen bị thương, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hoa sen bay, mãn nhãn đau lòng hỏi tiểu ra hỏa, ngươi thế nào? Hoa sen xả ra một cái không tính quá khó coi tươi cười, không có việc gì. Một chút tiểu thương mà thôi, bất quá này thủ lĩnh quái thật đúng là cường. thế nhưng một chút liền phá nàng ba tầng kết giới có đại gia hỗ trợ kia hai chỉ thủ vệ thực mau liền rơi xuống hạ phòng mấy người càng là nhanh hơn tiến công tiếp tấu thành thạo liền đem kia hai chỉ đổ thừa đưa về quê quán hoa sen hoán khẩu khí lúc sau liền một lần nữa bổ thượng ba tầng kết giới kết giới cũng không thể phá một khi phá kia bọn họ gặp phải nhưng chính là trí mạng nguy cơ chính là nàng nếu hai người chiếu cố nói hiển nhiên là không có khả năng bạch lan hiểu biết hoa sen tâm tư vụ vỗ nàng vai tiến tâm giao cho chúng ta. Bạch Lan nói kiên định, hắn sẽ không nhìn hoa sen một người thừa nhận này đó thống khổ, hắn phải bảo vệ nàng. Hoa sen lang nhiên, lại là loại cảm giác này, bị bảo hộ, bị đau lòng cảm giác, tuy rằng có điểm không thích ứng, chính là đấy lòng phạm khởi kia nhẹ nhẹ ấm áp lại làm nàng lần cảm thoải mái, không khỏi gật gật đầu, ơn. Thấy hoa sen gật đầu, Bạch Lan cười khẽ, kia tươi cười thiếu chút nữa hoảng hoa hoa sen đôi mắt, hảo loa mắt. Bất quá, cũng thật xoái. Bạch Lan xem hoa sen lại đang nhìn chính mình mặt phát hoa si, rất là vừa lòng, xem ra chính mình đối hoa sen lực hấp dẫn vẫn là cũng đủ, nói vậy không dùng được bao lâu lúc sau, chính mình là có thể ôm được mỹ nhân về đi, nghĩ đến này trên mặt tươi cười liền càng thêm tươi đẹp, tâm tình thực tốt cấp còn ở y y Trung hoa sen một cái chuồn chuồn lướt nước thức khẽ hôn, sau đó đắc y gia nhập chiến đấu hàng ngũ. Đừng nói này chỉ thủ lĩnh quái thật sự rất mạnh, một người đối năm người, lại còn cảm giác dư giả, như thế đã rằng có nửa giờ. Hai bên cũng chưa chiếm được chỗ tốt, kỳ thật thật muốn lời nói là Bạch Lan bọn họ rơi xuống phòng, nếu không phải có hoa sen các loại biến thái nước thuốc làm chống đỡ, bọn họ nói không chừng đã sớm đã bại. Hoa sen cũng không hảo quá, thủ linh quái lâu lâu liền gào hai tiếng, hoa sen vốn dĩ duy trì 10 tầng kết giới cũng đã là cực hạn, hiện giờ ứng phó càng là cố hết sức, trong lòng càng ngày càng cấp, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Kỳ thật không riêng hoa sen cấp, Bạch Lan cũng cấp à. Hắn một bên chiến đấu một bên nhìn chăm chú vào hoa sen, mỗi khi thủ lĩnh quái lớn tiếng chu lên thời điểm, hắn đều phát hiện hoa sen thân thể có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó sắc mặt liền sẽ càng thêm tái nhợt, hắn biết hoa sen lại hộp máu, chỉ là cố nén nuốt đi xuống, không nghĩ làm cho bọn họ phân tâm. Bạch Lan lúc này thực vô lực, lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy vô dụng, quá yếu, chính mình quá yếu, liền người thương đều bảo hộ. Không được, cũng là vào lúc này Bạch Lan hạ quyết tâm nhất định phải biến cường. Lệ nhi vẫn luôn nhìn bên ngoài tình huống, cũng biết hoa sen thương nhiều trọng, chính là hoa sen chính là không cho nó hỗ trợ, chủ nhân, làm lệ nhi giúp ngươi đi. Hoa sen lắc đầu, nàng không phải không nghĩ làm lệ nhi hỗ trợ, một phương diện là không nghĩ để cho người khác biết lệ nhi năng lực, về phương diện khác là nàng không nghĩ làm chính mình dưỡng thành mọi việc đều phải bị lại người khác hỗ trợ hư thói quen, như vậy chính mình sẽ biến càng ngày càng yếu, kia không phải chính mình muốn, nàng muốn biến tưởng nàng một chút đều không thích hiện tại loại này vô lực cảm giác. Chủ nhân, Lệ Nhi sinh ra chính là vì bảo hộ chủ nhân. Bằng không, muốn nó gì dùng. Hoa sen cảm nhận được Lệ Nhi ý tưởng, mông lung gian có loại cảm giác, nếu hôm nay không cho Lệ Nhi hỗ trợ nói, liền sẽ mất đi Lệ Nhi. Nếu chính mình quật cường sẽ bởi vậy mất đi Lệ Nhi nói, kia cũng không phải chính mình muốn, Lệ Nhi tựa như chính mình hài tử, hơn nữa vẫn là duy nhất cùng sư phó có ràng một người, cho nên cứ như vậy đi, Hoa sen thoải mái cười, nói hảo. Lệ Nhi nguyên bản Huệ vải lòng đang nghe được Hoa Sen nói lúc sau, nháy mắt cho tàn phục nhiên, nhảy nhóc nói, ân. Sau đó ở Hoa Sen kết giới làm một tầng càng cường kết giới, Hoa Sen lúc này mới đem chính mình kết giới chết rớt. Lệ Nhi vừa định nói làm Hoa Sen đi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thấy Hoa Sen cầm U Minh kiếm gia nhập chiến đấu, đột nhiên thấy bất đắc dĩ, đành phải sửa miệng nói, chủ nhân, không cần kháng cự ta năng lượng, ta sẽ đem năng lực thi đến U Minh trên thân kiếm, sẽ không bị người phát hiện, ân. hoa sen cũng không làm ra vẻ nếu đáp ứng làm lệ nhi hỗ trợ liền sẽ không lại cự tuyệt nó bạch lan thấy hoa sen lại đây gọi một tiếng liên trong giọng nói có rõ ràng lo lắng hoa sen cấp bạch lan một cái an tâm ánh mắt nhìn đang ở gian khổ phấn đấu đồng dạng kiên định nói nên kết thúc hoa sen như cũng là cao ngạo bạch lan hiểu rõ cười cái gì đều không cần phải nói một ánh mắt một cái biểu tình là có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì cho dù tình lữ cũng không thấy đến như thế đi Nạp Lan Trường Phong thấy Bạch Lan cùng Hoa Sen còn có thời gian ở kia mặt mày đưa tỉnh, vội la lên, lao đại nhóm, mau tới đây hỗ trợ a, Bọn họ mau đỉnh không được được không? Hoa Sen nhịn không được trêu chọc, này không phải cho ngươi cái biểu hiện cơ hội sao? Nạp Lan Trường Phong vô ngữ, làm ơn, này thật không phải một cái thực tốt cơ hội. Không đợi Nạp Lan Trường Phong lại ván giận, hai người liền vọt đi lên. Có Hoa Sen gia nhập cùng Lệ nhi hỗ trợ, tình thế tức khắc chuyển biến tốt đẹp, này cũng cho mọi người một tia thắng lợi hy vọng. Đại chiến 300 hiệp lúc sau. Không. Thủ lĩnh quái phi thường không cam lòng ngã xuống. Xem thủ lĩnh quái ngã xuống, nạp lan trường phong nốc lăng nói, chúng ta thắng. Mang theo một chút không thể tin tưởng. ân, chúng ta thắng. Phương Đông Vũ kia vạn năm bất biến bài bổ kệ mặt cũng mang theo kích động tươi cười. Tiểu Nam, Tiểu Nam ở đâu? Mặc bác nôn nong trên mặt đất hầm tìm kiếm. Hoa sen đến thủ lĩnh quái thi thể bên, thật cẩn thận mổ ra hắn đầu, một viên. Tay đánh TXT chương 84 kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Chương 84 kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Màu xanh ngọc năng tinh ánh vào hoa sen mi mắt, có thể rõ ràng nhìn đến như ngọc bích năng tinh bên trong, một viên màu trắng quang điểm ở bất an nhảy lên, hoa sen tâm tình có chút kích động, phùng năng tinh run rẩy nói, mặc nam ở chỗ này. Mặc thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hoạt 33. Tiểu nam, tiểu nam. Mặc bác chỉ là khát vọng nhìn chằm chằm hoa sen trong tay năng tinh. Động cũng không dám động, hắn sợ một cái không cẩn thận Mạc Nam lại sẽ hóa thành bọt nước. Đúng vậy, cái kia màu trắng quang điểm chính là Mạc Nam linh hồn. Mọi người ở đây thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Lệ Nhi lại phi thường vội vàng nói, Chủ nhân, mau đem linh hồn quý vị. Làm sao vậy? Hoa sen nghĩ hoặc. Nhanh lên, nếu không Mạc Nam đem hồn phi phách tán. Hoa sen tin tưởng Lệ Nhi, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là nàng vẫn là nhanh chóng đem Mạc Nam thân thể phong ra. sau đó muốn dùng dẫn hồn thuật đem hồn phách cấp dẫn trở về, hoa sen vừa muốn thi thuật đã bị lệ nhi cấp ngăn cản xuống dưới, không thể, chủ nhân, trực tiếp làm mạc nam ăn xong đi. hoa sen theo lời làm theo, lệ nhi lại trộm lau một phen mồ hôi lạnh, hưng hảo nó ngăn lại mau, lại vãn một bước, mạc nam liền thật sự xong rồi. hiện tại muốn như thế nào làm, hoa sen là người thông minh, lệ nhi nếu muốn nàng làm như vậy vậy nhất định có hắn đạo lý, cho nên nàng cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ, chủ nhân. vận công giúp mạc nam đem năng tinh năng lượng hấp thu ân hoa sen làm theo ước chừng nửa giờ lúc sau hoa sen mới mồ hôi đầy đầu thu công chính mình hấp thu năng tinh năng lượng nhưng cùng trợ giúp người khác không giống nhau loại này sống người bình thường còn làm không được quá mệt mọi người hoa sen vốn là có thương tích trong người lúc này càng là mệt đến thoát lực thế nào mặc bác khẩn trương hỏi hoa sen hoa sen tái nhược mặt chiều mạc bác an tâm cười cười biết mạc bác hỏi không phải chính mình nam không có việc gì cố sức bài trừ ba chữ lúc sau hoa sen cũng rốt cuộc ngất đi tiểu ra hỏa bạch lan tay mắt lênh lệ đỡ lấy hoa sen đi xuống đảo thân thể nạp vào trong lòng ngực trong mắt tràn đầy đau lòng hiện tại làm sao bây giờ nạp lan trường phong cùng phương đông vũ hai người hai mặt nhìn nhau muốn ở chỗ này ngốc chờ hoa sen tỉnh lại vẫn là sát đi ra ngoài đâu phương đông vũ khó được làm một cái buồn cười động tác nhún vai tỏ vẻ đừng hỏi hắn hắn cũng không biết lò gạch có rất nhiều chiếu hẳn là dùng để lót đồ vật dùng bạch lan sửa sang lại hảo một giường bế lên hoa sen đem nàng sắp đặt ở sửa sang lại tốt chiếu thượng cởi áo khoác cai ở hoa sen trên người thương tiếp hôn hôn hoa sen cái chán mới xoay người đối những người khác nói mọi người đều mệt mỏi chưa nghỉ ngơi trong chốc lát đi nói vậy ở chỗ này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm hào đi nạp lan trưởng phong dối người cũng vô khai một chương chiếu ân cần gọi vũ lại đây ngồi a phương đông vũ đảo cũng không làm ra vẻ hắn sắc thật cũng rất mệt có tốt như vậy phục vụ không cần chính là ngốc tử trực tiếp đảo nằm ở chiếu phía trên chiếm toàn bộ chiếu không đợi nạp lan trường phong ra tiếng phương đông vũ liền chiều hắn cười cười đầy mặt cảm kích nói thanh cảm ơn nạp lan trường phong vừa đến miệng nói liền như vậy nuốt đi xuống ngơ ngác nhìn phương đông vũ bình yên nằm xuống chất phát trở về câu không khách khí nghĩ phương đông vũ vừa rồi tươi cười nạp lan trường phong đành phải nhận mệnh ở phương đông vũ bên cạnh một lần nữa vì chính mình phô một cái chiếu Mạc Nam hấp thu năng tinh năng lượng lúc sau, linh hồn tự nhiên cũng liền trở về hắn trong cơ thể, cứng đờ thân thể cũng có thể động. Nguyên Lai hoảng sợ biểu tình, lúc này cũng đã khôi phục bình thường. Mạc Bắc cứ như vậy ôm Mạc Nam thân thể, tham lam hút độc thuộc về hắn hương vị. Cứ như vậy vượt qua một đêm, Hoa Sen là bị đồng hồ sinh học đánh thức, mở to mắt ánh vào mi mắt chính là Bạch Lan phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Hoa Sen hoảng sợ, thân mình đột nhiên về phía sau triệt, thành công đem Bạch Lan cũng bừng tỉnh lại đây. Bạch Lan nhìn trong lòng ngực Hoa Sen. còn có nàng kia chấn kinh biểu tình, tức khắc nổi lên trêu đùa tâm tư, cố làm bộ thực chịu đả kích bộ dáng, ủy khuất nói: Liên, ta lớn lên thực sự có như vậy do người? Không, không phải, ta ta không nghĩ tới ngươi dựa vào như vậy gần mà thôi. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Bạch Lan đánh gãy. Bạch Lan giống cái khuê phòng oán phụ, nguyên lai là Liên ghét bỏ ta. Hoa Sen cấp thẳng xua tay, nhưng phản ứng trì độn nàng, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng ở người nào đó trong lòng ngực, ý thức được điểm này lúc sau. hoa sen cọ một chút liền bỏ mặt ngượng ngùng thân thể muốn từ người nào đó trong lòng ngược chạy đi cũng không biết nàng này vô tình hành động lại kêu người nào đó ánh mắt tối sầm lại đương nhiên hoa sen cũng không có phát hiện bạch lan dị thường như cũng không ngừng vặn vẹo thân thể tưởng lấy này tới giảm bất chính mình xấu hổ nhưng ôm hắn bạch lan lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhanh chóng thoáng khởi ý ứ hỏa thiếu chút nữa làm hắn lý trí hỏng mất cuối cùng là nhịn không được ách thanh âm cảnh cáo nói tiểu gia hỏa đừng lộn xộn tại như vậy động đi xuống hắn nhưng không cam đoan có thể hay không thú tính ở phát than nàng hoa sen nghe ra bạch lan không thích hợp nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nhìn lại chính ánh vào bạch lan tràn ngập tình dục con người hoa sen thấy bạch lan cau mày hai mắt sung huyết còn tưởng rằng hắn nơi nào không thoải mái theo bản năng liền dùng đôi tay vuốt bạch lan thân thể kiểm tra biên hỏi ngươi làm sao vậy bạch lan vốn là tăng vọt dục vọng bị hoa sen như vậy một châm ngòi đại biểu lý trí kia căn huyễn, bính một tiếng hoàn toàn đứt gãy hoa sen kiểm tra rồi một lần Không phát hiện nơi nào có thương tích, nghi hoặc ngẩng đầu, người câu nói kế tiếp lại bị bạch lan cấp ăn vào trong bụng. Hoa Sen hoảng sợ mở to hai mắt, tuy rằng không phải lần đầu tiên bị bạch lan hôn, chính là nàng vẫn là sẽ khẩn trương thẹn thùng. Hơn nữa lúc này đây hôn cùng phía trước không giống nhau, mang theo điểm vội vàng, lại có điểm bá đạo, môi bị bạch lan hôn sinh đau. Hoa Sen không tự giác nhíu nhíu mày, nghĩ ra thanh ngăn lại, lại bị bạch lan nhân cơ hội công thành đoạt đất. Hoa Sen thế nhưng đều đã quên muốn đẩy ra bạch lan, liền như vậy mà hắn hôn. thẳng đến hoa sen mau thở không nổi, bạch lan mới buông ra nàng, nhìn trong lòng ngực tiểu xuyên liên tục hoa sen, mỹ nhãn như tơ, thỏa mãn cười cười, cưỡng chế chính mình lao nhanh dục vọng, không tha buông ra hoa sen thân thể, hắn không thể làm sợ nàng, hơn nữa lúc này cũng không phải thực tốt thời cơ, bất quá có thể nhất phẩm hoa sen mỹ diệu, đủ rồi. a nạp lan trường phong đánh một cái thật dài thổi thiếu, liền sợ nhân gia không biết hắn tỉnh. hắc hắc, mọi người đều tỉnh a, không ai để ý đến hắn, nạp lan trường phong cũng không để bụng. Chiếu hoa sen ái mội cười cười, nha, tiểu liên liên, ngươi cũng tỉnh a, cảm giác thế nào? Không biết hắn là hỏi hoa sen trên người thường vẫn là hỏi bị chuyện vừa rồi. Hoa sen vốn là thẹn thùng mặt, nghe nạp lan trường phong như vậy vừa hỏi, càng là xấu hổ tưởng đảo cái động đem chính mình cấp chôn. Nạp lan trường phong thấy hoa sen thượng bộ, ở mọi người nhìn không thấy địa phương, làm một cái vê thủ thế, tiếp tục làm bộ quan tâm nói, ai nha, tiểu liên liên, ngươi thẹn thùng cái gì nha? Ta cũng là quan tâm người a. Hoa sen tuy thẹn thùng, chính là nàng cũng không phải nhậm người đùa giỡn chủ A, hung hăng xẻo nạp lan trường phong liếc mắt một cái, quan tâm ngươi một A, sau đó hung tận nói, nếu ngươi không nghĩ làm ta quan tâm quan tâm ngươi nói, tốt nhất câm miệng. Hoa sen đem quan tâm hai chữ cắn đặc biệt trọng. Tiểu liên liên như thế nào đối với ta như vậy, ta chỉ là quan tâm thương thế của ngươi thế nào sao? Nạp lan trường phong một bộ ngươi khi dễ ta hủy khuất biểu tình. Hoa sen vừa nghe nguyên lai là chính mình hiểu lầm. mới vừa khôi phục sắc mặt lại soát một chút đỏ cái thấu triệt ảo não nghĩ chính mình đều suy nghĩ cái gì à thật là đại sắc nữ đại sắc nữ nạp lan trường phong thấy gian kế thực hiện được ở một bên vụn trong nhạc lại bị bạch lan chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trêu đùa hoa sen chính là hắn chuyên trúc hoa sen kia vẻ mặt đáng yêu hắn nhưng không nghĩ làm người thứ hai nhìn đến dọa nạp lan trường phong thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết hoa sen chuyện thứ nhất chính là xem xét mạc nam trạng huống thấy hắn tình huống ổn định cũng liền an tâm rồi Mạc Nam không có việc gì, hiện tại chỉ là ở ngủ say, chờ trở về lúc sau tìm được dung hợp đan ăn xong làm linh hồn cùng dù thì dung hợp liền sẽ khôi phục. Chỉ là dung hợp đan. Hoa sen ánh mắt trở nên kiên định, nàng nhất định sẽ ở trong vòng 3 ngày lộng tới dung hợp đan. Hiện tại hoa sen bọn họ tránh ở kết giới, cho nên bên ngoài còn không biết bên này phát sinh sự tình. Chính là bọn họ không có khả năng trốn ở chỗ này cả đời. Hơn nữa bên ngoài quái cũng là muốn rửa sạch rớt, lớn như vậy thai họa ngầm tuyệt đối không thể lưu Chỉ là mơ hồ gian, hoa sen tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ sự tình gì, nhất thời lại nghĩ không ra, lắc đầu, tính, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhớ tới. Nghỉ ngơi một suốt đêm, trừ bỏ hoa sen chịu nội thương không có khôi phục bên ngoài, những người khác thể lực đều khôi phục. Chúng ta thực hành bom kế hoạch đi. Hoa sen nóng lòng muốn thử, nàng tưởng tạc đã thật lâu. Những người khác là một thân đắc hàn, có chút đồng tình những cái đó đáng thương bọn quái vật, ai? Bạch Lan sủng nịch cười, hảo. Hiện tại mạc nam linh hồn cũng tìm được rồi, bọn họ cũng đã không có nỗi lo về sau. Nếu Hoa Sen tưởng chơi, vậy làm hắn chơi cái thống quái đi. Nga ra Hoa Sen hương phấn nhảy, cho mỗi người phân phát một ít bom, sau đó một lần nữa ăn ẩn hình nước thuốc, liền bắt đầu bọn họ đổ thôn kế hoạch. Từ hấm ra tới, Hoa Sen đầu tiên ném cái bom đem cái này làm người chán ghét địa phương cấp tạng, lại không nghĩ rằng chính là Lệ Nhi đem kết giới triệt rất đồng thời, trong thôn các phương hướng chuyển đến bọn quái vật bi gào thanh. Xem ra bọn họ cảm ứng được bọn họ thủ lĩnh đã chết. Xem ra đúng vậy. Bất quá còn rất thần kỳ, không biết bọn họ chi gian là có như thế nào liên hệ. Bất quá kia đều không liên quan bọn họ sự, dù sao qua không bao lâu, bọn họ liền sẽ đi bồi bọn họ thủ lĩnh. Chủ nhân, bọn họ đều chiều nơi này tới. Không phải đâu. Kia bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm. Hoa sen bi thôi nói cho mọi người sở hữu quái đều chiều cái này phương hướng tới. Ở ngắn ngủi ngây người lúc sau, kia còn không mau đi. Hướng trong thôn trốn là không có khả năng, kia quả thực chính là chịu chết. Trên núi, nhìn xem địa hình, cũng chỉ có thể hướng sau núi thượng chạy thoát. Không ở chân chờ. mấy cái lên xuống liền đến đỉnh núi, từ trên núi phủ xem toàn bộ thôn, nhưng thật ra một bộ cảnh đẹp, giống vào tiên cảnh, bùng nhà ngói bị che trời đại thụ tầng tầng bao vây, chung quanh lại bị đám xương tầng tầng vần quanh, mấy người không tự giác lại có chút xem ngây người. Tay đánh TXT chương 85 kết thúc. Chương 85 kết thúc. bọn quái vật chu lên tụ tập mà đến chỉ là một lát công phu liền tới tới rồi nơi này đếm đếm có 12 chỉ đều phủ phục trên mặt đất hoa sen có trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy bọn họ thực đáng thương bọn họ cũng bất quá là vì sinh tồn mà thôi tuy rằng phương pháp quá mức tàn nhẫn chính là này lại có thể trách ai được bất quá hoa sen cũng không phải là nhân từ nương tay người không giết bọn họ nói không chừng có một ngày chết chính là chính mình hoa sen lên núi phía trước chính là ở phía dưới thả cũng đủ lựa bom ta ác cười minh đệ, động thủ." Ra lệnh một tiếng, mấy người đồng thời hướng các phương hướng ném ra bom, trong lúc nhất thời khói thuốc súng nổi lên bốn phía, chỉ nghe được cầm vang thanh âm vang vọng sân cốc. Đại hết thể bình tĩnh lúc sau, nguyên bản xanh um tươi tốt An vương đã bị tạc ra một cái thật sâu động, mùi thuốc súng tràn ngập, quái vật thi thể, gây chi linh tinh vụn vặt rơi dụng. "Lệ Nhi, điều tra một chút, còn không có cá lọt lưới." Lệ Nhi tuy rằng nóng vội tưởng được đến cao cấp năng lượng, bất quá nó vẫn là dựa theo hoa sen phân phó, xét một lần. Chủ nhân, đã không có. Hoa sen giảo hoạt cười cười, ta số 1-2-3 bắt đầu, ai cướp được chính là ai. Đại gia đương nhiên biết Hoa sen nói chính là năng tình, nạp lan trường phong không cấm có chút nóng lòng muốn thử, hắn thích nhất chơi trò chơi, hơn nữa lần này nhất định phải thắng phương đông vũ. Hảo, 1-2-3 vừa dứt lời, Hoa sen liền nhảy đi ra ngoài. Tuy rằng đều khinh thường Hoa sen thế nhưng chơi xấu, chưa nói bắt đầu liền xông ra ngoài, nhưng là cũng đều không so đo cái gì. Theo sau liền theo đi lên, nơi nơi tìm kiếm, tranh đoạt khó gặp cao giai năng tinh. Bởi vì quái vật đều bị tạc nơi nơi đều là, có chút còn bị phòng ốc đá vụn trôn ở phía dưới, cho nên muốn muốn tìm được năng tinh cũng không dễ dàng, vài người một trận bận việc, cuối cùng đem 12 viên năng tinh toàn bộ tìm đủ. Xoa xoa cái chán hãn, thật là so chiến đấu đều mệt ta, bất quá thích thú. Cuối cùng hoa sen tìm 6 cái, bạch lan cùng mạc bắc các hai quả, nạp lan trưởng phòng cùng phương đông vũ các một quả. Hoa sen có lệ nhi cái này siêu cấp gian lận khí, tự nhiên liền so những người khác tìm mau. Đối với kết quả kỳ thật không ai để ý, bọn họ hưởng thụ chỉ là quá trình mà thôi. Quét tước hiếu chiến trang lúc sau, lại trở về đến đỉnh núi phía trên, phủ lãm toàn bộ quỷ thôn. Nếu hảo hảo khai phá, thôn này nhưng thật ra cái không tồi nơi cư trú. Có sơn có thủy, phong cảnh con hảo. Này đó sương mù như thế nào còn không có tán. Nạp lan trường phong cho rằng đánh bại quái vật, trận pháp nên phá. Hắn cũng chỉ là tò mò đề ra một câu, lại làm Hoa Sen bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, như thế nào đem cái này cấp đã quên, trận pháp căn bản là không phải quái vật bày ra, kia bày trận chính là ai. Mà người lại ở đâu đâu? Rất nhiều nghi vấn lại không biết từ đâu mà giải. Hoa Sen to mày, lệ nhi, thật sự không có những người khác sao. Không có, trừ phi so với ta còn lợi hại. Bằng không không có khả năng tránh được nó điều tra. Như vậy a, nếu thật là so lệ nhi còn nhân vật lợi hại. Vậy mấy người bọn họ năng lực cũng không làm gì được người kia. Tính, tuy rằng không biết người này giúp huyết vu tộc người có cái gì mục đích, bất quá khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa nàng có dự cảm bọn họ về sau khẳng định sẽ có giao thủ cơ hội. Đi rồi, đi trở về. Nếu giải quyết không được cũng không cần thiết cậy mạnh, lại còn có có mạc nam sự không có xử lý xong đâu. Nàng nhưng không cái kia nước mị thời gian suy nghĩ này đó. Ra, về nhà lâu. Nạp lan trường phong hương phấn hò hét. Thôn là không thể đi trở về, ảo trận cũng không phải là như vậy hả ngoạn, cho nên theo đường núi, mấy người hướng tới mặt trời mới mọc căn cứ phương hướng đi đến. Trên đời vốn không có lộ, đi người nhiều liền thành lộ, tin tưởng bọn họ có thể đi ra thuộc về con đường của mình. Vốn dĩ hoa sen bọn họ nghĩ đi tắt hồi căn cứ, chính là mấy người càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, giống như quỷ thôn sau núi khu rừng này chỉ là bình thường rừng rậm đơn giản như vậy a. Mấy người lại lần nữa ngừng ở một cây vai cổ dưới tàng cây. Phương Đông Vũ không cấm nói, chúng ta lại đi trở về tới. Không phải hỏi câu, mà là câu chân thuật. Nay đã là thứ bảy lần, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có người phát giác khu rừng này có cái gì không thích hợp chỗ. Bọn họ đã đi rồi vài cái canh giờ, chính là còn không có đi ra ngoài, cũng chỉ là nghi hoặc như thế nào khu rừng này lớn như vậy, nơi này đều là người thông minh. Ở lần thứ ba trải qua kêu cây vai cổ thụ thời điểm, vài người rốt cuộc xác định bọn họ xác thật lạc đường. Chẳng lẽ lại là ảo trận? Bạch Lan hỏi. hoa sen lắc lắc đầu nàng không biết một chút cảm giác đều không có vung ra thần thức điều tra lại cũng chỉ là một mảnh bình thường rừng rậm thế nhưng liền lệ nhi điều tra không ra không đúng chỗ nào chính là bọn họ lại chân chân thật thật ở trong rừng rậm đảo quanh hoa sen không cấm ở trong lòng tưởng chẳng lẽ là ở quỷ thôn bãi trận pháp cái kia kẻ thần bí sao chính là hắn rốt cuộc có cái gì mục đích đâu sẽ không chỉ là tưởng đem bọn họ vây ở rừng rậm sống sờ sờ đói chết đi kia hoa sen không thể không hoài nghi cái kia kẻ thần bí ác thú vị Nhìn xem thời gian, đã chẳng vạn, một ngày thời gian đã bị như vậy bạch bạch lãng phí rớt, hoa sen trong lòng rất là buồn bực, như vậy cứu mạc nam thời gian liền lại mất đi một ngày. Không được, xem ra chờ trở lại căn cứ lúc sau lại cứu mạc nam là không còn kịp rồi, dù sao hiện tại cũng đi không ra khu rừng này, không bằng đơn giản liền trước không ra đi, dù sao bọn họ cũng sợ bị đói chết, hạ định chủ ý sau, hoa sen liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho những người khác nghe, Hiển nhiên mọi người đều là duy trì hoa sen. chúng ta đây liền ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi hai ngày đi chờ cứu trở về mạc nam lại nói bạch lan hiểu biết hoa sen tâm tư đồng thời cũng lo lắng cho mình huynh đệ an nguy hoa sen từ trong không gian lấy ra mấy cái lều trại còn có một ít ăn uống các ngươi liền ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi đi chờ ta trở lại ta nhất định sẽ cứu trở về mạc nam hoa sen nói kiên định người muốn đi đâu bạch lan bắt lấy trọng điểm hỏi hoa sen đã quyết định mang mạc nam hồi không gian trị liệu Hơn nữa muốn được đến đan dược trừ bỏ đi trong không gian tìm nàng có thể tưởng tượng không ra địa phương khác, đến nỗi nàng muốn như thế nào giải thích nàng hướng đi, Hoa Sen lại không nghĩ dấu dếm, nhưng nàng cũng không nghĩ nói quá rõ ràng, ta mang mạc Nam đi các một chỗ. Những người khác đều biết Hoa Sen là cái có bí mật người, cũng không hỏi nhiều, ai không có mấy cái bí mật à, nếu là bằng hữu là đồng bọn, vậy muốn vô điều kiện tín nhiệm nàng, hơn nữa bọn họ vài người đều tin tưởng Hoa Sen, chưa từng có hoài nghi quá. chờ đến ngày nào đó nàng nguyện ý nói cho bọn họ thời điểm bọn họ đương nhiên sẽ phi thường cao hứng mà hoa sen nếu không nghĩ nói ai cũng sẽ không bức bách nàng bạch lan sờ sờ hoa sen đầu nói chúng ta chờ các ngươi bình an trở về ân nhìn mấy người liếc mắt một cái lúc sau hoa sen một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ vào không gian bạch lan nhìn hoa sen biến mất địa phương cười khổ lắc lắc đầu lại càng thêm kiên định chính mình muốn biến cường tâm hoa sen tiến vào không gian lúc sau Liên đem mạc nam từ không gian túi phóng ra, lệ nhi cũng ở đệ nhất thời điểm chạy ra tới, dừng ở hoa sen trên vai, thân mật cọ cọ hoa sen gương mặt, hoa sen cũng là sờ sờ nó đầu nhỏ. Từ có không gian lúc sau, trừ bỏ ban đầu thời điểm hoa sen sẽ thường xuyên tới không gian bên ngoài, hiện tại hoa sen đã rất ít tiến không gian, ngày thường từ không gian nơi giao dịch đổi lấy đồ vật thời điểm cũng đều là dựa ý thức, và không chính là làm lệ nhi hỗ trợ, mà lại lần nữa đi vào không gian hoa sen rồi lại là một khắc phiên cảm khái. Không gian vốn dĩ chính là căn cứ năng lượng nhiều ít cùng chủ nhân mạnh yếu tới phát triển, mà hoa sen nhất không thiếu chính là không gian yêu cầu năng lượng, chứ không nói có hoàng kim chống đỡ, chính là năng tinh kia cũng là lấy không hết dùng không cạn A. Hơn nữa hoa sen cái này biến thái tu vi tinh tiến tốc độ nhanh như vậy, cho nên không gian hiện tại phát triển đã vượt qua hoa sen nguyên bản tưởng tượng. Vốn dĩ mấy trăm mét vuông địa phương, hiện giờ cũng đã mở rộng gấp trăm lần không ngừng, nguyên bản từ thiên mà đến dòng suối bên chính chốt vót một tòa núi cao. mà dòng suối lại là từ vọng không đến đỉnh núi cao thượng lưu hạ rất là đồ sộ mà núi cao tiếp theo phiến cỏ xanh mà sinh cơ ngang nhiên vốn dĩ cho rằng chỉ là bình thường cỏ dại mà hoa sen chạy tới vừa thấy lại tức khắc mở to hai mắt mãn nhãn không thể tin tưởng thảo dược này nhưng đều là thảo dược a, tuy rằng chỉ là một ít bình thường thảo dược nhưng cho dù là như thế này ở hiện giờ mặt thế kia cũng là hạng nhất chân bảo a ai có thể bảo đảm về sau dị năng giả liền không sinh bệnh a hoa sen từ thảo dược ngoài ruộng đi qua Đi tới núi cao chân núi chỗ, này không xem không quan trọng, vừa thấy hoa sen lại là cả kinh, thiên nột, không riêng chân núi có thảo dược, này tòa vọng không đến đỉnh núi cao thượng cũng đều là thảo dược, mà làm hoa sen khiếp sợ còn không ngừng này đó, trên ngọn núi này sinh trưởng thảo dược, từ dưới lên trên, mỗi một cấp bậc thảo dược đều không giống nhau, càng lên cao thảo dược chủng loại cũng càng ngày càng quý báu, càng ngày càng quý trọng, hoa sen. Thật sự không biết nên như thế nào tới hình dung tâm tình của mình, quá chấn động. Bất quá này cũng cấp hoa sen cứu mạc nam tăng thêm một phần tin tưởng, vốn đang lo lắng nếu không có dung hợp đan làm sao bây giờ. Cái này liền tính không có dung hợp đan, chỉ cần có phối phương, còn lo lắng làm không được đan dược sao. Hoa sen cũng không kịp tham quan không gian đều có này đó biến hóa, tìm dung hợp đan quan trọng, từ nhỏ cùng sư phó học tập, tự nhiên là có rất nhiều sư phó cho nàng một ít bí tịch linh tinh thư, mà hoa sen người này lại phi thường lười cho nên chỉ có chính mình dùng được đến thư nàng mới xem. mà đối với nàng không có hứng thú hoặc là đối nàng vô dụng nàng nhiều nhất cũng là có lệ xem hai mắt lúc sau liền phóng đi lên mà đối với y y dược phương diện hoa sen nhất cảm thấy hứng thú đương nhiên là chính là độc nhưng dược độc bổn cùng căn cho nên hoa sen ở học tập độc thuật thời điểm tương đối cũng hiểu chút y y thuật nhưng y lý thuật lại chỉ là thường thường mà thôi nàng chỉ là sẽ phối dược nhưng là lại sẽ không chân chính cho người ta xem hoa sen đem sư phó lưu lại sở hữu y ý ý thư đều phiên biến Cũng không có tìm được về dung hợp đan bất luận cái gì tin tức, liền liên huyết vô tộc manh mối đều không có, hoa sen không cấm, có chút ảo não, mỗi lần an triệt một giảng bài, hoa sen nghe không được hai phút liền hô hô ngủ qua đi, dùng sức vô vô đầu, thật buồn, lúc trước như thế nào liền không lắng nghe sư phó nói, liền như vậy chuyện quan trọng cũng không biết. Đê mê trong chốc lát, hoa sen lại lần nữa phân chấn khởi tinh thần tới, nàng sẽ không từ bỏ, quay đầu vừa lúc thấy lệ nhi hoa sen không cấm trước mắt sáng ngời, lệ nhi Sư phó có hay không lưu lại thứ gì cho ta à? Lệ Nhi suy nghĩ trong chốc lát, nói, giống như ở trong phòng sư công có phóng không ít thứ tốt, bất quá Lệ Nhi chưa tiến vào quá, cũng không biết sư công phóng thứ gì. Tay đánh TXT chương 86 ta là ai? Chương 86 ta là ai? Đối với trong không gian duy nhất một tòa phong ở, đã từ ban đầu nhà tranh chuyển biến thành hiện tại tiểu biệt thự hình tượng, ban đầu Hoa Sen là ghét bỏ nhà tranh keo kiệt, cho nên nàng căn bản là chưa tiến vào quá. Mà lại thật dài thời điểm chưa đi đến không gian, cho nên thấy lúc trước nhà tranh biến thành hoa lệ tiểu biệt thự, hoa sen vẫn là rất hưng phấn. Mà mặc kệ là lúc trước nhà tranh vẫn là hiện giờ biệt thự, tuy rằng bề ngoài ở biến, nhưng kỳ thật bên trong bố cục vẫn luôn không thay đổi, chỉ là này đó hoa sen cũng không biết. Hoa sen đi vào biệt thự, cũng không có xa hoa giả dạng, chỉ là bình thường phòng mà thôi, nhưng lại lộ ra một mạc cao nhã, hoa sen cũng không để bụng này đó, trực tiếp lên lầu 2, bởi vì hoa sen trực giác là lầu một chỉ là bình thường phòng. Mà lầu 2 cùng lầu 3 mới là chân chính phóng đồ vật địa phương. Quả nhiên, toàn bộ lầu 2 chính là một cái phòng lớn, bên trong chỉ có hai bài cái giá, một loạt chỉnh chỉnh tề tề phóng tràn đầy thư tịch, một khác bài lại là một đám ngăn tủ, nhìn không thấy bên trong có hay không phóng đồ vật, hoặc là phóng thứ gì. Hoa sen lòng hiếu kỳ sử dụng nàng đi hướng ngăn tủ kia một loạt, trong lòng còn nói thầm, tiện nghi sư phó khi nào cũng sẽ chơi loại này nếu người ăn uống siếp. Biên nói biên tùy tay mở ra một cái ngăn tủ, vốn đang cho rằng sẽ là cái gì kỳ thế chân bảo, lại không nghĩ rằng bên trong chỉ thả một quyển sách. Hoa sen biểu môi, trong lòng tưởng quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, bất quá vẫn là đem thư cầm lên, là một quyển thực cũ thư, có điểm rách nát, đã phạm hoàng bìa sách góc phải bên dưới chỉ viết ba chữ, cương khí kinh. Mở ra bìa sách, từ bên trong rất ra một trường tiểu trang giấy, hoa sen chỉ là một động tác liền đem xuống phía dưới bay xuống tiểu trang giấy kẹp ở chỉ gian, hoa sen nghi hoặc cầm lấy tới nhìn nhìn. Mà khi nàng nhìn đến trang giấy thượng quen thuộc chữ viết khi, hoa sen cầm lòng không đậu đỏ hốc mắt, gọi một tiếng, sư phó. Không chờ nước mắt rơi xuống, hoa sen liền thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu lên, quật cường không cho nước mắt chảy ra. Sửa sang lại hảo cảm xúc lúc sau, hoa sen mới một lần nữa nhìn về phía trang giấy. độ nhi, này bổn cương khí kinh, là tâm pháp đệ nhị bộ, ở ngươi đột phá thứ chín trọng tâm pháp thời điểm liền có thể tiếp tục tu luyện này bổn cương khí kinh. Tuy rằng vi sư không thể đủ tận mắt nhìn thấy đồ nhi có điều thành, nhưng là đồ nhi cũng không nên lười biếng Nga, vi sư sẽ ở nơi xa vẫn luôn nhìn ngươi, vi sư tin tưởng ngươi nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Xem xong tờ giấy lúc sau, hoa sen hiển nhiên phi thường khiếp sợ, vốn dĩ cho rằng tâm pháp luyện đến thứ chín trọng cũng đã là cảnh giới cao nhất, không nghĩ tới còn có đệ nhị bộ, thật là đánh bậy đánh bạ nhặt cái tiện nghi, này nếu là chính mình vĩnh viễn không tới xem, kia không phải vĩnh viễn cũng không biết tâm pháp còn có đệ nhị bộ. nghĩ vậy Hoa sen không khỏi lại ở trong lòng mắng, tiện nghi sư phó chính là tiện nghi sư phó, một chút đều không phụ trách, đặt ở nơi này ai có thể xem đến a? Hừ. Bất quá hoa sen kỳ thật vẫn là man vui mừng. Thật cẩn thận đem thư thả lại trong ngăn tủ, chính mình hiện tại còn dùng không, chờ đột phá tâm pháp thứ 9 trọng thời điểm rồi nói sau. Sau đó lại lần nữa mở ra một cái ngăn tủ, lần này trong ngăn tủ phóng không phải thư, mà là một cái hộp gỗ, hộp không phải rất lớn, chỉ có hai cái nắm tay như vậy đại. Đen nhánh mặt ngoài có kim sắc hoa văn, cho người ta một loại thần bí cảm giác, hoa sen cầm lấy tới đánh giá một chút, một cổ hàn khí xông thẳng ngón tay, hoa sen sửng sốt một chút, nghi hoặc bên trong sẽ là thứ gì, như thế nào sẽ có như vậy trọng hàn khí, nhẹ nhàng mở ra hộp, dây đặc hàn khí ập vào trước mặt, bất quá hoa sen. Nhưng thật ra không sợ, bất quá lại bị hộp đồ vật cấp chấn kinh rồi. Băng tảm. Thế nhưng là băng tảm hoa sen đơn giản không thể tin được, toàn bộ hộp bên trong đều là băng. Khối băng trung gian nằm một con tuyết trắng động, này xác thật là băng tảm hoa sen cùng an triệt học quá trung thuật, nàng tuy rằng không biết cái gì mầm cương trung thuật, nhưng là an triệt dạy cho nàng trung thuật là từ thượng cổ thời kỳ truyền xuống tới, vũ trung, mà Vu trung thuật trung trung trùng lợi hại nhất chân quý nhất coi như thuộc băng tạm. Nghe nói băng tạm mỗi ngàn năm dựng dục một con, có duyên giả đến chi, ý tứ chính là băng tạm là tự mình nhận chủ, nếu không phải người có duyên, cho dù có hạnh được đến băng tạm. Đến cuối cùng băng tạm cũng sẽ bởi vì không có chủ nhân huyết nuôi nấng mà dần dần chết đi. Hơn nữa băng tạm trưởng thành phân ba cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn là nhộng thời kỳ, lúc này băng tạm có thể coi như là thánh dược, cũng có thể đương độc dược, liền xem người sử dụng dùng như thế nào. Đương nhiên cũng không phải người nào đều có thể được đến băng tảm mà được đến băng tạm người đương nhiên cũng sẽ không xuẩn đến lấy nó đương dược sử. Đệ nhị giai đoạn chính là khi còn nhỏ, mà khi còn nhỏ băng tảm liền có thể bị dùng làm chung, hơn nữa là vạn năng chung cũng không dùng các loại phối phương, chỉ cần chủ nhân một cái mệnh lệnh, nó liền sẽ phóng ra ra tương ứng trung thuật, nhưng này cũng không phải lợi hại nhất, lợi hại nhất chính là đệ tam giai đoạn thành niên băng tảm, thành niên băng tảm sau lưng hội trưởng ra hai chỉ cánh chim, hơn nữa sẽ có được trí tuệ, có thể cùng chủ nhân giao lưu, theo ghi lại băng tảm kỳ thật có sáu cánh, chỉ là trước nay còn không có người gặp qua sáu cánh băng tảm, bởi vì có thể đem băng tảm dưỡng đến thành niên cũng đã cực không dễ. Giảng Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn phạt 34